trương 1141 chúng ta giao dịch như thế nào chương 1141 chúng ta giao dịch như thế nào dương chiến cùng thanh vũ đi lưu lại thiên lang còn có tiểu hồng hiện tại thiên lang thập phấn vấn hắn dường như cũng không có nghĩ đến chính mình một ngày kia có thể nắm giữ hỗn độn trùng cái này cho bảo giờ này phút này thiên lang nhìn xem kia đại khí bảng bảng hỗn độn trùng hai mắt quang mang lập lòe, dường như đây đã là hắn bang bang tiểu hồng tiếng kêu đem thiên lang trong nháy mắt kéo về hiện thực có chút khổ sở dù sao hắn nhị ca chết đều không chết được tiểu hồng chỉ nghe âm thanh cũng không nhìn thấy bóng dáng. Một sát na, Thiên Lang mắt chó nhìn một phía, bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới, kia là tiểu hồng cảnh báo. Thiên Lang mèo một cái, rơi vào hôn độn trung phía dưới, có hôn độn trùng chân áp, mới có thể để cho hắn an tâm. Lúc này, một người nhanh chóng chạy tới, Thiên Lang thấy rõ ràng người tới, có chút kinh ngạc, đây không phải hắn nhị ca bảo bối đồ để sao? Người tại sao trở lại? Sư tôn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ bảo hộ nơi này, miễn cho bị địch nhân thừa lúc vắng mà bảo. Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, bốn phía nhìn một chút, cau mày nói, "Sư tôn nói, tên kia vô cùng có khả năng thừa cơ tập kích bất ngờ." Thiên lang nghe xong, lập tức trợn nhìn Thanh Vũ một cái, nhị ca cái này chuyện bé xé ra to, có lang lại ra tại, ai tới đều không tốt làm. Thanh Vũ nhíu mày, không nên kinh thường, địa chân tiên cực kỳ giàu hoạt, lại không thấy hình bóng dáng vẻ. Không có việc gì, có ta đây. Thanh Vũ không nói gì, vậy quanh cái này hỗn độn trùng trấn áp địa phương dạo qua một vòng, sau đó nhìn hỗn độn trùng, cái này hỗn độn trùng ngươi xác định có thể sử dụng. Hắc hắc, ta đương nhiên có thể, không phải ta nhị ca làm sao lại giao cho ta. Thanh Vũ có chút hiếu kỳ, vậy ngươi thủ đoạn gì nắm giữ? Muốn biết. Thanh Vũ liên tục không ngừng gật đầu. Thiên Lang niét miệng, không nói cho ngươi. Thanh Vũ chợt nhìn Thiên Lang một cái, ta còn không hiểu kỳ đâu. Nói, Thanh Vũ liền trực tiếp quanh chân ngồi ở bên ngoài, dường như tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Lang thấy này, cũng dứt khoát nằm dặm trên mặt đất, cái mũi phun ra phun, nhắm lại mắt chó lưu lại một đường nhỏ, thỉnh thoảng chú ý đến chúng quanh. Đống nhiên, Thanh Vũ một tiếng chớp móc, người nào? Đang khi nói chuyện, Thanh Vũ sát na biến mất tung tích. Sau một lát, Thanh Vũ như là diều bị đứt dây như thế, trực tiếp bay ngược trở về. Á Vũ trực tiếp quẳng hướng hỗn độn chung phía dưới. Thiên Lang đột nhiên đứng lên, chuyện ra sao? đã nhìn thấy Thanh Vũ trực tiếp hướng hắn đánh tới, Thiên Lang trên người của lông đều dựng đứng lên. Nhưng vào lúc này, ông, một tiếng hỗn độn trung tiếng vang lên. Kia treo giữa không trung trùng lớn, đột nhiên trấn áp mà xuống. Thiên Lang nhếch miệng cười, ha ha, ngươi lang đại gia cũng không phải dễ gạt. Và anh, hỗn độn trung hoàn toàn trấn áp tại thiên táng cấm khu bên trong, hỗn độn trung bên trong, Thiên Lang nhìn chằm chằm Thanh Vũ, liếm liếm đầu lưỡi. Lang đại gia đây là lập công lớn, chân tiên đều bị trấn áp tiến đến, lần này ngươi chạy. Thanh Vũ khệ miệng còn tại chảy máu, lại không để ý đau sót nhìn xem Thiên Lang, ngươi có ý tứ gì? vừa rồi đem ta đánh bay chính là cho tiên thiên lang chớm mắt còn không thừa nhận a không sao cả nhìn ta hôn đội lượt tiên thiên lang trực tiếp há mồm phun ra thần ma chủy lập tức thần ma chủy bay thẳng đi lên ông lại là một tiếng trung vang hôn đội trung nội bộ bên trên bích vậy mà xuất hiện trung đồng đồng lưới, giờ này phút này hôn đội trung càng là bạo phát ra chưa từng có khí tức cường đại thiên lang vô cùng kích động như ca ta diễn có thể chứ một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thiên lang bên người chính là dương chiến một đạo hóa thân giờ phút này thanh vũ sắc mặt mới có biến hóa Hóa ra là cố ý dẫn ta tiến đến." Dương Chiến lộ ra nụ cười, ngươi cũng quá không thể chờ đợi, cũng không biết chờ một chút. "Thành Vũ khỏe miệng hơi bệnh, ngươi chính là thiết lập ván cục thì sao, ngươi cho rằng bắt lấy chính là ta chân thân." "Dĩ nhiên không phải, ngươi đây chỉ là thân thể ngươi một chút phù bản, bất quá cũng coi là thu hoạch." Nói, Dương Chiến tiến lên, kia lục đại cấm khu ở nơi nào? Còn có thể địa phương nào đều diệt." Dương Chiến lộ ra nụ cười, vậy sao, ta thế nào nghe nói chỉ là bị ngươi giấu đi? Không nghĩ tôi à, ta tại ngươi Dương Chiến trong mắt, thì ra cũng cường đại như vậy, lại có thể đem lục đại cấm khu giấu kín lên." Thành Vũ vẻ mặt buộc cận, dường như căn bản xem thường Dương Chiến. Lượm Dương Chiến một cái, sau đó càng thêm kinh thường, "Đi, ta cái này một bộ hóa thân đã rơi vào trong tay ngươi, muốn đánh muốn giết tùy tiện. Không đổi, chờ ngươi chân thân tới tốt hơn." "A, ngươi cảm thấy ta chân thân có thể đến?" Dương Chiến thở dài, "Cho nên ta mới đi tìm ngươi chân thân à, ta đoán một chút à, ngươi chân thân hẳn là ngay tại Thiên Đô thành, thậm chí khả năng ngươi chân thân chỉ là một cái thực lực không mạnh người tu luyện." Thành Vũ mắt sáng lên, cũng không nói chuyện. Dương Chiến lộ ra mấy phần nụ cười, "Bởi vì ngươi kia bị thiên kỵ, muốn hóa đạo lực lượng" đều bị ngươi bỏ vào phân thân của mình bên trong. Thanh vũ cười lạnh, phải thì như thế nào? Ngươi nếu có thể tìm tới ta chân thân, cũng sẽ không ở chỗ này cùng ta nhiều lời. Ngươi liền không hiểu kỹ, kia ba vị hạ phàm tiên nữ nói với ta thứ gì? Thanh vũ nhíu mày, ba cái kia cái gì cũng không biết nướng ngẩn, có thể nói với ngươi cái gì? Vậy ta vì sao lại hỏi ngươi lục đại cấm khu bị ngươi giấu ở địa phương nào? Thanh vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng hơi bệnh, chỉ chút chuyện này có trọng yếu không? Dương chiến cũng là có chút ngoài ý muốn, thương nhược đối với hắn nói, lại là lời nói thật. Cho nên giá hỏa này thật sự có một bức sơn hạ xã tát đổ nghĩ tới đây, dương chiến đều có chút lửa nóng, hắn đều bốn bước, lại đến một bước hắn cũng chê ít da ah, ha ha, ngươi cho rằng các nàng cái gì cũng không biết, đó cũng là chính ngươi coi là, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi chân thân. Thành vũ khen như mày phô trương thanh thế, vậy chúng ta liền chờ a, đến lúc đó ta mời ngươi chân thân độ nhẹ. ừ, dương chiến, ngươi không đi nghiên cứu chính ngươi hóa đạo bản mệnh, nhằm vào ta làm cái gì? thật không muốn mệnh, cần ta nói cho ngươi dùng phương pháp gì có thể bảo đảm ngươi mạng cho sao? Hát, hát, sơn hà xã tác độ hoàn toàn chính xác dùng tốt, giờ phút này. Thanh vũ là thật có chút giận mình, ngươi biết, ngoài ý muốn sao? Ngươi làm sao lại biết biện pháp này? Ba vị tiên nữ nói cho ta biết ta, các nàng làm sao có thể biết? Ta chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ngươi không nói cho, chẳng lẽ người ta ba vị tiên nữ là kẻ ngu sao? Không biết rõ quan sát, không biết rõ phỏng đoán. Giờ phút này, Thanh vũ sắc mặt có chút thay đổi, nhìn ra được, trong nội tâm nàng suy nghĩ nhiều. Dương Chiến lộ ra mấy phần mua cợt biểu lộ, cho nên, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta tìm không thấy ngươi chân thân? Thanh vũ nhìn chăm Dương Chiến. Chúng ta tới một trận giao dịch như thế nào?" Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Giao dịch gì? Đem cái này thiên táng cấm khu cho ta mượn một chút, sau đó ta liền đem bảy đại cấm khu toàn bộ còn nguyên trả lại cho ngươi, kia lục đại cấm khu hoàn toàn chính xác bị ta giấu đi, mà ta cũng không dự định diện cấm khu." Chương 1142, cặp mắt kia chính là đang giám thị ngươi chương 1142, cặp mắt kia chính là đang giám thị ngươi nếu là giao dịch, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Ân, ta ngẫm lại à, vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn làm gì, về phần ta muốn cái gì một hồi lại nói. Không phải đều nói, bày lại cấm khu ta bất diệt, chỉ là mượn dùng một chút. Kia mượn dùng tới là làm cái gì? Ta muốn bước ra một người. Ai? Cơ Ngọc Trúc. Dương Chiến trong lòng lại lần nữa kinh ngạc, Thương Nhược xem ra thật hoàn toàn tỉnh ngộ, nói tất cả đều là nói thật. Cơ Ngọc Trúc thế nào? Nhìn ngươi không kinh ngạc, hiển nhiên ngươi gặp qua Cơ Ngọc Trúc, ngay tại cái này cấm khu bên trong. Gặp qua, nàng là trạng thái gì? Không phải người không phải tiên. Quỷ. Thanh Vũ nhìn xem Dương Chiến đầy hiếu kỳ bộ dáng, lộ ra đủ cười, Quỷ đạo giả linh. Dương Chiến sững sờ, cái gì là quỷ đạo giả? Không vào tiên đạo không vào thần đạo, ngộ nhập lối rẽ người, liền vì quỷ đạo giả. Nói xong, thanh vũ chỉ vào dưới chân cái này cấm khu, cấm khu, quỷ địa chính là quỷ đạo giả chỗ ẩn thân, chỉ cần quỷ địa vẫn tồn tại, bọn hắn liền bất diệt. Đồng thời, quỷ đạo giả đem thế giới này kéo vào vực sâu, không cách nào trở về quỷ đạo, chỉ cần đưa nàng bước đi ra, như vậy nàng cũng chỉ có thể trở về quỷ địa, nếu không sẽ bị cái này tiên đạo phản vệ. Dương chiến kết hợp cơ ngọc trúc cùng khương nhược lời giải thích, tạm thời tin tưởng gia họa này lời nói. Cho nên, ngươi bước ra nàng chính là vì phía sau quỷ địa. đương nhiên, ta cùng ngươi không có thù hận. Ta việc đã làm cũng là vì người trong thiên hạ này ở giữa là người trong thiên hạ này ở giữa bình định lập lại trật tự chỉ cần bước ra nàng nàng trở về lúc liền có thể tìm tới quỷ địa môn hộ đến lúc đó quỷ địa bị cái này tiên đạo chu diện thế giới này cũng liền thái bình nói đến đây thanh vũ thở dài dương chiến đã nói đến đây ta liền đem một số bí mật nói cho ngươi nghe thừa hồ lúc sau tiếp trước của ngươi cũng chính là Khương Vô kỵ gặp quỷ đạo người mê hoặc tham dự cái này luân hồi tu luyện trường thành lập nhưng là đây cũng không phải là lỗi của ngươi chỉ là những này quỷ đạo giả quá mức nguy hiểm thủ đoạn bị hủy đưa ngươi mơ hồ trở thành bọn hắn một cây nào, một thanh chặt đứt tiên đạo con đường, nhường chúng sinh đều giam cầm ở phía này thế giới. Nói, Thanh Vũ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sau đó, tam giới hỗn loạn, cửu u cùng nhân gian tương hợp, gây mất nguyên bản luân hồi con đường, mà cường đại người tu luyện, cũng không có tiên đạo con đường có thể đi, mà cái này kẻ đầu sỏ, chính là quỷ địa, cũng là những cái kia quỷ đạo giả. Dương Chiến không nói chuyện, lặng lặng nghe. Ngươi lại nhìn cái này tiên ngoại tiên, không có chút nào suy cơ, âm u đầy tử khí, đã từng tiên ngoại tiên là cái dạng gì? Trang ngập sinh cơ, hỗn độn linh tộc, vạn tộc cập binh, bây giờ đâu? thành một khối từ điển Dương Chiến nếu mày Thanh Vũ cười lạnh nói biết tại sao không chính là bởi vì quỷ đạo giả làm ra cái này bảy đại cấm khu thượng cổ căn bản không có cấm khu mà quỷ đạo giả thông qua những này cấm khu thôn vệ cái này thiên ngoại thiên tất cả sinh cơ quỷ đạo giả tu hành chính là cướp lại thiên địa tạo hóa phổ la chúng sinh làm sao có thể tới tranh chấp trước đó thiên ngoại thiên tử vực thôn vệ trung tiên ngươi là thấy tận mắt cấm khu tồn tại chính là mong muốn thôn thế giới này sinh cơ đến lớn mạnh chính mình hy vọng có thể thoát ly cấm khu mà độc lập tồn tại điểm này ngươi cũng đã biết Dương Chiến nghe cấm khu tồn tại nói qua bọn hắn đều muốn thoát ly cấm khu, cũng là thông qua khuyết trương cấm khu mà để cho mình mạnh lên, làm tử vực ăn mòn trung tiên, cấm khu cũng sôi trào lên. Lúc này, Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, kia tử vực thôn phệ trung tiên, thế nào đống nhiên đình chỉ? Thanh Vũ mở miệng nói, đó chính là bởi vì ngươi tồn tại, nhường cái này tử vực không thể tiến thêm một bước, có thể thôn phệ một bộ phận trung tiên thế giới, đã là tử vực cực hạn. Ta, không sai, ngươi kiếp trước mặc dù bị mê hoặc, nhưng là ngươi cuối cùng tâm hệ cái này nên tộc, cho nên đương nhiên sẽ không là quỷ đạo mà hủy diệt người trong thiên hạ bởi vậy kiếp trước của ngươi hẳn là dùng thủ đoạn gì có thể ngăn cản từ vực hoàn toàn thôn phệ này nhân gian đồng thời ngươi cũng liền chúng quỷ đạo giả giam kế bọn hắn đưa ngươi xem như luân hồi tu luyện trường trung tâm để ngươi với viễn, đều bây ở luân hồi tu luyện trường trở thành cái này luân hồi tu luyện trường khu động nguồn suối à bọn hắn dụng tâm như thế nào ác độc ngươi mong muốn thoát khỏi loại cục diện này liền phải hủy diệt cái này chúng sinh mới có thể làm tới phi thăng thành tiên cũng không thể đương nhiên có thể đáng tiếc con đường thành tiên đã bị luân hồi tu luyện trường chặn đứt ngươi đường ra duy nhất chính là diệt thế Bọn hắn chính là muốn để ngươi tự tay diệt đi thế gian này, đổi lấy siêu thoát ra ngoài. Đoán chừng bọn hắn là muốn nhìn thấy một cái một lòng nghĩ những cái kia sâu kiến sinh linh người, đồng nhiên trở thành độ diện bọn hắn người đạo phủ như thế nào âm động. Dương chiến nếu mày luân hồi tu luyện trường còn tại, vậy ngươi trước đó còn để cho ta thành tiên. Trước đó ta cũng coi là để ngươi thành tiên liền có thể đánh vỡ cái này luân hồi tu luyện trường. Thật là ngươi độ tiên kiếp về sau, nhìn thấy kia một đạo tiên môn, trải qua tử tiêu thần lôi kiếp đều vô dụng, đều chỉ là ta mong muốn đơn phương mà thôi. Có ý tứ gì? Đây không phải là chân chính cửa phi thăng, mà là giả tượng nói đến đây, thanh vũ đột nhiên hỏi, ngươi thấy được đôi mắt kia sao? dương chiến ánh mắt lấm liệt, ngươi cũng nhìn thấy. lúc ấy ta liền ở trong tối chung quan chú, thấy được. kia là ai ánh mắt? thanh vũ cười lạnh, còn có thể là ai? quỷ đạo giả ánh mắt, bọn hắn đang nhìn chúng ta. dương chiến nhìn chăm chăm thanh vũ, quỷ đạo giả mạnh như vậy, còn dám thị cái gì? trực tiếp ra tay không phải tốt, không cần cố lộng nguyễn hư. thanh vũ lại không có nói tiếp, ngược lại nói câu, theo lý thuyết, ngươi là thương vô kỵ tân sinh, ngươi xem tam sinh thạch, cũng có thể tìm về đã từng chính mình, nhưng là nhưng ngươi tại tam sinh thạch bên trên, không có cái gì trông thấy. Ngươi biết tại sao không? Không biết rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, quá khứ của ngươi là bị quỷ đạo giả cưỡng ép chém tới, có thể là bởi vì quỷ đạo giả phát hiện kiếp trước của ngươi có hai lòng, cho nên chặt đứt quá khứ của ngươi, tân sinh ngươi, căn bản không biết rõ đã xảy ra thứ gì. Nói đến đây, Thanh Vũ nhìn trầm chằm Dương Chiến, ngươi biết kia đoạn khoảng trắng sự sao? Dương Chiến trong mày, ngươi biết. Ta không biết rõ, nhưng là ta chỉ biết là, đó nhất định là quỷ đạo giả động tay độc chân, để chúng ta những này trước tiên, thượng cổ một chút cứng giả, dù cho tứ tình cũng không tìm tới trận tướng. Thanh Vũ lại lần nữa thở dài, Dương Chiến Thấy được địch nhân, chưa chắc là địch nhân, nếu muốn biết trần tướng, vậy thì nhất định phải đem quỷ địa bắt tới, mà ngươi, thật không muốn biết trần tướng. Dương Chiến nhìn chầm chầm thanh vũ, đã ngươi biết nhiều như vậy, vì cái gì trước đó không chủ động nói với ta những này, tới lúc này ngươi mới nói ra đến. À, ta nếu không phải là bị ngươi vây ở chỗ này, nếu không phải ngươi muốn uy hiếp ta trở thần, ta căn bản liền sẽ không nói cho ngươi những này. Vì cái gì? Bởi vì cặp mắt kia, chính là đang giám thị ngươi. chương 1143, ta vĩnh viễn là nhân gian một phương trương 1143 ta vĩnh viễn là nhân gian một phương Dương Chiến nghe xong biến hóa thành Thanh Vũ chân tiên một phen ngôn nữ trong lòng cũng là rất là chấn động đồng thời Dương Chiến cũng cảm giác trong này nước thật sự là quá sâu những cái kia thế tử là cái gì Dương Chiến tạm thời còn không biết những ngày Trích Tiên rốt cuộc là tình hình gì tồn tại vẫn như cũ không cách nào chính xác nhận biết hiện tại lại từ chân tiên trong miệng nghe nói còn có cái gì quỷ đạo giả ngược lại hiện tại Dương Chiến ai nói hắn đều nghe về phần cái gì là thật cái gì là giả cũng nên chính mình từ từ chia phân biệt giờ phút này. Lại nhớ tới hắn sư Tôn Độc Cô Thượng Tiên nhắc nhở hắn không nên tin bất luận kẻ nào câu nói này hàm kim lượng còn tại duy trì liên tục kéo lên. Dương Chiến nhìn xem đỉnh lấy Thanh Vũ Dung Nhan Trần Tiên, kia quỷ địa hủy diệt cái này chúng sinh hủy diệt thế giới này, nhu đồ gì đâu. Trần Tiên đỉnh lấy hắn bảo bối đồ nhi xinh đẹp khuôn mặt, khen như mày, vẫn chưa rõ sao, không phải bọn hắn chủ quan muốn hủy diệt thế giới này, hủy diệt cái này chúng sinh. Đó là cái gì ý tứ? Quỷ đạo muốn cướp lại thiên địa này tạo hóa, hết đợt này đến được khác, bọn hắn đạt được nhiều hơn, vậy cái này một phương đại thế giới tạo hóa linh khí liền giảm bớt. Tiết thuộc về chúng sinh thì càng ít, cứ thế mãi, một phương thế giới này cuối cùng đều sẽ biến thành thiên ngoại thiên dạng này tự bực. Thanh vũ nhìn về phía dương chiến, chỉ cần bọn hắn còn duy trì liên tục tồn tại, thế giới này sớm muộn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy tại sao muốn làm ra luân hồi tu luyện trường? Luân hồi tu luyện trường không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Luân hồi tu luyện trường xuất hiện, đoạn tuyệt tiên đạo con đường. Nói cách khác, bọn hắn liền có thể không cần cố kỵ tiên giới đối bọn hắn uy hiếp. Dương chiến không nói chuyện, lặng lặng nghe. Thanh vũ nhíu mày, luân hồi tu luyện trường cũng sẽ thế giới này tất cả cầm giữ lên, ngươi có thể hiểu thành bọn hắn thông qua luân hồi tu luyện trường, đem thế gian này tất cả nhốt thành bọn hắn đồ ăn. Nói đến đây Thanh Vũ ánh mắt sâu kín nhìn xem Dương Chiến, "Mà ngươi, lại trở thành bọn hắn thôn vệ thế giới này đã cả đường, dù là ngươi đã đã mất đi đã qua." "Nói thế nào?" Thanh Vũ ánh mắt cho lên, mở miệng nói câu, "Giả Dương Chiến là chuyện gì xảy ra?" Dương Chiến như mày, đã nâng lên nơi này, "Vậy ta liền hỏi một chút, giả Dương Chiến phi thăng là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi gặp phải phi thăng là giả tượng, mà hắn gặp phải, ngươi cho rằng chính là thật." "Cái kia chính là tùy địa ở sau lưng giở trò." Dương Chiến lánh giọng hỏi, nói như vậy kia hàng giả là quỷ địa tới, cái này còn phải hỏi sao, bất quá là muốn thay thế ngươi, sau đó đi chuyện của bọn hắn, đều nói ngươi là bọn hắn đá cả đường, ngươi tảng đá kia không nổ, bọn hắn làm sao có thể thỏa thích hưởng dụng thiên hạ này thì đến? Thanh vũ nói xong, cảm khái một câu, phàm là có người ý đồ phi thằng, hoặc là biết được trong đó nội tình, quỷ địa liền sẽ ý đồ đối với nó thay vào đó, nó mục đích chính là ngăn cản tiên đạo cùng này nhân gian lại lần nữa giao liên, ngươi biết ngươi vì sao lại tao nộ thế từ sao? Dương chiến có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này lại nói lên thế tử hai chữ này, bất quá Dương chiến sụt mặt cũng là bởi vì ta trước đó ý đồ phi thăng, ngươi cứ nói đi, thương nhược nàng ba người trước tiên, tại Đông Hải ý đồ giúp ngươi cưỡng ép phi thăng, tiên trụ xuất hiện, thiên quang đều tới, đồng thời, Tia Tam Đại Cấm khu lại không muốn mệnh bọn tới ngăn cản, không phải liền là không muốn ngươi phi thăng, ngươi một khi phi thăng, luân hồi tu luyện trường sụp đổ, tiên đạo giáng lâm, bọn hắn quỷ địa còn có ngày sống dễ chịu sao? không thể không nói, cái này chân tiên lời nói, giống như không có an khước vấn đề. Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ, đã ngươi biết nhiều như vậy, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, ở sau lưng bên trong dở trò. vừa rồi ta đã nói không phải như vậy tình cảnh ta hiện tại cũng sẽ không nói với ngươi, bởi vì ta bị cặp mắt tiên nhìn chằm chằm đúng không? đây chỉ là thứ nhất, thứ hai là ta lo lắng ngươi có thể là quỷ đạo giả đẩy ra một cái mồi nhử, một cái bẫy, dẫn dụ ta tiên đạo lực lượng tự chui đầu vào lưới, tốt một mẹo gọn. gia hỏa này, nói lời vẫn như cũ không có kẽ hở. bất quá, dương chiến cũng từ trong đó phân tích ra một việc, trích tiên cùng bỉ địa là đối địch, cái này không thể nghi ngờ, nhưng là trích tiên cùng thế tử, cũng là hai phe cánh. đương nhiên, cái này thế tử đến cùng cùng địa có quan hệ hay không, dương chiến còn không cách nào phản đoán. Dù sao gia hỏa này nói có vài câu thật vài câu giả, còn không cách nào phán đoán. Dương Chiến mở miệng nói, "Ngươi nói Cơ Ngọc chúc là quỷ địa quỷ đạo giả, kia Dương Huyền đâu?" Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ, liên quan tới Dương Huyền chuyện, ngươi không có tử khương nhược các nàng ba tỷ bội trong miệng biết được tình huống sao? Dương Huyền năm đó chính là mong muốn tìm tiên đạo con đường, lúc này mới gặp quỷ dị, cái gọi là thế tử, chính là quỷ dị một trong. Gia hỏa này khẩu tài thật tốt, an cấp rõ ràng, quả thực giọt nước không lọt. Lúc này, Thanh Vũ hơi không kiên nhẫn, "Ngươi hỏi nhiều như vậy, cũng biết nhiều như vậy, ngươi đến cùng là muốn hộ này nhân gian?" vẫn là cùng quỷ đạo giả thông đồng làm vậy. bất luận lúc nào thời điểm, chỉ cần ta còn sống, ta đều sẽ che chở này nhân gian, điểm này không thể nghi ngờ. tốt, vậy bây giờ, ngươi ta nên hợp tác, ngươi cũng có thể đưa ra ngươi muốn cái gì. dương chiến mở miệng nói, điều kiện thứ nhất, ta muốn trên tay ngươi sơn hà xã tác đổ. Thành vũ trực tiếp lắc đầu, không được, cho ngươi, ta như thế nào tránh cho hóa đạo. ta không nói hiện tại muốn, ta nói chính là về sau. chỉ cần quỷ địa môn hộ tìm tới, ta liền có thể tiếp dẫn tiên đạo giáng lâm, đến lúc đó tiên phạt phía dưới, có thể tịnh hóa quỷ đạo đến lúc đó sơn hà xã tắc đổ chính là ngươi Luân hồi tu luyện trường bên trong ngươi có thể tiếp dẫn tiên đạo giáng lâm thanh vũ mười phần khẳng định ở đầu ta có thể bất quá chỉ có thể dùng một lần bởi vì ta sẽ hiến tế chính ta hoàn toàn dẫn hạ tiên đạo dương chiến nghe nói như thế nếu như gia hỏa này nói thật tiêu dương chiến còn có chút tính ý vậy ngươi bây giờ liên tiếp dẫn tiên đạo giáng lâm không phải cũng có thể bây giờ không được quỷ địa môn hộ không có tìm được tiên đạo giáng lâm cũng không cách nào chuẩn xác tìm tới quỷ địa không cách nào hoàn toàn hủy diệt chi bọn hắn sẽ ẩn nút cuối cùng có một ngày sẽ còn ngóc đầu trở lại sẽ còn phục chế cùng loại nhiều loạn tam giới cân bằng, tạo dựng luân hồi tu luyện trường chuyện. Gia hỏa này, vẫn là nói dọn nước không loạn, Dương Chiến đều có chút hoài nghi, gia hỏa này chẳng lẽ nói chính là cầu câu nói thật. Cho nên, quỷ điệu thật là uy hiếp này nhân gian chúng sinh tà ác lực lượng. Dương Chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi chân thân chính mình tới gặp ta, ta ngay mặt hướng ngươi sách." Thành vụ nhíu mày, "Ta thật sự là không biết rõ, ngươi đến cùng là thế lực nào, mà ngươi lại là không phải một cái nhằm vào chúng ta cái bẫy? Có phải hay không cái bẫy? Ngươi bây giờ đều nói với ta nhiều như vậy." Ta nội tâm hy vọng ngươi cùng ta là người trong đồng đạo. Mặc dù ta là vì nhiệm vụ, nhưng là ta cũng không hy vọng này nhân gian tuyệt diệt. Dương Chiến nghiêm túc nói, ta vĩnh viễn là nhân gian một phương. Tuất, ta chân thân tới gặp ngươi. chương 1.144, Diêu Cơ. Chưn 1.144, Diêu Cơ. Nghe nói như thế, Dương Chiến nở nụ cười. Ta chính là muốn thái độ của ngươi, có đôi khi chính mình chủ động chút, miễn cho ngộ phán. Nói xong, Dương Chiến quay người. Tuất, ngươi có thể đi, đem những tin tức này đều truyền đến ngươi chân thân. Ta chân thân bây giờ đang ở Thiên đô thành. Thanh vũ sững sờ, ngươi không sợ ta không tìm đến ngươi? Dương chiến nở nụ cười, ta cũng không phải tìm không thấy ngươi, chỉ là hy vọng ngươi tự tuyệt, cho ngươi một cái cùng ta cơ hội hợp tác. Nói xong, Dương chiến nhìn về phía Thiên Lang, mở ra Hôn Độ trùng, nhường hắn đi. Nhị ca, gia hỏa này lời nói mở ra. Dương chiến lạnh lùng mở miệng. Thiên Lang dựa vào Thần Ma Truy điều khiển Hôn Độ trùng, Hôn Độ trùng lập tức bay lên giữa không trung, trong nháy mắt phía ngoài chiếu sáng bắn vào. Thanh vũ không có lập tức rời đi, mà là ôm tử, đợi lát nữa thấy. Không đưa. Thanh vũ trực tiếp lóe lên mà đi, mất tung ảnh. Thiên Lang lè lưỡi, trừng trong mắt, tiến đến Dương Chiến trước mặt, nhị ca, gia hỏa này lời nói ngươi tin không? Ngươi nghe ra cái gì lỗi thủng sao? Ách, tạm thời không có. Nhị ca ngươi phát hiện cái gì lỗi thủng không có? Dương Chiến hiện tại đầu óc cũng có chút loạn, cho nên cũng không có phát hiện vấn đề gì. Quan tâm đến nó làm gì đây này? Ta cũng không phải tới nghe hắn cho ta biên chuyện xưa. Thiên Lang trừng mắt mắt chó, ý gì? Không có gì ý tứ, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, lần này biểu hiện rất tốt, không ngừng cố gắng, hảo huynh đệ. Tốt. Thiên Lang lập tức giơ lên đầu chó, một cái cao ngạo lang. Dương Chiến chân thân đã về tới Thiên Đô thành. Dương Võ cùng Dương Kiến, vẫn chờ giúp hắn huynh đệ Dương Chiến quản lý triều chính đâu, cái này không, cũng còn không có tiến về chính mình phong quốc. Dương Chiến cũng đúng lúc, đem vừa rồi đạt được Thiên Ngoại Thiên Tình ứng nói cho hai người. Mặc kệ trước kia, vẫn là trước đó đối phó kia thế tử, Dương Kiến cùng Dương Võ đều hoàn toàn đáng tin cậy. Mặc dù ba người phong cách làm việc không giống, nhưng là vì này nhân gian, cũng coi là đứng tại cùng một trận doanh. Mà cái này hai huynh đệ, Mặc Kệ có thể hay không chân chính đến giúp chính mình, tối thiểu bọn hắn tại, liền nói, nhiều Dương Chiến cũng cảm giác không cô đơn hai minh đệ luôn có thể có chút kỳ tư diệu tưởng, liền ba cái thối thợ dày đều có thể đỉnh một cái ra cất lượng, thống chi là hai cái la hồ ly. nghe xong dương chiến lời nói, dương kiến chân mày cao lại, cái này cái gì chân tiên, nói không cách nào bắt bẻ, không cách nào phán đoán thật giả, nhưng là có một chút có thể khẳng định. cái gì? hắn đối ngươi mà biết quá sâu. dương võ nhẹ gật đầu, phụ họa một câu, không sai, hắn biết ngươi rất nhiều chuyện, chúng ta cũng còn không biết rõ đâu, cho nên cái này không loại trừ hắn đối ngươi mà biết quá sâu, cho nên mới chuẩn bị như thế một phen lý do thoái thác, chính là vì mê hoa ngươi, để ngươi tin tưởng hắn. Dương võ cùng Dương Kiến lời của hai người đích thật là đạo lý. Dương Chiến nhìn xem hai người, vậy các ngươi nghe được những chuyện này, không có gì biểu thị sao? Dương võ cùng Dương Kiến sức sở, trong miệng một lời nói, cái gì biểu thị? Dương Chiến tức giận nói, ta nói với các ngươi, là hy vọng các ngươi xuất một chút chủ ý, nhìn có thể hay không đem cái này đây dối sắp xếp như ý, tối thiểu chúng ta phải biết, ai là địch, ai là bạn. Dương võ có chút bất đắc dĩ nói, đều không thể phân rõ hắn nói đến thật cũng giả, thế nào phân rõ địch bạn? Dương Kiến chợt tới câu, đồng dạng tình huống như vậy, nếu như ta không cách nào phân biệt lời nói, toàn bộ dựa theo địch nhân nỡ đoán. Dương Võ nhìn về phía Dương Kiến, chắc không được Lão Lục ngươi dứt khoát đều như thế gian trá, thì ra mọi thứ đều hướng xấu nhất dự định. Nói nhảm, nếu không rằng này, ta chết sớm tại ngươi lão bất tử này trên tay. Hai huynh đệ mắt thấy là phải cống lên. Dương Chiến lại quát tay, đi, một cái hoàng vị cũng bị mất, một cái muốn làm hoàng đế cũng không có biện pháp, còn tranh chấp cái gì? Dương Võ cùng Dương Kiến cũng không phải thật tranh chấp. Dương Võ trầm tư một lát mới mở miệng, vừa rồi ngươi nói đến một cái khoảng trắng xử, Lão Lục đã thức tỉnh, ngươi cũng biết à? Biết, có một đoạn xác thực không có một chút điểm tượng, thật giống như Bông Nhiên đã đến bắt Thiên Đế thời đại. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, cho nên có hai cái biện pháp. Thứ nhất, trước tiên có thể lá mặt lá trái, tìm tới khoảng trắng xử, khả năng khả năng biết trận tướng. Thứ hai, cái kia chính là nghĩ biện pháp, đem quỷ đạo giả bước đi ra, lệnh nghe thì ấm, kiêm nghe thì minh, ngươi có thể nhìn xem song phương lý do thoái thác. Dương Chiến mắt sáng lên, biện pháp thứ nhất, ý của ngươi là kéo, mượn cơ hội tìm trận tướng. Biện pháp thứ hai, ngươi cảm thấy làm như thế nào đem quỷ đạo giả bước đi ra. Dương Võ nở nụ cười, đơn giản, lời ra ngoài, muốn cùng tiên đạo người hợp tác đối phó quỷ đạo giả. Nếu như ngươi đúng như kia chân Tiên nói trọng yếu như vậy có ngươi tại, quỷ đạo giả khó mà hưởng dụng thiên hạ này tiệc, như vậy quỷ đạo giả không phải đến giết ngươi, chính là muốn đến tranh thủ ngươi. Dương Kiến Đông Nhiên sẽ bảo, ngươi cái này nói, hiện tại kia tiên đạo người còn chưa tới đâu, ngươi bây giờ liền bung lời ra ngoài, kia không ổn à? Ta lại không nói hiện tại liền bung lời ra ngoài, hay lợi à? Nói. Hai người đều nhìn về Dương Chiến, trong miệng một lời hỏi, ngươi xác định tên kia sẽ chủ động tới gặp ngươi? Dương Chiến gật đầu, hẳn là sẽ đến, bởi vì hắn hẳn là tin tưởng ta thật có thể tìm tới hắn chân thân. Dương Kiến nếu mày, vậy vạn nhất hắn chỉ là giả ý tin tưởng đâu? Dương chiến trận nhìn Dương Kiến một cái, vậy ta liền tự mình tìm tới hắn chân thân, có năm chắc? Dương Kiến những mày, đương nhiên là có nắm chắc. Trên thực tế, ta đại khái đoán được, Dương Vô cùng Dương Kiến đều yếu kỷ, là ai? Gia hỏa này là mới tỉnh lại không lâu một cái Trích Tiên, so khương ngược các nàng lợi hại hơn Trích Tiên, có thể làm cho Trích Tiên tỉnh lại là cái gì? Dương Kiến thoát ra, Tam Sinh Thạch, đúng rồi, Tam Sinh Thạch đâu? Ta cho một người đảm bảo, cũng không thu hồi, cho nên, cái này chân tiên, Tam Chín Phần Mười cùng nàng có quan hệ. Ai? Diêu Cơ. Dương Vô những mày, cái loại này trọng khí. Ngươi sao không thu hồi? Cái này giao cơ ngươi rất tín nhiệm. Không tín nhiệm. Dương Võ sững sờ, "Kia, yeah. ngươi có tính toán gì?" Dương kiến chợt nhìn Dương Võ một cái, ta đều nhìn ra tới, nhị đệ là đem thứ này cho Diêu Cơ, Diêu Cơ là giác tỉnh giả, nếu như nàng có cái gì dị thường tự động, nhất định sẽ có hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, nhị đệ hẳn là phái người giam thị nàng. Dương Chiến nhìn xem cái này hai huynh đệ, đừng nói, nói chuyện cùng bọn họ, chính là nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến cảm giác được cái gì, nhìn xem hai người, "Các ngươi về chút đi, hẳn là tới." Dương Kiến nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta lưu lại giúp ngươi tham nhiều một chút. Dương Chiến quát tay, không cần. Nói xong, Dương Chiến lại lần nữa phất tay, phong cấm cái này văn đức điện lực lượng, trong nháy mắt biến mất. Liên chuyên đến phía ngoài Tam Tử tiếng la, vậy hạ, Diêu Cơ cầu kiến. Dương Kiến cùng Dương Võ lên nhau, sau đó hai minh đệ đứng dậy rời đi. Dương Chiến lúc này mới nói, để cho nàng đi vào. Lúc này, chẳng lẽ chân tiên chính là Diêu Cơ? Thật là, cô nàng này ký ức. Hắn nhìn qua, chẳng lẽ lúc ấy nàng không có thức tỉnh chính mình trích tiên ký ức? Lúc này, Diêu Cơ tiến đến, nhìn xem Dương Chiến trực tiếp một câu, Dương Chiến, ngươi đến cùng ý gì, để ngươi đổ đệ đi theo ta coi như xong, âm thầm còn phái người dám địt ta. A, không phải. Chương 1145, làm cục chương 1145, làm cục Dương Chiến nhìn xem diêu Cơ, ngươi đến chính là chất vấn ta việc này. Chẳng lẽ đây là việc nhỏ? Ta cũng không phải ngươi tù phạm, ta cũng có ta tư ẩn. Dương Chiến chợt nhìn diêu Cơ một cái, trong lòng không có quỷ sợ cái gì. Ta là nữ nhân. Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, ngươi không chỉ là nữ nhân, vẫn là Bích Liên tỷ tỷ, vẫn là trong lòng ta tiểu Bích Liên. Ngươi biết ngươi trong lòng ta vị trí trọng yếu bao nhiêu đi? Diệu Cơ sững sờ, ngươi sẽ cái gì a? Ta là tới cùng ngươi nói mấy cái này. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy đường đán, chính vì vậy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi có chút nguy hiểm. Điều động người, cũng là vì bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Không cần, chính ta có thể bảo hộ chính ta, ta cũng không phải ăn chay. Dương Chiến ho khan một chút, Tiểu Bích Liên à, ngươi cũng biết, bên ngoài nhiều người xấu, ta đây chính là quan tâm ngươi, ngươi nếu là không cảm kích, ta cũng muốn làm. Ngươi. Diêu Cơ khí thở đại khí, ngươi thiếu hung hăng càn quái, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Ta không biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Dương Chiến Hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Còn cần nói, ta là giáp tình giả, ngươi không yên lòng thôi. Còn nói là vì bảo hộ ngươi, ngươi có xấu hổ hay không a? miệng bên trong liền không có câu nói thật. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi không suy nghĩ, ngươi phản bội Tiên Đạo Minh, phản bội những cái kia trích tiên, ngươi cảm thấy những cái kia trích tiền sẽ bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ để ý ta một cái nho nhỏ phạm nhân. Ngươi cũng không phải nho nhỏ phạm nhân, ngươi thật là bích liên tỷ tỷ, trong lòng ta tiểu bích liên, ngươi cùng ta cái này nhân hoàng lớn như thế giao tình địch nhân của ta trong mắt ngươi chính là trong mắt bọn họ kiều non kiều non ngươi lại ra diêu cơ trực tiếp bạo nói tụ, xiết quả đấm khí thế hùng hổ bộ dáng kia phản phất muốn xông lại đem dương chiến cán chết dương chiến sụ mặt chú ý ngôn từ à lần này ta liền không so đo với ngươi lần sau ta liền phải lấy tội khi quân trị ngươi diêu cơ hít thở sâu mấy lần sau đó mặt lạnh lùng ngươi cứ việc nói thẳng có thể hay không đem những người kia đều đi dương chiến hai tay một đám vẻ mặt tươi cười ta muốn giúp bích liên bảo hộ ngươi lúc này dương chiến bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hô tam tử Tam tử lập tức nhảy vào đến. Nhương Lục Dương cho Tiểu Bích Liên tại hoàng cung an bài một cái chỗ ở. Ách, ăn ngon uống sướng chiêu đái, có thể tuyệt đối đừng bạc đái Bích Liên tỷ tỷ đâu. Được rồi. Tam tử ông quyền, vẻ mặt nghiêm túc, tỷ tỷ đừng mù hô. Ai là ngươi tỷ tỷ? Ách, không cho hô liền không cho hô đi. Nhương Lục Dương an bài cho ngươi trước tiệc quý phi chỗ ở như thế nào. Về sau Bích Liên cô nương trở về, lui tới cũng thuận tiện. Nói, Tam tử còn hướng Lấy Dương Chiến nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói, nhị ca, ngươi nhìn, ta cái này an bài có thể chứ? Diêu Cơ không để ý đến Tam tử, nhìn qua Dương Chiến. Biến răng miễn lợi, ngươi muốn giam lòng ta. Dương Chiến cười nói, ngươi không muốn để cho người khác bảo hộ ngươi, vậy ta đành phải chính mình tự thân lên trận. Ngươi thật sự là vô lại. Nhận được khích lệ, Diêu Cơ đã không biết nên nói cái gì. Sau đó quay đầu, đối với Tam Tử chính là nổi giận nói, ta cũng không phải hắn phi tử, an bài cho ta một chỗ yên tĩnh. Tam Tử thử hỏi một câu, lãnh cung. Diêu Cơ trước mắt một mạch kém chút không có đi lên. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, ám lao cũng yên tĩnh. Diêu Cơ mặt đen lên, bản cô Nương muốn ở tốt, lại đến mấy cái thái giám cung nữ nói, Diêu Cơ liền giận đùng đùng đi ra ngoài. Tam Tử nhìn Dương Chiến một cái, Dương Chiến nhẹ gật đầu. Tam Tử lúc này mới đuổi theo. Dương Chiến ánh mắt lấp lóe, sau đó cùng áo nằm ở trên ghế xích đu. Đừng nói, Dương vo cái ghế này là thật thoải mái. Vừa nằm xuống không lâu, một cú bị thăm dò cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Dương Chiến mở mắt cũng ngồi dậy, nhìn xem trong đại điện đứng đấy một người. Dương Chiến chân mày cau lại. Người này nhìn chằm chằm Dương Chiến, mở miệng nói, ta tới. Dương Chiến nhìn xem người xa lạ này, trên mặt có khí thế không tên, bệ quang kia sáng. Dù cho Dương Chiến cũng thấy không rõ lắm người này đến cùng hình dạng thế nào. Dương Chiến mở miệng vẫn là không dám lấy chân diện mục gặp người. Ta chân thân tới thật không thật diện mục không quan trọng. đã không quan trọng vì cái gì không cần chân diện mục. dạng này để cho ta nhiều mấy phần cảm giác an toàn. xem ra ngươi rất không có cảm giác an toàn. chủ yếu là thế giới này người xấu nhiều lắm. nói ta. quỷ đạo giả. Dương Chiến nở nụ cười thật là dạng này để cho ta cảm thấy ngươi vẫn là khuyết thiếu thành ý. ta là tới nghe ngươi sách hợp tác điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, cái kia chính là thành ý. đi, sương hô như thế nào. Xích Minh, ân, mời ngồi. Không có ngồi. Vậy thì đứng đấy. Xích Minh bình tĩnh nói, nói ngươi điều kiện thứ 2 a. Dương Chiến nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Xích Minh, ta muốn thấy một chút lục đại cấm khu. Liên điều kiện này. Đối. Ta để ngươi sau khi xem, ngươi liền đem thiên táng cấm khu giao cho ta. Dương Chiến gật đầu, kia tốt. Lúc nào thời điểm đi xem. Hiện tại liền có thể. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy, Xích Minh ngay trước Dương Chiến mặt, lấy ra một bức tranh quyển. Dương Chiến ánh mắt đều có chút sáng, thật là sơn hạ xã tác đổ. Sau đó. Sích Minh nói câu, nhìn chăm chăm độ nhịn. Sích Minh đã đích thân đến, hoàn toàn chính xác xem như cho Thành ý Dương Chiến nhìn về phía Sơn Hà xã tác Đồ, đồng thời cũng đang chăm chú Xích Minh động tác. Chỉ thấy Xích Minh không có động tác gì, Dương Chiến lại cảm giác trước mắt đống nhiên sáng lên. Rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy một cái thế giới, mà thế giới này, vậy mà là Thần Châu. Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn về phía Xích Minh, đây là người không phải muốn nhìn Lục Đại Cấm cu, tiếp tục xem. Dương Chiến lại lần nữa đem ánh mắt về tới Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trên, lại lần nữa nhìn thấy Thần Châu. Ngay sau đó. Xích Minh nói, Lục Đại Cấm khu bị ta tạm thời sắp đặt tại trong này, cho nên khả năng tạo thành Lục Đại Cấm khu hoàn toàn biến mất giả tượng. Dương Chiến nhìn thấy Lục Đại Cấm khu, chỉ là hắn chỉ là có thể trông thấy, lại không cách nào cảm nhận được. Người cái này có khả năng hay không là miết tượng? Không phải miết tượng, cái này sơn hà xã tắc đổ, một đồ một thế giới. Dương Chiến thâm hít một hơi, không nghĩ tới a, sơn xã tắc đổ thế mà, một đồ một thế giới. Nói cách khác, hắn bốn bút sơn hà xã tắc đổ, liền có bốn cái thế giới. Đây là sự thực thế giới hay là giả thế giới? đương nhiên là giả bất quá lục đại cấm khu ở bên trong là thật nếu như ngươi mong muốn nhìn kỹ như vậy ngươi liền phải đem nguyên thần bay vào đi khả năng rõ ràng cảm nhận được lục đại cấm khu dương chiến cũng không có đưa ánh mắt về phía xích minh ta tin tưởng ngươi nói như vậy ngươi là ứng đối lúc nào thời điểm đem tiên táng cấm khu cho ta mười ngày xích minh có chút không hiểu tại sao phải đợi mười ngày làm cụ xích minh càng là không rõ làm cục, cho ta làm cục. ha ha ngươi đây chính là quá lo lắng ta làm cho ngươi cụ còn nói cho ngươi vậy ngươi cho ai làm cụ quỷ đạo giả Những này tùy đạo giả như thế đếộm, lại dám mưu đồ ta hoàng triều con dân, chúng sinh phúc lợi, ta thân làm nhân hoàng, há có thể ngồi nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì? hiển nhiên, xích Minh không có quá nhiều kiên nhẫn. Chương 1146, 12 cầm tinh. Chương 1146, 12 cầm tinh. Dương Chiến lộ ra nụ cười, dục tốc bất đạt, đều là Lao tiên nhân, làm muốn bước vạng, ta cái này làm cục, chính là muốn giết gà dọa khỉ, ai dám mưu đồ ta con dân, Lao tử liền phải để bọn hắn máu tươi thần châu, xem như là đã từng bị làm thực sinh linh đòi lại một chút công đạo căn bản không cần thiết, quỷ địa xuất hiện, ta lập tức tiếp dẫn tiên đạo giáng lâm, liền có thể trực tiếp hủy diệt chi. Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, ta cũng có tư tâm, ta muốn tìm về ta đã tưởng, này mười ngày ngươi cũng đợi không được, vậy ta cảm thấy chúng ta hợp tác vẫn là về sau bản lại a. Xích Minh cũng là dứt khoát quả quyết, trực tiếp xoay người rời đi. Dương Chiến cứ như vậy nhìn xem Xích Minh đi tới cửa đại điện, cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Xích Minh chính mình ngừng lại, mười ngày là kỳ hạn chót. Dương Chiến cười nói, cái này chẳng phải đúng rồi sao? Đúng, rồi, ta vì ngươi ta tìm người liên lạc, về sau ngươi có cái gì muốn phân phó, phân phó nàng chính là không cần thiết để phòng quỷ đạo giả nhìn trộm, không cần lo lắng, người này ngươi nhất định tín nhiệm, trích tiên một trong Tô Y Y. Xích Minh xoay người lại, nhìn qua Dương Chiến, nàng không phải bị ngươi giam lại, không có a, đây không phải liền đến đi. Đại điện bên ngoài, Tô Y Y xuất hiện, Tô Y Y nhìn xem Xích Minh, lập tức cúi đầu, bài kiến thượng tiên. Xích Minh lại lần nữa quay người, đi ra đại điện, trải qua Tô Y Y bên người thời điểm, trực tiếp ném cho Tô Y Y một kiện đồ vật, có chuyện gì, có thể nhường nàng tới tìm ta. Nói xong, Xích Minh thân ảnh cũng đã biến mất. Dương Chiến nhìn xem tố y để vật trong tay, lại là một khối ngọc bài. Tố y để, tỷ phu trước đó không có lừa gạt người chứ? Tố y để gật đầu, sau đó có chút khó tin nói, tỷ phu, ngươi là thế nào tuyết phục hắn? Trước đó chúng ta đều không thể cùng hắn gặp mặt. đều nói ta cùng hắn hợp tác, hắn không tới gặp ta, còn nói gì hợp tác? Tố y ánh mắt sáng mấy phần, tỷ phu thật sự là không tầm thường. kia là về sau thật tốt đi theo ta, về sau tại tiền giới, tỷ phu bảo kê các ngươi. Ân. Tố y gật đầu, lại hỏi câu, vậy ta hiện tại liền cùng tại bên cạnh ngươi vì thời chuẩn bị giúp ngươi truyền tin tại Thiên đô thành phạm vi bên trong liền có thể lúc không có chuyện gì làm liền đi trong thành dạo chơi cái gì son phấn bộ nước ăn ngon uống ngon đều đi thử xem tốt a tam tử thứ nhi đâu thứ nhi hôm nay nghỉ ngơi nói cho hắn biết đừng nghỉ ngơi nhường hắn mang tô y thì hảo hảo ở tại cái này Thiên đô thành dạo chơi được rồi tô y về đi dương chiến cũng rời đi văn nước điện không lâu dương chiến gặp được dư văn dư phong hai tỷ muội các ngươi có thể chỉ huy thiên địa tiêu của ta hai người đều bắt đầu Ân, các ngươi đi giúp ta tản một tin tức, liền nói ta cùng tiên giới sứ giả ngay tại trao đổi hợp tác, muốn hủy diệt quỷ đạo giả. Quỷ đạo giả là cái gì? Không cần phải để ý đến, để các ngươi như thế tản tin tức là được rồi. Là, thị phu. Hai tỷ muội đi ra ngoài, một cái hắc miêu chạy ra, nhìn qua dương chiến. Dương chiến nhận biết con mèo này, đây là dư thứ đuôi, rất có linh tính, còn có thể truyền lại tin tức. Mèo hắc miêu kêu lên, phảng phất tại nói cái gì? Nhưng là dương chiến nghe không hiểu, cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì, bất quá có thể nhìn ra được nó tựa hồ có chút thương cảm. Dương Chiến nói câu, ngươi chủ nhân đi phương xa, bất quá sẽ trở về. Mèo hắt miêu kêu gọi, sau đó liền dán tại Dương Chiến bên chân, nhìn qua Dương Chiến, cũng không gọi hoán. Dương Chiến bay người rời đi, hắt miêu lại nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Chiến. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngươi đi theo ta làm cái gì? Hắt miêu cũng không gọi, Dương Chiến dừng lại nó liền dừng lại, Dương Chiến đi, nó liền theo đi. Được thôi, ngươi bằng lòng đi theo liền theo. Đúng vào lúc này, có chi chi âm thanh truyền đến, Dương Chiến nhìn một cái, đã nhìn thấy một cái đỉnh đầu một tuấn lông trắng loã lưỡi. Dương Chiến sững sờ, thiếu thôi. Lúc này. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Hắc Miêu, không nghĩ tới, Hắc Miêu cũng không đi khó xử tiểu Hôi. Hắn lúc này mới nhớ lại, chính mình thật lâu đều không có chỉ huy tiểu Hôi làm cái gì, hắn thậm chí đều coi là tiểu Hôi đã tự do vui chơi đi. Chi chi, mèo ôm. Lao thử cùng mèo đều nhìn đối phương, kêu lên, còn rất có tiết đấu. Rất nhanh, tiểu Hôi liền chạy tới, tại Dương Chiến bên chân rắn rắn, lại chạy tới Hắc Miêu trước mặt, dường như hai tên giá hỏa đã sớm còn biết, chết không được mèo không cầm có chuột. Dương Chiến tiếp tục đi, Hắc Miêu cùng tiểu Hôi đều đi theo. Chỉ chốc lát sau, Hấp miêu cùng tiểu hôi đều hướng phía một chỗ kêu lên. Dương Chiến cảm giác không thích hợp, hướng chỗ kia nhìn lại. Khá lắm, lại có một con rắn. Dương Chiến tức giận nói: Dương võ, ngươi dám thị lao tử? Rắn tự nhiên không có cách nào nói chuyện, nhưng lại cũng không có rời đi. Rất nhanh, Dương Chiến liền phát hiện chính mình khả năng nghĩ sai. Bởi vì con rắn kia cùng cái này hấp miêu, tiểu hôi, tựa như là bằng hữu. Không lâu, Dương Chiến mang theo một rắn, một mèo, một lao thử về tới Văn nước Điện. Nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa vẫn rất hài hòa. Đống nhiên, dưỡng Chiến nghĩ tới điều gì, lấy ra vạn thần đồ lập tức, Dương Chiến nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa, nhất là Tiểu Hôi trên thân. Tiểu Hồng đi bảo, thêm một cái cây điêu, đã từng xong đầu xà đi bảo, bên trong nhiều một đầu xà điêu. Tiểu Hôi đi bảo, có thể hay không nhiều một cái thử điêu. nghĩ đến liền làm, Dương Chiến đối vạn thần đồ nói, Tiểu Bảo, mở ra, phạm vi thu nhỏ, ngay tại đại điện này phạm vi. bây giờ vạn thần đồ, Dương Chiến cùng Tiểu Bảo bồi dưỡng được thật tình cảm, cái này không, đã phát hiện, vạn thần đồ hiệu lực phạm vi là có thể rộng. Thì như hiện tại, bạn thần đồ phát ra kim sắc quả mang, sau đó Dương Chiến đã nhìn thấy sơ trang. Sơn trang trong viện có một con rồng, một cái mắt đỏ lông trắng hao tổn rất lớn tử, còn có một cái đại ha báo. Dương chiến trông thấy đều có chút giật mình. Dương voi nuôi con rắn kia là long, cái này hắc miêu là báo, cái này con chuột khẳng định là tiểu hôi, nhưng là nó biến thành thuần trắng da lông. Lúc này tiểu bảo nệ bước bước chân mèo đi tới, quét mắt ba cái động vật, lập tức ánh mắt lại nhìn về phía kia báo đen. Đồng nhiên Dương chiến đã nhìn thấy Sơn trang trong viện kia một gà, một khỉ, một bạch hổ, một rắn pho tượng bên cạnh, ngay tại toát ra hai tồn pho tượng đến. Rất nhanh. Cái này hai tôn sinh động như thần pho tượng liền toàn bộ hiện ra tại Dương Chiến trước mặt. Một con rồng, một cái mắt đỏ lông trắng hao tổn rất lớn tử. Dương Chiến thâm hít một hơi, cái này chẳng lẽ thật là 12 cầm tinh. Bây giờ, xuất hiện 6 tôn pho tượng, lão thử, rắn, long, hầu tử, bạch hổ, gà. Chẳng lẽ cần tập hợp đủ 12 cầm tinh. Nếu như tập hợp đủ, sẽ xảy ra cái gì? Dương Chiến trong lòng có chút chờ mong, nếu như tiểu bảo lại lần nữa thăng cấp, cái này vạn thần đồ có thể hay không giải tỏa chút năng lực mới. Đương nhiên, Dương Chiến nhìn về phía mới vừa rồi còn ngạo kiều tiểu bảo lúc này lại đột nhiên nhảy lên sơn trang nóc phòng, hướng phía nơi xa nhìn lại, trong miệng trận trận gầm nhẹ. Dương Chiến cũng bỏ lên, đi theo Tiểu Bảo ánh mắt nhìn đã qua. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, cái này bạn thần đồ bên trong không gian có thể nhìn càng xa hơn. Nói cách khác, nhiều hai tòa pho tượng, cái này bạn thần đồ bên trong không gian liền biến rộng lớn. Dương Chiến roi mắt nhìn lại, đã nhìn thấy kia nơi xa rồi, giống như có đồ vật gì tại biên giới hỗn độn chôn ngao nghe muốn động, thật giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện như thế. Mà lúc này Tiểu Bảo trực tiếp hiện lộ ra chân thân, không hạn hướng phía nơi xa kia hư hư thực thực hỗn độn giao giới địa phương gào khét giống tiểu bảo tiếng giống hung uy mười phần chấn động tiên điện trương 1147, các loại người đến trương 1147, các loại người đến dương chiến cùng tiên giới sứ giả hợp tác muốn đối phó quỷ điệu tin tức lan truyền ra ngoài dương chiến một phương diện trở lấy quỷ đạo giả giáng lâm một phương diện khác dương chiến cũng đang nghiên cứu vạn thần đồ cùng sơn hà xã tác đồ nhìn qua xích minh sơn hà xã tác đồ về sau dương chiến tự nhiên minh bạch sơn hà xã tác đồ một đồ một thế giới cho nên quan tài bên trong lão gia hỏa kia chính là không thành thật không cùng hắn nói thật thậm chí dương chiến hoài nghi lão gia hỏa kia căn bản không chết chính là dấu kín tại sơn hà xã tắc đồ bên trong. làm sao dương chiến mặc dù có được bốn bức sơn hà xã tắc đồ, nhưng lại cũng không có nghiên cứu ra mở ra phương thức. cũng không biết cái này bốn bức sơn hà xã tắc đồ bên trong thế giới bên trong sẽ có thứ gì. bất quá dương chiến ý tưởng đột phát, nghĩ đến một việc, đó chính là hắn cùng hắn sư tôn đều nhìn thấy qua một cái khắc thần châu. mà bây giờ dương chiến cũng theo minh long xã tắc đồ trông được gặp một cái thần châu. cho nên chẳng lẽ hắn cùng độc cô thượng tiên đã từng nhìn thấy một cái khắc thần châu, sau đó chính là cái lối đi kia cùng ba cái chính mình hẳn là hắn cùng hắn sư tôn thấy chi một cái khác thần châu trên thực tế chính là một bước sơn hà xã tắc đồ bên trong cạnh tượng chỉ là cái này cuối cùng chỉ có thể là suy đoán còn khó có thể kết luận chỉ có chờ hắn chân chính mở ra xã tắc đồ bên trong thế giới mới có thể phân rõ đáng tiếc bốn bước không có một bước hắn có thể mở ra dương chiến cũng đi tìm qua quan tài bên trong lão gia hỏa lão gia hỏa kia rứt khoát giả chết cũng không trả lời hắn về phần xích minh dương chiến không có tìm hắn chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hỏi tiếp đấy dương chiến trọng tâm liền đặt ở vạn thần đồ bên trên vạn thần đồ lợi hại không cần nói cũng biết thậm chí nếu như tiểu bảo tân cấp về sau chưa hẳn không thể đối phó tiên đạo còn có quỷ đạo cường giả thế là dương chiến phái người tìm mặt khắc lục đại cầm tinh châu ngựa dê thỏ chó heo long đều có muốn tìm tới những động vật này tự nhiên rất đơn giản tam tử mang theo một con ngựa một con trâu chạy tới văn đức điện tam tử lại làm mê hoặc nhìn dương chiến gần nhất hai ngày hắn phát hiện chính mình cái này nhị ca bệ hạ rất cổ quái một hồi muốn con thỏ một hồi muốn một con lợn hiện tại còn muốn trâu ngựa nhị ca a ngươi đang nghiên cứu những này gia súc chạy vào là được rồi Cái khác đừng quản đừng hỏi. Tốt đa, Tam Tử đành phải gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dương Chiến không kịp chờ đợi nhường Tiểu Bảo mở ra. Không lâu, Dương Chiến lại thất vọng, bởi vì trâu ngựa liền bị kéo vào Vạn Thần Đồ bên trong tư cách đều không có. Trước đó, dê, thỏ, heo, chó cũng giống như vậy, không còn có tại Vạn Thần Đồ bên trong tăng thêm một tòa mới pho tượng. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem một trâu một ngựa, nếu mày, chẳng lẽ là không có nguyên thần nguyên nhân? Nguyên thần muốn người tu hành mới nắm giữ, không có tu hành, mặc kệ là người cũng tốt, gia súc cũng được, đều không có nguyên thần, chỉ có thần hồn mà hai ngày này tìm đến đạo vật đều là không có khai linh trí, cho nên liền không cách nào làm cho vạn thần đồ tăng thêm mới pho tượng. Dương Chiến lại nhìn về phía kia một mèo, một chuột một rắn, cái này ba cái tiểu gia hỏa xem xét cũng không phải là phản vật, rất có linh tính. Nói cách khác, ba cái này tiểu gia hỏa hẳn là nắm giữ nhất định nguyên thần lực lượng, cho nên mới sẽ xuất hiện tử thử, thần long hai cái này pho tượng. Dương Chiến càng nghĩ càng là chuyện như vậy, mà cái này vạn thần đồ còn có một cái tên, vạn yêu đồ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến lúc này hô tam tử, đem châu ngựa mang về. Tam tử tiến đến, trông thấy Dương chiến nhanh như vậy liền để chính mình đem trâu ngựa mang về, nhìn không được lại hỏi câu, "Nhị ca, ngươi đến cùng đang làm gì à? "Ta đang nghiên cứu, nghiên cứu gia súc." Tam tử nhãn tình sáng lên, "Nhị ca ngươi nói sớm à, ta đối gia súc có chút nghiên cứu, ngươi nhìn cái này ngựa, nhìn răng lợi, liền biết mấy tuổi trâu cũng kém không nhiều ấy." "Được rồi được rồi, đem cái này trâu ngựa mang đi ra ngoài, sau đó truyền ta hiệu lệnh, nhường Thánh vực Thánh Vương Bạch thành tới gặp ta." "Bạch thành." "Đúng, còn sống không có." Thiên địa lao lung mở ra về sau, giống như thánh bực những cái kia yêu tinh liền chạy đi trung thiên sinh tồn đi, cái này bạch thành cũng đi, cũng không biết còn sống không có. dạng này à, trước phái người đi yêu tinh sinh hoạt địa phương, nếu như bạch thành chết, liền đem thủ lĩnh của bọn hắn mang tới là được rồi. ta cái này đi bắt trở về. cái gì bắt ta, phái người đi truyền lệnh, gọi trở về đến. nói đến đây, dương chiến lập tức lắc đầu, tính toán, ta tự mình đi một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ, nếu có người muốn gặp ta, lập tức chuyển tin tại ta. được rồi, thánh bực chuyển ra thần châu về sau, ngay tại cái này tây bộ trong núi lớn sinh sống xuống tới. Dù sao cũng là chút yêu tình, cùng nhân tộc tự nhiên có chút không quá tương dung. Cũng may Thánh Vương dẫn đầu Thánh tộc cũng coi là đã đưa vào đại dược hoàng triều, cho nên còn tính là an ổn. Những năm gần đây, Dương Chiến dẫn đầu hoàng triều cùng bạn tộc tranh đấu, Thánh tộc cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại người, thời gian dần qua, cũng liền không có gì tồn tại cảm. Bây giờ Dương Chiến đi tới yêu tộc sinh động địa phương, rất nhanh liền nhìn thấy một chút sinh linh lao đến. Người nào, dám can đảm xâm nhập ta Thánh vực? Mấy người vọt tới Dương Chiến trước mặt, đem Dương Chiến cũng bao vây lại. Đừng nói, mấy người kia, nam tuấn tiểu vô cùng, nữ cũng là xinh đẹp bất phàm. Hoàn toàn chính xác yêu tinh, một đám yêu tinh. Bất quá, là mấy người thấy rõ ràng Dương Chiến tướng mạo, sắc mặt liền thay đổi. Ngài là nhân hoàng bệ hạ. Dương Chiến gật đầu, "Là ta, để các ngươi Thánh Vương tới thấy ta." Lập tức có người đi báo tin. Bất quá lúc này, Dương Chiến lại đã đợi không kịp, cảm giác được Thánh Vương chỗ, thân hình lóe lên, liền tự mình đi tìm Thánh Vương. Bạch Thành, là đã từng bạch tô tả hữu hộ pháp, bây giờ nhưng cũng tại Thánh Vương vị trí bên trên ngồi bức vàng. Lúc này, Bạch Thành đang lúc bế quan tu luyện, nhưng là bị Dương Chiến trực tiếp xâm Làm Bạch Thành đang muốn báo nổi thời điểm, trông thấy là Dương Chiến trực tiếp bắn ra đứng dậy, đối với Dương Chiến ông quyền, bái kiến Bệ Hạ. Bạch Thành, tu vi tiến bộ không nhỏ a, đều thành đế." Bạch Thành cười nói, nắm Bệ Hạ hử phúc, tiểu vương cùng tộc nhân khả năng an ổn ở chỗ này nơi dừng chân, khả năng an tâm tu luyện tình tiến. Dương Chiến cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, "Ân, lần này ta đến là tìm người hỗ trợ." Bạch Thành thần sắc nghiêm lại, Bệ Hạ cứ việc phân phó. "Ta muốn tìm mấy loại yêu tinh." Bệ Hạ, "Chúng ta là thánh tộc được được, các ngươi là thánh tộc, giúp ta tìm mấy cái thuộc loại thánh tộc, trâu, ngựa, thỏ, dê, heo, chó." bạch thành sứ sở, nhưng vẫn là làm theo phân phó thuộc hạ, toàn tộc tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được 6 loại, dẫn tới Dương Chiến trước mặt. Đây đều là có thể biến hóa làm người, cho nên nhìn một cái, thật đúng là nhìn không ra bản thể. Bất quá, Dương Chiến cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra vạn thần đồ. Trong lúc nhất thời, cái này phạm vi nhỏ bạch thành thêm 6 cái yêu tinh, đều bị kéo vào vạn thần đồ bên trong. Dương Chiến nhìn thấy một cái hồ ly, sau đó chính là 6 loại cẩm tinh bản thể. Dương Chiến trong lòng có chút chờ mong, hy vọng duy nhất một lần tập hợp đủ 12 vị cẩm tinh phó thượng, cũng chờ mong vạn thần đồ tiến một bước thối biến. Thật là đợi một hồi lâu, Tiểu Bảo thậm chí ánh mắt đều không có nhấc một chút, nàng ấy ho ho mà vạn thần đồ bên trong cũng không có xảy ra biến hóa gì. Đến đây, Dương Chiến hoàn toàn thất vọng. Hẳn là hắn đoán sai, căn bản không phải 12 cổ tinh. Thối lui ra khỏi vạn thần đồ, Dương Chiến thất vọng rời đi thành vực, đội vàng về tới Thiên Đô thành, tin tức tốt là hắn các loại người đến, tin tức xấu là các loại người này hắn gặp qua mấy lần. Cơ Ngọc Trúc. Chương 1148, ta giống như nhớ tới những thứ gì chương 1148, ta giống như nhớ tới những thứ dị Ngọc Trúc nhìn chằm Dương Chiến ngươi tại sao phải cùng tiên giới sứ giả cầu kết? Dương Chiến không nói chuyện, ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà. Cơ Ngọc Chúc lên tiếng lần nữa, ngươi có phải hay không cùng tiên giới sứ giả thống nhất trợ tuyến? Dương Chiến lúc này mới lên tiếng, có ý nghĩ này, ta đây không phải còn tại cân nhắc bên trong đi? Không thể. Dương Chiến nước mắt nhìn Cương Ngọc Chúc, vì cái gì không thể? Ngươi đã nói tiên đạo có vấn đề. Dương Chiến hai tay một đám, kia là Khương Vô Kỵ nói, ta cũng không có nói qua. Ừ, có vấn đề hay không ngươi chẳng lẽ sẽ không phân biệt sao? Tiên giới sứ giả chính mình cũng không biết tiên giới là cái dạng gì, nói một cách khác. Lai lịch của bọn hắn liền có vấn đề, ngươi còn tin tưởng bọn họ? Vậy ta tin tưởng ngươi. Có thể ngươi lại không nguyện ý cùng ta nhiều lời, để cho ta cảm giác rất treo, trong lòng cũng không chắc chắn. Có một số việc, ta không cách nào nói, ta cũng quên đi, ngươi để cho ta nói cái gì? Dương Chiến cười nhìn về phía Cơ Ngọc Trúc, ta cũng không biết ngươi là thật quên đi hay là giả quên đi, nhưng là ta có thể giúp ngươi nhớ tới. Có ý tứ gì? Đã ngươi tới, vậy ta liền nói một chút ta cùng tiên giới sứ giả kế hoạch, ta dự định cùng chân tiên hoạch tác, đem thiên táng cấm khu cho hắn mượn, sau đó đem ngươi cái cuối cùng chỗ ẩn nấp phía bỏ. Dạng này ngươi liền không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể trở lại nguyên nên trở về địa phương đi. Ngươi biết ta muốn về đi đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta là không nhớ ra được, thật là ta biết không có cu, ta liền phải trở về. Về chỗ nào đâu? Không biết rõ. Ha ha, còn chăng đâu, không phải về Quỷ Địa sao, mang theo kia 6 viên hạt giống trở về. Cơ Ngọc trúc bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ta là muốn về Quỷ Địa, vậy ngươi cùng hắn hợp tác bước ta đi ra, bước ta về Quỷ Địa làm cái gì? Nhìn xem Cơ Ngọc trúc biểu lộ, Dương Chiến khẽ nhíu mày. Bất quá một lát, Dương Chiến lông mày hai, không có chút nào giấu xác định quỷ địa chân chính môn hộ vị trí, sau đó nhường tiên đạo giáng lâm, tiên phạt hoàn toàn hủy diệt quỷ địa, đưa ta nhân gian thái bình. cương ngọc trúc trên mặt chỉ có nghi hoặc, tại sao phải diệt quỷ địa? quỷ địa thế nào nếu loạn nhân gian thái bình? nhìn xem cơ ngọc trúc bộ dáng, chẳng lẽ nữ nhân này thật quên đi, không phải làm bộ? dương chiến nghĩ nghĩ, đều nói đã ngươi quên đi, vậy ta liền giúp ngươi nhớ lại, đưa ngươi theo cấm khu bước đi ra, cũng biết để ngươi tìm tới đường trở về, trở lại quỷ địa, ngươi hẳn là có thể nghĩ tới. ừm, nhớ tới về sau, đừng quên đến nói cho ta. Cơ ngọc trúc liễu mày sắc mặt có chút gấp, không thể. Vậy tại sao không thể? Ta, ta không biết rõ, nhưng là ta cảm giác không tốt, ta cảm giác ngươi làm như vậy sẽ ra vấn đề lớn." Dương Chiến sắc mặt trầm xuống, "Ngươi không biết rõ, vậy liền để biết đến đến. Nhưng ai đến?" "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết là ai, nhưng là ta muốn, hẳn là để ngươi người tới." Cơ Ngọc Trúc có chút ngoài ý muốn, "Làm sao ngươi biết có người để cho ta tới?" Dương Chiến trong lòng khẽ động, "Ta không biết rõ, nhưng ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào lại tới tìm ta? Ngươi tại Thiên Tang Cấm Khu, không ai nói cho ngươi, ngươi như thế nào lại biết?" Không cảm thấy rất khó đường. Cơ Ngọc Trúc không nói chuyện chỉ là nhũ mày. Dương Chiến lên tiếng lần nữa nếu như ngươi không ngón tay dơ khiến cho ngươi người tới gọi tới ngươi ta ở giữa cũng không có tất yếu bản lại đi xuống dù sao ngươi cái gì cũng không biết cùng ngươi đàm luận không có ý nghĩa Thiên Bia Cơ Ngọc Trúc bất thình lình nói hai chữ cái này khiến Dương Chiến lại lần nữa sững sở, Thiên Bia để ngươi tới Thiên Bia bên trong có một thanh em để cho ta tới ngăn cả ngươi cùng tiên giới sứ giả hợp tác Dương Chiến lông mày nhíu lại Thiên Bia đâu nhường Thiên Bia bên trong tồn tại trực tiếp cùng ta đối thoại ta cùng ngươi không thể đồng ý cơ Ngọc Trúc lắc đầu không cần Nếu như ngươi kiên chỉ muốn cùng Tiên giới sứ giả hợp tác, vậy ta chỉ có thể trấn áp ngươi." Nghe nói như thế, Dương Chiến không khỏi cười, "Ngươi có thể trấn áp ta?" Cơ Ngọc Trúc rất nghiêm túc nói, "Có thể hay không trấn áp, cũng muốn thử một chút mới biết được. Nếu như thế, ngươi liền ra tay đi, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự." Cơ Ngọc Trúc tiến lên một bước, kéo gần lại cùng Dương Chiến khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Cơ Ngọc Trúc trong hai mắt dần hiện ra quang. Cái này quang rất quỷ dị, thấy Dương Chiến đều cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Làm Dương Chiến lấy lại tinh thần một phút này, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái nơi chưa biết. Nơi này một mảnh trắng xóa, tựa như là đặt mình vào tại nồng đậm trong sương mù khói trắng. Cơ ngọc trúc thân ảnh ngay tại phía trước, chỉ là tại trong sương mù khói trắng có vẻ hơi phiêu hốt. Lợi hại a, thế mà có thể câu ta thần hồn, đây là địa phương nào? Một cái hồn khí bên trong. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người cũng có hồn khí. Ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ. Vậy ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Đợi đến nguyên nên đi ra thời điểm. Ngươi không phải nói, ngươi không thể ra tay. Thế nào đối ta có thể ra tay, đối những cái kia tiên giới sứ giả không dám ra tay. Ra ta đây không phải ra tay chỉ là hồn khí câu người thần hồn giờ này phút này dương chiến mới hiểu được thì ra hồn khí có thể bắt người thần hồn như vậy triều thiên cũng có tương tự hồn khí vậy đến tự quỷ địa hắc kỳ lúc này cơ ngọc trúc xoay người rời đi dương chiến cũng không có truy chỉ là lãnh đạm nói cứ như vậy muốn chấn áp ta các ngươi có phải hay không quá không đem ta cái này nhân hoàng để ở trong mắt lúc này dương chiến đối với cơ ngọc trúc cùng phía sau quỷ đạo giả có chút phản cảm giả thần giả quỷ cố lộng hư với chiến thần hồn lập tức bộc phát ra cường đại hồn lực dưỡng chiến cái này thần hồn Trải qua tử tiêu thần lôi rèn luyện, tăng thêm dưỡng thần quyết, đã sớm mười phần cường hãn. Đột nhiên, Dương chiến thần hồn liền thoát ly hồn khí chói buộc, trở về thân thể. Đột nhiên mở to mắt, cơ ngọc trúc vẫn tại trước mặt. Dương chiến lập tức đưa tay, phong cấm văn đập điện. Lúc này mới cười ha hả nhìn xem cơ ngọc trúc, ngươi nhìn, không trấn áp được à, trực tiếp đưa ngươi người sau lưng têu đi ra, nói không chừng các ngươi còn có thể trấn áp ta. Cơ ngọc trúc lại thần sắc bình tĩnh, nhà nhặt nói, mà tôi, ta không trấn áp được ngươi, tùy ngươi làm cái gì. Nói xong, cơ ngọc trúc thế mà liền đi, gọi cả không lưu luyến chút nào. Dương Chiến có chút ngây người, bởi vì Cơ Ngọc Trúc vậy mà trực tiếp xuyên tấu hắn Phong Cấm, đi thật. Dương Chiến đứng lên, lạnh lùng nói, ủy đạo giả linh không phong được." Đồng nhiên, đi ra đại điện Cơ Ngọc Trúc dừng, xoay đầu lại, ủy đạo giả? Rất quen thuộc từ, ta giống như nhớ tới những thứ gì." Chương 1149, "Ta không sợ, một, chương 1149, ta không sợ, một, Cơ Ngọc Trúc nói mình nhớ ra cái gì đó, Dương Chiến nhưng lại không có cái gì biểu thị. Chỉ là bình tĩnh bưng lên một mắt trà, chờ ung dung uống vào. Đối với Dương Chiến mà nói, bình tĩnh như vậy huống trà, dường như cũng cực kỳ thuất thất, uống rượu cũng không phải ít. Cơ Ngọc Trúc thấy Dương Chiến không tiếp gốc dạng, lên tiếng lần nữa, ngươi không muốn biết. Bang lòng nói liền nói, không muốn nói không quan trọng, mặc kệ là quỷ đạo giả cũng tốt, vẫn là tiên đạo giả cũng được, ta xem như đã nhìn ra, khả năng cùng ta người này ở giữa người đều không phải cùng đường người. Cơ Ngọc Trúc quay người, lại lần nữa đi vào Dương Chiến phong cấm văn nước điện. Lúc này, Dương Chiến cũng thấy rõ ràng, cái này Cơ Ngọc Trúc đích thật là thật không phong được. Bởi vì Cơ Ngọc Trúc cái này quỷ đạo giả linh, siêu việt Dương Chiến nhận biết, cũng dường như siêu việt nhân gian phạm chủ. Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Dương Chiến, ngươi cùng chúng ta là người đồng hành, ngươi bây giờ lại muốn giúp tiên giới xứ giả đối phó chúng ta. Nói xong, Cơ Ngọc Trúc còn gọi câu, "Sư đệ." Dương Chiến đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Cơ Ngọc Trúc, "Ta không phải ngươi sư đệ, ngươi sư đệ hẳn là cũng không gọi Dương Chiến." Cơ Ngọc Trúc khẽ nhíu mày, "Nhưng ngươi là sư đệ ta chuyển thế. Đã ta chuyển thế tân sinh, bất luận là nguyên nhân gì, ta hiện tại là một cái mới cá thể, không cần nhắc lại chuyện cũ trước kia." "Tiểu Dương tiên tiên đâu?" Dương Chiến lắc đầu, "Không biết. Nữ nhi của ta, không biết." Cơ Ngọc Trúc chân mày nhíu chặt hơn. Dương Chiến, ngươi mặc dù quên đi chuyện cũ trước kia, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, tiên đạo có vấn đề, đó là ngươi kiếp trước phát hiện, mà chúng ta cũng chính vì vậy, mới đi bên trên con đường này, cho nên ngươi là quyết định, đưa ngươi kiếp trước tất cả đều là đổ, vẫn là phá đi trước kia tất cả. Lật đổ hay không, phá không phá hư, đều quyết định bởi ta hiện tại biết tất cả, cho nên làm ra bộ dáng gì quyết định, đều là căn cứ vào ta hiện tại biết, đã những cái kia ta không biết rõ, ta cần gì phải đi suy nghĩ để ý. Ngươi cứ như vậy tùy ý. Ngươi luôn mồm nói ta cùng ngươi là đồng đạo người, như vậy, ngươi đối ta làm sao dừng tùy ý? Chỗ nào tùy, ngươi nói cho ta biết nhiều ít. Cơ Ngọc chúc trầm mặt lại, sau một lúc lâu mới nói, ta vừa rồi nhớ tới một ít chuyện, có thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Nói một chút, chúng ta đều tại hoàn thành một cái, gần như không có khả năng hoàn thành chuyện, nhưng là bất luận là ta, vẫn là rất nhiều người, chính là trong miệng ngươi quỷ đạo giả, đều tại nghĩa vô phản cố, không sợ tất cả. Đã không sợ tất cả, vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Chân tướng là ở đằng kia một đoạn khoảng trắng lịch sử bên trong, ta còn có rất nhiều quỷ đạo giả, đều đã không có đoạn lịch sử này ký ức, cho nên Ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng chúng ta đều tại vị trí của mình, đi thẳng xuống tới. Dương chiến ánh mắt chớp lên, nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, "Như vậy ngươi tại vị trí của ngươi, đến cùng đang làm những gì? kia thất làm chủng tử lại là cái gì?" Cơ Ngọc Trúc lần này, trầm mặt hồi lâu, mới nói câu, "Nhiệm vụ của ta là đem bọn hắn đều xuống lại, để bọn hắn khôi phục vinh quang của ngày xưa." Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, "Bọn họ là ai?" "Ta không biết rõ." "Ngươi làm sao lại không biết rõ?" "Ta xác từ không biết rõ, trí nhớ của ta là có hạn chế, ta chỉ biết là ta nên làm cái gì, ta nên làm như thế nào." mà cái này bảy viên bị ngạn hoa hạt giống là thế nào tới trên tay của ta, ta đều không có ký ức. Dương Chiến mắt sáng lên, đây là bị ngạn hoa hạt giống, không sai, bị ngạn hoa kết xuất hạt giống, lại có một cái đặc biệt danh sừng, tên là vãng sinh quả, nói cách khác, bị ngạn hoa kỳ thật có thể để người ta trọng sinh. đây là Dương Chiến không có nghĩ tới. Cương Ngọc trúc lên tiếng lần nữa, cắm dế thổ địa mà trưởng thành chính là bị ngạn hoa, nhưng là cắm dế thi thể mà sống bị ngạn hoa lại tên tử vong chi hoa, tử vong chi hoa hấp thu thi thể tất cả cho nên dài, kết xuất hạt giống chính là quả, chờ lấy vãng sinh quả gieo xuống lại nở hoa liền có thể nhường tiền căn lại xuất hiện tiền nhân sống thêm Dương Chiến nghe xong có chút giật mình hắn tại chính mình ý thức hải chỗ sâu nhìn thấy tiêu phiến trong hoa mạ quan sát qua bị ngạn hoa sinh trưởng ở vô số thi hải bên trên thi hải mục nát bị ngạn hoa nở hoa tạ vừa dài tuần hoàn qua lại cái này tựa như chính là luân hồi Dương Chiến cũng nghĩ đến tần âm tiêu bị ngạn sứ giả tại chính mình thời điểm chết cho mình một phần bên trên gieo bị ngạn hoa hẳn là cũng là duyên cớ này chỉ là hắn nhưng căn bản không có chết tận lại tái tạo thể phách Thu Liễm suy nghĩ Dương Chiến nhìn xem cơ Ngọc trúc người những tin tức này không đủ để để cho ta thay đổi chủ ý. đã ngươi nói là thiên bia bên trong thanh âm để ngươi tới, như vậy thì nhường thiên bia bên trong tồn tại cùng ta đàm luận tốt nhất. Cơ ngọc trúc trong mày, ta nói những này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. nói đến đây, dương chiến mắt sáng lên, nói điểm khác đồ bả ta, luân hồi tu luyện trường cùng ta có cái gì liên hệ. Cơ ngọc trúc lắc đầu, ta không rõ ràng, ký ức từ đầu đến cuối có hạn, bất quá ta đã hiểu, ngươi muốn nghe một chút những chuyện hát. đối, kia tốt, ta lại nói cho ngươi một sự kiện liên quan tới ngươi. nói, ngươi tu luyện luân hồi đạo tam thế thần. Trên thực tế, ngươi khả năng cho rằng tam thế thân chính là quá khứ của ngươi, tương lai cùng ngươi hiện tại, trên thực tế lại cũng không là như thế. Dương Chiến hứng thú, kia là như thế nào? Luân hồi đạo tu tam thế thân, trên thực tế là tách ra tu hành, quá khứ của ngươi sau, tương lai, kỳ thật cùng ngươi cũng đã chặt đứt liên quan. Dương Chiến lông mày nhíu lại, nói rõ một chút. Cho nên, dù cho tay ngươi nắm tam sinh hạch, trên thực tế ngươi cũng nhìn không thấy kiếp trước của ngươi, đời sau. Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là, quá khứ của ta, tương lai, cùng ta cái này hiện tại, trên thực tế đều là ba cái đơn độc cá thể đại khái là ý tứ này. Ta có chút hồ đồ rồi. Quá khứ của ngươi là Khương vô kỵ, ngươi bây giờ là Dương chiến, tương lai không biết là ai. Có thể nói như vậy, đây là ba cái người khác nhau, chỉ là phân đạp tại lịch sử trường hà không cùng vị trí. Dương chiến thâm hít một hơi, Trần Lâm Nhi trước đó liền cùng hắn nói qua chuyện này. Dương chiến nhìn chăm chăm cơ Ngọc Trúc, ngươi nói với ta đây là có ý tứ gì? Ý của ta là, nếu như ngươi thế muốn cùng tiên giới sứ giả làm bạn, như vậy Khương vô kỵ liền sẽ đi vào một đoạn này lịch sử trường hà bên trong. Dương chiến mừng tỉnh hiểu ra, ta hiểu được, ngươi là uy hiếp ta, nếu như ta cùng bọn hắn hợp tác các ngươi liền phải nhường Khương vô kỵ xuất hiện tại hôm nay. cương ngọc trúc gật đầu, ta chính là ý tứ này. dương chiến đông nhiên cười, nếu như ngươi có thể để cho hắn xuất hiện tại trước mặt, kia tất cả liền tra ra manh mối, vậy bọn ta hẳn đến. cương ngọc trúc liếc mày, ngươi vẫn là không hiểu, đã qua cùng hiện tại gặp nhau, trong thiên địa này làm sao có thể tồn tại hai cái ngươi? ngươi cũng đã nói, ta là dương chiến, hắn là Khương vô kỵ. mặc dù chặt đứt liên hệ, nhưng là vẫn như cũ nhân quả tương liên, hắn là tiếp trước của ngươi, ngươi là như thế, nếu là hắn xuất hiện, ngươi cũng đã thành hắn, mà ngươi, có lẽ chỉ là hắn nhân sinh một bộ phận mà thôi chương 1149, ta không sợ. hai, chương 1149, ta không sợ. hai, ý của ngươi là, hắn xuất hiện, hắn chính là chủ, ta chỉ là đời người một đoạn ký ức. cương ngọc trúc gật đầu, cho nên, người nghĩ thông suốt. dương chiến trầm mặc một hồi, nếu như hắn thật có thể xuất hiện, ta cũng coi là công thành người thân, ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi. nói xong, dương chiến đưa tay tiến khách, nhường cương vô kỳ đến, ta chờ hắn. cương ngọc trúc sững sờ, ngươi thật không sợ? dương chiến mắt quang minh sáng, ta không sợ. cương ngọc trúc đi. dương chiến ngồi một mình ở trên ghế ngồi lâu nhìn xem trống rông đen nhị đại điện liên tinh thế giới đột nhiên dương chiến cảm thấy một loại khó tả cô tịch đồng thời cũng có mấy phần mọi bệnh liên phảng phất thiên hạ này chỉ còn lại một mình hắn trước người sau người dai không đãng chuyện cũ trước kia hắn không biết tương lai càng là hư vô mở mịt mông lung không rõ lúc này muốn làm cũng chỉ có hạ lửa mạnh mới có thể để cho rất nhiều thứ nhảy ra tu luyện hoàng thiên quyết cùng cựu truyền bất tử công trần lâm nhi nhường hắn nghĩ lại thiện ác khó phân biệt bây giờ cơ ngọc trúc cái này dương chiến một mực coi là người một nhà thậm chí ký thác kỳ vọng nữ nhân lại có thể sử dụng cương vô kỵ đến uy hiếp hắn. Ai bây giờ nhường Dương Chiến trong lòng có một loại khó tả thất vọng. Đồng thời nhưng cũng nói rõ, Xích Minh kế hoạch đích thật là uy hiếp đến quỷ đạo giả lợi ích. Nhưng là cơ Ngọc Trúc cùng phía sau quỷ đạo giả thế lực lại tha rằng dùng uy hiếp đến buộc hắn đi vào khốn khổ, nhưng cũng không chịu cáo chi càng nhiều chân tướng. Ở trong đó ẩn hàm hai tầng ý tứ. Thứ nhất, hắn cùng những này quỷ đạo giả sợ không giống loại. Thứ hai, bọn hắn tại phòng bị cảnh giác chính mình. Thời gian dần qua, Dương Chiến ánh mắt biến sắc bén, ngồi thẳng eo quan sát đại điện ngoài cửa lớn, đã rơi ra mưa to. Dương Chiến lộ ra mấy phần nụ cười. Nếu như thế, vậy liền để cái này báo tô tới mãnh liệt hơn chút. khương vô Kỵ, ta liền nhìn xem, ngươi ta đến cùng là quan hệ như thế nào. Đồ nhi a, ngươi thật dự định rằng này? Dương Chiến lạnh lẽo, nhìn một phía, lao ra tử. Ngươi ở chỗ nào? Ta ngay tại trên người ngươi a, một đạo ấn nhớ. Trước kia không phải kiểu gì cũng sẽ tại chính mình ngủ thời điểm mới nghe được thanh âm của ngươi, chẳng lẽ lao tử lại ngủ tiếp đi? Với ai xưng lão từ đâu, ngươi bất hiếu đồ, không biết lớn nhỏ. Dương Chiến nghiêng người, không biết do vì cái gì nghe được hắn sư tôn thanh âm liền để hắn cảm giác rất an ổn dù là lao gia hỏa này khi còn sống luôn luôn như vậy không đáng tin cậy lúc này độc cô thượng thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến ta phát hiện là bởi vì ngươi càng mạnh cho nên ta cùng ngươi khai thông liền càng nhẹ nhõm không giống trước kia vi sư nhìn ngươi phải chết muốn đề điểm hai ngươi câu đều phải phí lao cái mũi kình cho nên những ngày này chuyện đã xảy ra ngươi kỳ thật vẫn luôn tin tưởng tin tưởng a dương chiến trực tiếp trước mắt lao gia hỏa ta tao nội thế tử chui vào nhũ thủy về sau kém chút chưa từng làm kia thế tử Ngươi cũng không xuất hiện, hợp lấy ngươi vẫn tại âm thầm xem kịch. Ngươi là sư tôn ta ngươi có ý tốt. Đã hiểu, ngươi tiểu tử này sợ, ta tùy tiện nói hai câu, liền có thể để ngươi trong lòng có chút an ổn. Dương Chiến sững sờ, ai sợ, nói mỏ, còn có ngươi lão ra hoàn này, quá tự cho là đúng, giống như trước kia. Ngươi chính là sợ, ngươi trước kia rủ cho chiến tiên chiến địa không sợ hãi, đó là bởi vì ngươi biết, bên cạnh ngươi có vô số người kiên định đứng ở sau lưng ngươi, mà bây giờ, phía sau ngươi đâuuyết. Toàn bộ hoàng triều trên dưới, toàn bộ nhân gian đều là hậu phận của ta. Trong lòng ngươi tin tưởng đối mặt tiên đạo giả, ủy đạo giả, ngươi cái gọi là hậu thuẫn, căn bản không thể giúp ngươi, ngược lại bọn hắn sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, trở thành ngươi ràng buộc. Bây giờ ngươi cảm giác chính mình cô độc, là bởi vì trên con đường này chỉ có một mình ngươi. Dương Chiến không nói chuyện, độc cô thượng thiên lại lần nữa nói, con đường cường giả vốn là cô độc, nhớ năm đó Vi Sư tại Thiên Địa Lao Lung bên trong cũng coi là vô địch thiên hạ, loại kia một mình lên cao cảm giác cô độc, Vi Sư cảm giác cảm giác sâu sắc trống vắng. Nghe nói như thế, Dương Chiến không khỏi cười, lão gia tử, tại sao ta cảm giác ngươi tại Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi đâu? Ngươi nói chuyện còn như thế tối đâu? Cái gì Lão sư dạy dỗ cái gì đồ đệ? Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không coi là Vi sư hiện tại giáo huấn không được ngươi? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể giáo huấn ta đây. Nghe nói như thế, Độc Cô Thượng Thiên một lát sau mới nói câu: Ngươi có lòng này liền tốt. Lập tức, Độc Cô Thượng Thiên ngữ khí nghiêm túc mấy phần, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như cơ Ngọc Trúc nói bất kể có phải hay không là thật, nhưng ít ra đều là gây bất lợi cho ngươi, ngươi tại sao phải bằng lòng? Không có biện pháp khác sao? Mặc kệ là tiên đạo giả, vẫn là cái này quỷ đạo giả đều cho ta một loại cảm giác, ta cùng bọn hắn đều không phải là người trong đồng đạo. Cho nên ngươi là muốn liên thủ tiên đạo giả, đánh dụ vì đạo giả. Dưỡng chiến lần đầu, không phải. Vậy sao ngươi liền cùng Cương Ngọc chúc đàm phán không thành? Lão gia tử, cái này là vụ, cần một tề mánh dược mới có thể để cho một chút chân tướng nổi lên mặt nước, huống chi nàng nói là Khương Vô Kỵ, như vậy, nếu quả như thật là Khương Vô Kỵ xuất hiện, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể nổi lên. Ngươi tiểu tử túi này, ngươi chỉ mới nghĩ chân tướng, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm, Khương Vô Kỵ nếu như xuất hiện, ngươi cùng hắn sẽ xuất hiện tình huống gì? Dương chiến mắt quang minh sáng, nếu như là Giả Khương vô kỵ, cũng không bay ra khỏi cái gì ngày qua. Vậy nếu như là thật đâu? Thật là ngươi đi qua đâu? Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, nếu quả như thật là Khương vô kỵ, theo ta được đến rất nhiều tin tức xem ra, cái này Khương vô kỵ hẳn là cùng ta việc cần phải làm không sai biệt lắm, đến lúc đó hắn có thể chế vào cục diện này, ta liền đốt hết chính mình. Độc cô thượng tiên cấp, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ngươi là muốn đem chính mình tất cả chấp tay mình cho? Dương chiến trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng câu, trước đó, ta tự nhiên muốn biết tiên tri một chút trận tướng ta cũng nghĩ nhìn xem chân chính khương vô kỵ rốt cuộc là tình hình gì. Dương Chiến, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Một đóa hoa mở, một đóa hoa tạng, tuyên cổ trường hà khó gặp nhau. Trần Lâm Nhi nói lời, ngươi không có chút nào nhớ kỹ. nàng nói, có thể sẽ dẫn động không lường được. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, không dẫn động, liền rất bị động. thật là ngươi khả năng biết chân tướng sau một khắc liền không có. sẽ không không có, ta đốt hết chính mình, liền có thể tiến về không biết bị ngạ. không biết bị ngạ. chỗ kia ai cũng nói không rõ ràng là cái gì. đi, ngươi còn có thể trở về. Không có đi, lại thế nào biết về không được. Tiểu tử ngươi không phải là bị người nào mê hoặc tâm trí a? Dương Chiến đứng lên, đi xuống bậc thang, hướng phía cửa đại điện đi đến. Mưa to mưa lớn, Dương Chiến nóng nhìn phía trước. Trầm rãi nói câu, ta đi bắt tế sinh sống một đoạn thời gian, ta có chút một chút cảm ngộ. Cái gì cảm ngộ? Ta cảm thấy, ta bị trói buộc. A. Hôm nay một chương, ngày mai bổ sung, uy của cũ, chương sau sẽ dán tại một chương này phía dưới. Chương 1150, ngươi nghĩ ngươi muội muội sao chương 1150, ngươi nghĩ ngươi muội muội sao tiên bia giáng lâm thiên đô thành xuất hiện ở văn đức điện bên ngoài. Dương Chiến đặt mình vào trong mưa, lại là giọt mưa không dính vào người. Nhìn xem thiên bia bên cạnh xuất hiện cơ Ngọc trúc. Dương Chiến bất tình lình nói câu: Ta rất yếu kỷ, ngươi nếu là không có chỗ ẩn thân, bảy hợp nhất xuất hiện tại thế gian này, sẽ xảy ra cái gì? Cương Ngọc trúc không có trả lời, chỉ là chỉ chỉ thiên địa. Ngươi không phải muốn theo hắn đàm luận sao? Hà tới. Ngươi không phải nói muốn để Cương vô Kỵ đến, thế nào nhường tiên địa đến? Đàm luận không tốt, Khương vô kỷ lập tức liền sẽ theo lịch sử trưởng hà bên trong đi tới. Dương Chiến nhẹ gật đầu, rất tốt. Nói. Dương Chiến một bước đứng ở thiên địa trước, nhìn chăm chú thiên địa, gàn từng chữ, ta xác thực cân nhắc cùng tiền giới sứ giả hợp tác, đem cái cuối cùng thiên táng cấm khu cho hắn, sau đó bức cơ ngọc trúc bảy thân hợp nhất, tìm tới quỷ địa chân chính môn hộ. Lúc này, thiên địa bên trên dần hiện ra nhu hòa bạch quang. Đồng thời, một thanh âm truyền ra, mục đích đâu? Đương nhiên là hủy diệt quỷ địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia tiên đạo sứ giả là để cho ngươi biết, này nhân gian bị luân hồi tu luyện trường áp chế, đoạn tuyệt tiên đạo con đường, chính là quỷ địa gây nên. Không sai hắn có phải hay không còn nói, sự hiện hữu của chúng ta chính là vì đem cái này thiên hạ xem như vết thực, thành tựu chúng ta vô thượng chi thân. Đại khái như thế, kia Khương Vô Kỵ năm đó có trở thành cái này luân hồi tu luyện trường trung tâm sao? Dương Chiến nhàn nhạt nói, bọn hắn nói, Khương Vô Kỵ bị các ngươi lừa bịp, nô nhập là lối. Thiên Bia bên trong truyền ra thở dài một tiếng, cho nên, ngươi liền tin tưởng. Ngươi thật là Khương Vô Kỵ chuyển thế chi thân, ngươi khác lời nói của một bên ngươi liền tin tưởng. Dương Chiến lãnh đạm nói, cũng không chỉ là lời nói của một bên, bảy đại cấm khu tại thôn vệ thế giới này, vị địa lại là bảy đại cấm khu đầu ngần. Thượng cổ cũng không có bảy đại cấp u, ngay cả huyết mộng chi địa đã từng đều gọi tòa linh gốc. Ngươi thấy chi tướng chưa hẳn làm thật, thật là các ngươi không nguyện ý nói cho ta cái gì là thật. Không phải không nguyện ý nói cho ngươi, mà là rất nhiều chuyện chúng ta đều chưa hẳn biết, kia đoạn khoảng trắng lịch sử không chỉ là ngươi không cách nào biết được, chúng ta cũng không biết. Dương chiến trực tiếp hỏi, kia đoạn khoảng trắng lịch sử ai biết được? Không thể nào biết được, nhưng là hẳn là cùng kiếp trước của ngươi có quan hệ. Nói xong, thiên địa kia bóng loáng như gương mặt ngoài xuất hiện một bóng người. Sau đó, bóng người này lên tiếng lần nữa, ta đến là hy vọng cùng ngươi nói lại, nếu không chúng ta đem dùng sau cùng thủ đoạn. Thế nào đàm luận? Ngoại trừ kia khoảng trắng lịch sử, ngươi có thể hỏi một ít chuyện, biết đến ta đều sẽ nói." Dương Chiến bỗng nhiên chỉ hướng cơ ngọc trúc, "Nàng là cái gì? Ngươi không phải biết, nàng là quỷ đạo giả linh." Nói như vậy, kia tiên đạo sứ giả không có nói sai. Dương Chiến, tiên đạo sứ giả lời nói, thật giả tương giao, ngươi rất khó phân biệt. Dương Chiến vẫn như cũ chỉ vào cơ ngọc trúc, lại lần nữa hỏi một câu, "Nàng thành quỷ đạo giả, kia Dương Huyền vì cái gì không có trở thành quỷ đạo giả?" Giờ phút này, Dương Chiến nhìn về phía cơ ngọc trúc, phát hiện cương ngọc trúc sắc mặt bình tĩnh như thường, mà thiên bia bên trong bóng người nói ra một câu, ngươi đang hỏi nghi cái gì? Dương Huyền trước khi chết muốn lại lên tiên đạo con đường, vợ hắn đều thành quỷ đạo giả, vì cái gì hắn không nguyện ý. Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm thiên bia bên trong bóng người, thiên bia bên trong tồn tại hồi lâu đều không nói gì. Dương Chiến khỏe miệng hơi bật lên, tốt, thi triển các ngươi sau cùng thủ đoạn, nhường Thương vô kỵ đi ra. Rốt cục thiên bia bên trong tồn tại lên tiếng lần nữa, Dương Chiến, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ta vừa rồi vấn đề, ngươi vì cái gì không trả lời? Không phải không trả lời mà là chúng ta không rõ ràng. Dương Chiến lại cười, vậy ta liền đến nói cho các ngươi biết, hắn năm đó cũng duy trì tiên đạo có vấn đề thuyết pháp, kết quả đây, hắn thế mà lại thời gian qua đi vô tận năm, lại tìm tiên đạo con đường, chuyện này chỉ có thể nói, hắn phát hiện gì rồi bí mật, nhường hắn quyết định cùng các ngươi mỗi người đi một ngả. Cơ Ngọc Trúc đong nhiên mở miệng, Dương Chiến, ngươi hiểu rõ chưa chắc là chân tướng, vậy các ngươi liền cho ta một cái chân tướng. Dương Chiến trên thân khí thế bạo phát, cơ Ngọc Trúc sắc mặt nghiêm túc, thiên địa bên trong tồn tại, lên tiếng lần nữa, đã ngươi đã bị giới sứ giả mê hoặc, như vậy chỉ có thể đi xuống một bước nói xong, thiên bia bay lên, nhưng là một cái tay, đống nhiên đem thiên bia đè ép xuống. Cơ Ngọc Trúc gầm thét, Dương Chiến, các ngươi đã sớm cấu kết lên rồi. Cái tay kia không phải Dương Chiến, mà là xích Minh. Sí Minh một cái tay đem thiên bia chân áp xuống, chân đạp thiên địa, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cơ Ngọc Trúc, bởi vì Dương Chiến thấy rõ ràng sự thực. Cơ Ngọc Trúc sắc mặt thay đổi, thiên địa bên trong thanh âm lại hết sức lạnh nhạt, nếu như thế, Dương Chiến, vậy liền để kiếp trước của ngươi trở về. Ta đã sớm đáp ứng, tùy thời. Dương Chiến mười phần kiên định. Minh cười ha ha. Dương Chiến, ngươi chọn ra lựa chọn chính xác. Vậy anh, Thiên Bia bạo phát ra một tiếng quanh mình, vậy mà trực tiếp biến mất. Xích Minh trong nháy mắt rơi xuống đất, hơi kinh ngạc, không chỉ Thiên Bia không có, liền cơ Ngọc Trúc cũng không có. Chạy thật đúng là nhanh. Dương Chiến nhìn xem Xích Minh, ngươi cũng gấp. Xích Minh kỳ phải nói, ta gấp cái gì? Dương Chiến không có trả lời, nhưng là Xích Minh lại độ mở miệng. Dương Chiến, ngươi bây giờ cũng tin tưởng bọn hắn là cái dạng gì người? Đem Thiên Táng Cấm khu giao cho ta, ta không tiếp tự thân, cũng muốn hủy đi bỉ địa. Đến lúc đó tam giới quy vị, thiên hạ thái bình. dưỡng Chiến quay người. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên đô thành, 10 ngày kỳ hạn chưa tới, hợp tác hay không đã định. Xích Minh nhìn xem Dương Chiến rời đi, có chút bất đắc dĩ, người vẫn là không có quyết định, đã muốn biết chân tướng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đem tất cả bước đi ra, khả năng chân chính trông thấy chân tướng. Đúng vậy a, đây không phải còn không có bước đi ra, chỉ cần đem cơ ngọc trúc bước đi ra, tự sẽ xuất hiện chân tướng. Dương Chiến đã đi vào văn đốc điện, văn đốc điện đại điện cửa chậm rãi đóng lại. Xích Minh đứng lặng chỉ lát, sau đó cũng đã biến mất. Trong hoàng cung, Phượng Nghi cung, kia là rất nhiều hậu cung phi tử cho ở bây giờ. Diêu Cơ ở tại trong đó một tòa đắc phi điện, mấy cái cung nữ phụng dưỡng lấy. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa Dương Chiến. Diêu Cơ lập tức bỏ qua một bên mặt, ngươi tới làm gì? Đến cùng bản cô nương nói xin lỗi. Dương Chiến đã bảo ngồi ở Diêu Cơ bên cạnh, lui cung nữ. Diêu Cơ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Dương Chiến, ngươi không phải là cảm thấy ta ở chỗ này liền thật là ngươi hậu cung phi tử à? Dương Chiến bỗng nhiên cười, ta tới bắt một kiện đồ vật. Cái gì? Tam sinh thạch. Ngươi không phải tặng cho ta. Dương Chiến mở ra tay, ta là để ngươi tạm thời đảm bảo, nhưng không có nói tặng cho ngươi. Ha, ngươi là sợ, sợ ta nhường càng nhiều người thức tỉnh, dạng này ngươi hoàng vị liền chỉ sợ nếu không bảo đảm. Dương Chiến cũng không nói chuyện, cứ như vậy một tay. Diêu Cơ đợi một hồi, nhìn Dương Chiến không cầm tới không bỏ qua dáng vẻ, lúc này đem Tam Sinh Thạch đem ra, đưa cho Dương Chiến. Thật coi ta hiếm có a. Dương Chiến nhìn xem Tam Sinh Thạch, hắn vẫn như cũ từ phía trên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên nói câu, ngươi nghĩ ngươi muội muội sao? Chương 1151, nhiệt độ A chương 1151, nhiệt độ A đương nhiên muốn à, ngươi có biện pháp cứu sao? Ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng. Diêu Cơ sững sở, ngươi có ý tứ gì? Dương Chiến thu hồi Tam sinh thạch, có chút thương cảm thở dài, bích Liên một người ở đằng kia địa phương, nhất định rất cô đơn, ngươi bây giờ là nàng thân nhân duy nhất, nàng cũng rất muốn ngươi tỷ tỷ này. Diêu Cơ trừng to mắt, ngươi hô chướng, ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm bạn bội bội của ngươi? Ta, ta làm bạn có làm được cái gì, muốn đem nàng tiếp trở về. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, khen nhíu mày, cho tới nay ngươi cũng đang nhắc nhở ta cứu nàng đi ra, nhìn qua ngươi rất lo lắng nàng, thế nào, cho ngươi đi theo nàng, ngươi lại không đáp ứng ngươi đến cùng trong lòng có hay không muội muội của ngươi ta ta đương nhiên có muội muội ta cho nên ta mới nhắc nhở ngươi muốn cứu nàng dương chiến lập tức lộ ra nụ cười cho nên chỉ cần đưa ngươi đưa qua ta liền có biện pháp cứu nàng diêu cơ như mày biện pháp gì đưa ngươi đi ta hiện tại có thực lực tìm hiểu nguồn gốc tìm tới không biết bị ngạ ta liền có thể đưa nàng cùng ngươi cũng mang về không có khả năng ngươi gặp ta dương chiến như mày là có chút mạo hiểm nhưng là vì cứu bích liên ta cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần ngươi thanh cao ngươi không tầm thường dùng ta mệnh đến mạo hiểm Ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên không muốn. Ngươi biện pháp này căn bản cũng không khả năng. Ta có chút nắm chắc, thật. Không cần suy nghĩ, căn bản không có khả năng. Ngươi biện pháp này không làm được. Nhìn xem Diêu Cơ vậy khẳng định lại kiên định bộ dáng, Dương Chiến đung nhiên đung nhiên hỏi một câu, hẳn là ngươi biết chân chính biện pháp mới có thể khẳng định như vậy phủ định ta biện pháp. Diêu Cơ sững sờ, ta không biết rõ a, nhưng là ta đã cảm thấy biện pháp của ngươi không được. Không thử một lần làm sao biết đến cùng được hay không? Không được, ta không đáp ứng. Diêu Cơ đứng dậy, trực tiếp muốn đi tiến tập cung. Bất quá Diêu Cơ mới vừa đi vào liên phát hiện, dương chiến ngồi ở trên giường của nàng. giờ phút này, diêu cơ nhíu mày, dương chiến, ngươi không phải là muốn đối ta làm cái gì a? ta thật là bích liên tỷ tỷ. dương chiến nhàn nhạt, nhạt nhìn xem diêu cơ, dường như nhường diêu cơ bị nhìn sợ hãi, theo bản năng lui lại. frank, cửa đóng lại. diêu cơ gấp, dương chiến, ngươi không thể dạng này, ta muốn hôn người. ngươi là rách cổ họng cũng vô dụng thôi. ngươi, hôn trưởng, mơ tưởng có ý đồ với ta. đột nhiên, một cố nhìn trộm cảm giác, trong ngay mắt chuyển đến. dương chiến cũng đứng lên, lộ ra nụ cười, quả nhân a hắn vẫn là rất quan tâm người. ai? Dương Chiến nhàn nhạt nói, sinh minh. Diêu Cơ vẻ mặt mê hoặc, nhìn xem Diêu Cơ kia mê hoặc xinh đẹp khuôn mặt, Dương Chiến hơi xúc động, tam sinh thạch ngươi đối với người nào dùng qua? Ta không có. lúc này còn không thừa nhận, ta thừa nhận cái gì a? Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện phong đào. tranh. phong đào ra khỏi vỏ, sắc khí nghiêm nghị. Diêu Cơ sắc mặt tái nhợt, ngươi thật muốn giết ta? Ta cảm thấy Bích Liên rất cô đơn, cho nàng tìm bạn. bất quá ngươi sợ cái gì? sớm muộn ta đều sẽ đem Bích Liên tiếp trở về tự nhiên cũng sẽ không quên ngươi. Diêu cơ trên thân cũng bạo phát ra một cỗ khí cơ, mong muốn phản kháng. đáng tiếc, Dương Chiến chỉ là nhìn Diêu Cơ một cái, lập tức Diêu Cơ trên người khí cơ, toàn bộ ẩn nút xuống dưới. Tại Dương Chiến trước mặt, dường như thật không người có thể địch. Diêu Cơ cắn răng, Dương Chiến, ngươi liền nuốt hiếp ta đi. Ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng cùng ta muội muội tốt, vậy thì không nhọc ngươi hao tâm tổn trí rồi. Ta cùng ngươi muội muội rất tốt, ngươi cũng không cần phản kháng, lao tử vô địch thiên hạ. Dương Chiến, ngươi đừng bảo là khoan lác, ngươi vô địch thiên hạ, trên trời đâu, ta đứng tại nhân gian liền vô địch. Nhưng vào lúc này bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, Dương Chiến, làm gì khó xử một nữ nhân. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, lại với bên ngoài người nói, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm cung, chính là Xích Minh. Diêu Cơ còn vẻ mặt mê hoặc. Dương Chiến nao, lại gắt ở Diêu Cơ trên cổ. Xích Minh không có ra tay, chỉ nói là, không nên dễ nàng, cho ta cái lý do. Nàng cũng là trích tiên. A. Dương Chiến cười lạnh một tiếng, nàng thức tỉnh ký ức, ta sẽ qua. Đó là bởi vì nàng là thượng cổ liền không có thức tỉnh trích tiên cho nên tam sinh thạch đường nàng thức tỉnh cũng chỉ là phạm nhân ký ức. tại thượng cổ, thiên nhân hạ phàm còn cần thức tỉnh. có trích tiên là mang theo nhiệm vụ xuống tới, mà có trích tiên thì là bị giáng chức hạ phàm trùng tu, nàng chỉ có thông qua trùng tu phi thăng, khả năng trở lại tiên giới biết được thân thế của mình. vậy ngươi lại là làm sao biết nàng là trích tiên? ta có thể cảm giác được. diêu cơ vẫn là vẻ mặt một mướt, nhưng là không dám động, coi là dương chiến đao còn tại trên cổ của nàng. dương chiến nhìn về phía xích minh, ngươi có thể cảm giác được, vậy thì tìm tới bảy tiên. tìm tới có làm được cái gì, cũng tu thập không đủ bảy tiên trước mắt cái này cũng có thể đụng lên 7. Tìm tới 7 làm cái gì? Lấy thất tiên trận cưỡng ép phi thăng. Xích Minh lắc đầu, không được, nhiệm vụ không có hoàn thành, cưỡng ép phi thăng liền không có ý nghĩa, ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, quỷ địa môn hộ không tìm được, tiên đạo lại lần nữa giáng lâm đều không có ý nghĩa, bọn hắn sớm muộn sẽ lại lần nữa gây sóng gió. Đây chính là ta hợp tác với ngươi cái điều kiện cuối cùng. Có ý tứ gì? Trong vòng 7 ngày, tập hợp đủ thất tiên trận, đưa ta phi thăng, thiên táng cấm khu tự nhiên là ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Sích Minh quả quyết từ chối, không được từng bước một đến, chỉ cần hủy diệt quỷ địa, lấy thực lực của ngươi, ngươi lập tức liền có thể lập địa phi thăng, không cần phiền toái như vậy. Dương Chiến thu hồi đau, không đáp ứng coi như xong, sự tình khác đợi đến mười ngày kỳ đầy lại nói. Nói xong, Dương Chiến trực tiếp rời đi. Diêu Cơ lúc này mới lấy lại tinh thần, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Bất quá, Xích Minh không có trả lời, cũng đã biến mất. Dương Chiến, ngươi hôn trưởng, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đi bồi Bích Liên? Diêu Cơ lập tức nói không ra lời. Dương Chiến một mình đi trong hoàng cung. Độc Cô thượng Thiên thanh âm tại Dương Chiến trong đầu vang lên. Hẳn là ngươi phát hiện gì rồi? Ta không phải đã nói với ngươi, ta bị chói buộc sao? Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi cũng không nói là cái gì chói buộc ngươi à, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Mỗi người đều bị chói buộc. Tiểu tử thối, lời này của ngươi đến cùng ý gì, đánh với ta cái gì bí hiểm? Nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu, cũng không có ý nghĩa, ngươi cũng ma quỷ, biết có làm được cái gì? Nghiệt độ, thiếu điểm tính tình. Vậy ngươi nói cho ta à, ngươi cái này nói một nửa giữ lại một nửa, phải gấp chết vì sư a. Dương chiếnầm đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hơi khép lên không thể nói không thể xách. Nguyệt chúnga. Chương 1152, Đông Nhiên liền quan tâm tới ta. Chương 1152, Đông Nhiên liền quan tâm tới ta. Thiên Táng cấm Khu, Thiên Lang vẫn như cũ bảo hộ ở chỗ này, mà Dương Chiến hóa thân quốc tại. Thiên Lang trái ngó ngó phải ngó nó, cuối cùng rơi vào Dương Chiến hóa thân trên thân. Nhị ca, ta thế nào cảm giác? Ngươi cái này hóa thân ở chỗ này như vậy đủ rồi à? Ta lưu lại không có tác dụng gì? Dương Chiến lúc này đang ngồi ở gỗ quan tài kia bên trên, nắp quan tài đã mở ra, Dương Chiến ngồi bên dưới. Nghe được Thiên Lang lời nói, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, huynh đệ, ngươi ở chỗ này ta mới yên tâm. Lúc đầu Thiên Lang còn không hiểu, nhưng là nghe nói như thế, kia một đôi trừng mắt mắt chó bên trong, lập tức nổi lên quan mang, đầu cũng không khỏi đến nhắc đến cao hơn, miệng rồi tới sau thai căn, nhị ca, lời nói này, yên tâm, có minh đệ tại, bất kỳ yêu ma quỷ quái cũng đừng nghĩ đánh Thiên Táng cấm khu chủ ý. Dương Chiến vẻ mặt nghiêm túc, huynh đệ, có câu nói này của ngươi, nhị ca ta an tâm, đúng rồi, trừ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Ngươi yên tâm là được rồi, ta Thiên Lang, thật nhiều thủ đoạn còn không có dùng qua đâu. Vậy sao? Đúng vậy a, đều không có cơ hội dùng. Vậy ta liền phải được thêm kiến thức." Thiên Lang nghe nói như thế, một đôi mắt càng thêm sáng. Sau đó, Dương Chiến nhìn về phía trong quan tài Dương Huyền, hơi nhíu lên lông mày. "Thiên đô thành, hắn bản thể cùng Thiên bỉa cơ ngọc trúc gặp mặt, càng thêm nhường Dương Chiến hoài nghi quỷ đạo giả. Cái này lớn nhất hoài nghi, cũng không phải là xích Minh nói tới, mà là bởi vì Dương Huyền. Dương Huyền không có trở thành quỷ đạo giả, cơ ngọc trúc lại thành. Mà cơ ngọc trúc thành về sau, Dương Huyền cái này đã từng săn giết trích tiên loại người mát, mà cách nay 2000 năm trước, Dương Huyền lại lần nữa xuất hiện." Tu hư thực thực theo nhiệt thủy đi ra, đi tới 2000 năm trước thần châu. Về sau ra thần châu, đi vào trung thiên, tỉnh lại thải y đi tố y thì hai cái trích tiên, không, giết, còn mang theo đi thiên ngoại tiên. Mẫu chốt là, Dương Huyền lưu lại không ít tin tức, trên thực tế đều là cho hắn sư đệ tương vô kỵ. Mà hắn Dương Chiến, được công nhận là khương vô kỵ chuyển thế, những tin tức này cũng liền cho hắn. Kia bị ngạn hoa bên trong hình ảnh, nam tiên môn trước hình ảnh. Dương Huyền đều không có đề cập cơ ngọc trúc thành quỷ đạo giả, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có đề cập thượng cổ luân hồi tu luyện trường chuyện. Chỉ là nói cho hắn biết sư đệ hắn nếu lại bên trên tiên đạo con đường cuối cùng chính là dương huyền tại tịch diệt chi nhãn cấm khu bên trong giả chết tịch diệt chi nhãn cấm khu bên trong hắn nhất định là phát hiện gì rồi tại dưới thân thể hắn viết xuống chúng ta đều sai theo thải ý thì bọn người trong miệng cũng xác nhận dương huyền ngay lúc đó thật là tại mô to sai chúng ta đều sai nghĩ tới đây dương chiến nhịn không được mở miệng dương huyền đến cùng là cái gì sai là khương vô kỵ nói tiên đạo con đường sai vẫn là cái này luân hồi tu luyện trưởng sai dương huyền không có động tĩnh thân thể của hắn đã rất băng hàn tựa như là chúng cái gì hàn băng trưởng như thế Bất quá, Dương Chiến cũng không có trông cậy vào gia hỏa này có thể nói cái gì, tại Nhược Thủy hán Tỉnh, đáng tiếc đã thành một cái thần trí hỗn loạn tên liên. Đương nhiên, Cơ Ngọc Trúc hiện ra, Dương Chiến lập tức quay đầu nhìn Cơ Ngọc Trúc, không nói gì. Thiên Lang thấy Cơ Ngọc Trúc xuất hiện, sau đó liền thỉnh thoảng ngắm Cơ Ngọc Trúc một cái, thậm chí cái đuôi còn nhẹ nhẹ lại chậm rãi đông đưa, đồng thời chậm rãi tới gần Cơ Ngọc Trúc. Cơ Ngọc Trúc trong mắt, dường như chỉ có Dương Chiến. Dương Chiến trước tiên mở miệng, "Cơ Ngọc Trúc, còn không có quyết định dùng các ngươi sau cùng thủ đoạn." Dùng cuối cùng thủ đoạn, ngươi liền không có biện pháp quay đầu lại. Thế nào đỗng nhiên liền quan tâm tới ta? Ngươi là sư đệ ta? Nghe nói như thế, Dương Chiến thờ ơ, ngươi sư đệ là Khương Bố Kỵ, ta là Dương Chiến. Nữ nhi của ta thiên thiên. Cơ Ngọc Trúc ánh mắt có chút không hiểu. Dương Chiến vẫn như cũ thờ ơ, con gái của ngươi cũng đã sớm không phải con gái của ngươi. Cơ Ngọc Trúc nhìn chằm chằm Dương Chiến, ta biết, ngươi cũng không có hạ tối hậu quyết tâm, nếu không cũng sẽ không dùng hỗn độn trùng trấn áp nơi này. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn Cơ Ngọc Trúc một cái, ngươi cái này sau lưng thủ đoạn trời, sẽ không thật sự cho rằng, ngươi tăng thêm thiên địa, còn có cái này thiên tang tấm khu thiên hình, liền có thể đối phó ta đi. Cơ Ngọc Trúc yếu mày, đã ngươi không tín nhiệm ta nhóm, làm gì còn muốn trông coi cấm ku? Lúc đầu ta còn không có quyết định, nhưng là hiện tại các ngươi việc đã làm, để cho ta cảm thấy cũng không tất yếu mười ngày. Đột nhiên, Dương Chiến đứng dậy sát na, một đạo thân ảnh màu trắng, đột nhiên phóng tới Cơ Ngọc Trúc. Cơ Ngọc Trúc đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một cái đầu chó, miệng há thật to, lập tức cắn đi lên. Ngươi, và anh. Thiên địa xuất hiện, đối kháng hỗn độn chung. Ma Thiên Hình trực tiếp thân thể tăng vọt, trở thành một cái không đầu cử nhân, một cái to lớn nằm đấm, trực tiếp đánh tới hướng Dương Chiến. Dương Chiến nhìn xem từ xa mà đến gần nắm đấm, mang theo dường như cường đại vô biên khí thế. Nhưng là hắn không nhúc đích, mà nắm đấm kia tại khoảng cách Dương Chiến còn có xa một trượng, liền không tự chủ được ngừng lại. Dương Chiến bình tĩnh phê bình câu, quá yếu. Thiên Hình buồn bực như sấm thanh âm vang lên, ngươi cùng tiên giới sứ giả làm bạn, đánh không lại ngươi cũng muốn đánh ngươi. ầm ầm, Cự nhân bước chân, dường như có thể đạp nát tất cả. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thiên Lang thân thể tăng bọn, dường như một ngụm có thể nuốt vào nửa bầu trời. Giờ phút này Dương Chiến cũng là không để ý đến Thiên Hình công, mà đối Thiên Lang thủ đoạn hơi kinh ngạc. Chó trên này, thế mà len lén trở nên mạnh mẽ, vậy mà có thể cùng Cơ Ngọc Trúc dây dưa lại chiến. Có phải hay không đến miệng chó liền để Cơ Ngọc Trúc lui tránh, giống như Cơ Ngọc Trúc vô cùng tiền kỵ Thiên lang miệng chó. Chẳng lẽ, Thiên lang miệng chó có độc? Ầm ầm. Dương Chiến bỗng nhiên giơ tay lên, trong nháy mắt chiếc vào kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân. Sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp lật ngược thiên hình. Đột đột, Dương Chiến liền xuất hiện ở hỗn độn trung bên trên, nhìn xem đang cùng hỗn độn trung giằng co thiên địa. Thiên địa bạch quang mở mịt, phản có thần bí khí cơ đang lưu chuyển. Mà hỗn độn trung cũng tản ra cùng loại tương thông khí cơ thế nào muốn thu ta hốn độn chung thiên địa bên trong không có phát ra thanh âm gì nhưng là tiếp tục cùng hốn độn chung sinh ra cộng minh nào đó ông hốn độn chung phát ra tiếng chung dường như có thể xuyên thấu trời cùng đất lúc này dương chiến nằm ngang ở hốn độn chung cùng thiên địa ở giữa thiên địa bên trong rốt cục truyền ra thanh âm ngươi chân thân còn có thể để chúng ta kiếm kỵ hóa thân cũng dám ngăn cản dương chiến cười lao tử cái này hóa thân đều có chân thân tám thành thực lực ở trong thiên địa này lao tử vẫn như cũ vô địch hướng chi hướng chi cái gì hướng chi lão tử còn có hốn độn chung Dương Chiến đột nhiên biến mất, nhưng là rất nhanh, Hỗn Độn Trung Thu nhỏ rơi vào Dương Chiến trong tay. Anh, Dương Chiến cầm trong tay Hỗn Độn Trùng, hướng thẳng đến Thiên Bia đặt tới, và phát ra kinh khủng tiếng vang minh. Ầm ầm. Dương Chiến trong tay Hỗn Độn Trùng, kéo dài đệm ở Thiên Bia trên thân, và phát ra kéo dài vang minh. Thậm chí toàn bộ thiên táng địa khu đều đã hoàn toàn thay đổi, những cái kia tàn thi mạn thiên phi vũ. Trong đó, Dương Chiến quyết đấu thiên địa, Thiên Lang quyết đấu cơ ngọc trúc, đánh cho kịch liệt vô cùng. Cũng là thiên hình, người khổng lồ kia, tại cái này kéo dài chấn động hạ, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ. Thiên hình hoảng sợ hô to, đừng đánh nữa, lại đánh ta nếu không có. Không có việc gì, ngươi không có, Cơ Ngọc Trúc liền phải hiện ra. Dương Chiến nở nụ cười. Chương 1153, gặp lại Bạch Cốt Đường chương 1153, gặp lại Bạch Cốt Đường nhưng vào lúc này, Cơ Ngọc Trúc cùng Thiên Lang kéo dài khoảng cách, không thể lại đánh. Thiên Địa cũng lui về phía sau, xuất hiện tại Cơ Ngọc Trúc cách đó không xa. Dương Chiến cùng Thiên Lang cũng không có truy kích, đứng lặng tiên tàng cấm khu phía trên, đối với Cơ Ngọc Trúc nhìn chằm chằm. Thiên Lang miệng cười nói, "Nhị ca, ngày nương môn nhi lẫn mất thật nhanh, ta một không có cắn." Cắn sẽ như thế nào? Hắc hắc, bị ta cắn được, ngược lại nàng không dễ chịu. Dương Chiến hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Thiên Lang kia nứt miệng lộ ra rét lạnh răng nanh, chẳng lẽ cái đồ chơi này thật sự có độc? Đống nhiên, Cương Ngọc Trúc lại cảm khái một câu, ngươi trông thấy đi, không có cách nào. Thiên Bia bên trong truyền ra thanh âm nhàn nhạt, hoàn toàn chính xác không có cách nào. Vậy liền để khương vô Kỵ đi ra, miễn cho đêm dài lắm động. Tốt. Đống nhiên, Thiên Bia bên trên, Bạch Quang lập lòe, sau đó trong đó còn có một mảnh hắc vụ xuất hiện. Hắc vụ bên trong có một đầu bạch cốt lát thành đường, trong đó. Chuyển ra giẫm đạp hải cốt thiên âm. Giang Dác, Giang Dác, Dương Chiến mắt quang minh sáng, Thiên Lang như đầu, có chút mê hoặc, Nhị ca, bọn hắn là có ý gì? Khương vô kỵ, không phải Nhị ca kiếp trước của ngươi. Dương Chiến cười nói, có trời mới biết đâu, vừa bạn, ngươi xem một chút, đến cùng phải hay không hắn. Thiên Lang khinh thường nhìn Cơ Ngọc trúc một cái, tận làm chút cổ quái kỳ lạ, lũ đàn bà tối tha, có bản lĩnh tới, ta liếm. Không, ta cắn một cái. Hừ. Cơ Ngọc chút hừ lạnh một tiếng, liền làm đáp lại. Mà Dương Chiến liền nhìn xem kia hắc vụ bên trong bạch cốt lộ. Đối Dương Chiến mà nói, rất quen thuộc, hắn đều quên chính mình đi qua mấy lần tương tự như vậy đường. dù sao, hắn đã từng chính là theo thiên bia bên trong con đường này đi ra thiên địa lao lung, cũng là thông qua con đường như vậy, đi theo lưu á liên đi qua quỷ điện. còn có thế tử, đều là từ dạng này dưới đường tới. loại này đường, đến cùng là cái gì? dương chiến trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại mang theo hiếu kỳ, thậm chí có chút chờ mong. cơ ngọc trúc lại hô câu, dương chiến, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. dương chiến lại đối với kia hấp vụ cuốn bạch cốt lộ hô câu muốn đi ra cũng nhanh chút, rõ ràng bọn hắn đều không muốn để cho ngươi đi ra lại không nhanh lên, liền không ra được. Cơ Ngọc Trúc sắc mặt biến hóa, không có thuốc chữa. Làm kia tiếng tạch tạch càng ngày càng gần, dường như bên trong tồn tại liền phải theo bạch cốt lộ bên trong đi tới. Lúc này, trời tối, phong lôi phung trào, dị tượng nhiều lần sinh. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn thiên, nhàn nhạt nói, dẫn động thiên địa và tượng, hẳn là sẽ không ngừng lao tử thất vọng. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến bản thể chạy tới, cơ hồ trong chớp mắt hóa thân cùng bản thể quý nhất. Dương Chiến đỉnh đầu hỗn độn cầm trong tay vào vỏ phong nao, sắc bén nhìn xem kia bạch cốt lộ. cơ Ngọc Trúc trông thấy Dương Chiến chân tới. Há to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cũng không nói đi ra. Đồng nhiên, Dương Chiến động, toàn thân phun trào khí tức, dường như cũng sẽ trong thiên địa này, lực lượng đều cuốn về phía tự thân, tiếp lấy, Dương Chiến một bước đi hướng kia Bạch Cốt Lộ. Chầm như vậy, ta tới đón ngươi. Cơ Ngọc Trúc trừng to mắt, đã nhìn thấy Dương Chiến vọt thẳng hướng kia hắc vụ Bạch Cốt Lộ. Và anh. Tiếng oanh minh bên trong, Dương Chiến mang theo vô tận phong bạo, cưỡng ép xâm lấn Bạch Cốt Lộ, toàn bộ thân ảnh trong mắt của nàng bị Bạch Cốt Lộ tố vệ. Ầm ầm, duy trì liên tục không ngừng tiếng minh bên trong, thiên địa tại rung động. Bạch Quang tại lúc sáng lúc tối, mà kia Hát Bụ cuốn bạch cốt lộ, Hát Bụ cũng đang kích động không đất, có vô số quỷ khắc sói đào, dường như bên trong có vô số lệ quỷ. Dương Chiến, ngươi cơ Ngọc chúc vẻ mặt trấn kinh, nàng cũng ngoài ý muốn, Dương Chiến thế mà phương pháp trái ngược, trước sông đi vào. Thiên Lang ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem, đây chính là ta nhị ca, không sợ hãi, hung hăng ngập trời, đúng rồi, kêu bản nương chết tiệt, ta là nhị ca huynh đệ, cùng ta nhị ca đối nghịch, ngươi cũng xứng. Bất quá, cơ Ngọc Trúc nhưng không có để ý tới Thiên Lang bản thân say mê, chăm chú nhìn kia Hát cuốn bạch cốt lộ dường như cũng muốn biết bên trong sẽ xảy ra thứ gì, chỉ là quỷ khóc sói gào thanh âm, cũng làm cho Cơ Ngọc Trúc nghe không được bên trong một điểm động tĩnh. Đương nhiên, "Thu ta người tới, nhanh cứu ta." Thiên hình người khổng lồ kia, lúc này kịch liệt run rẩy, liều mạng kêu to. Cơ Ngọc Trúc quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một thân ảnh đang đứng lặng tại tiên táng cấm khu bên trên, một tay bấm quyết, một tay cầm một bức sơn hà xã tác đổ. Cơ Ngọc Trúc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xuống tới. "Ha ha, bò người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, a." Trước đó sáu cái ngươi cũng không dám động, lần này dám động. Ầm ầm. Thiên Lang trông thấy cái này khách không mời mà đến, Thiên Lang lâm thần, thoáng qua một chút, hắn dường như không biết nên giúp ai. Nhưng là rất nhanh, Thiên Lang nhớ tới nhiệm vụ của mình. Đồ chó hoang, Cấm Khu là người Lang đại gia bảo hộ. Thiên Lang mở ra huyết buồn đại khẩu, liền xuống tới. Nhưng là rất nhanh, Thiên Lang cảm thấy hoàn toàn không cách nào đối kháng lực lượng. Ngao, nhị ca, ta đánh không lại, đi cho ta. Thiên Lang không chút do dự xoay người liền chạy, so tiến lên tốc độ càng nhanh. Bất quá không có chạy bao xa, liền dừng lại. Sau đó thân hình lượn lên, trốn ở một cái mô đất về sau một đôi mắt bánh xe chuyển, nhìn xem cấm khu tình cảnh, khẽ nứt miệng, dường như chờ đợi cắn người cơ hội. Nhưng vào lúc này, Thiên Lang nhìn thấy rung động hắn cho tâm một màn, chỉ thấy Sích Minh trong tay Sơn Hà xã tát đổ, phát ra kim sắc và mang, dường như có thể chiếu sáng thiên địa, cũng sẽ toàn bộ thiên táng cấm khu chiếu sáng. Nhất làm cho Thiên Lang rung động là, theo cái này Sơn Hà xã tát đổ chiếu giỏi, thiên tàng cấm khu vậy mà hư hóa, giống như tại dọn nhà như thế. Tình huống như thế nào, Sơn Hà xã tát đổ như thế như thiên. Cái này đại bảo bối a, rung động, Thiên Lang cũng nhịn không được đầu lưỡi liếm cái mũi trong mắt tràn đầy đối đại bảo bối khát vọng. lập tức, thiên lang đã nhìn thấy cơ ngọc trúc căn bản không phải xích minh đối thủ, mới mấy lần, liền đã thua trận. kia xích minh nhàn nhạt nói, hôm nay, bảy đại cấm khu tạt tre, ngươi đã mất chỗ ẩn thân, ngươi vẫn là bảy thân quý nhất, vừa vận để cho ta nhìn xem ngươi cái này quỷ đạo giả mạnh bao nhiêu. Cơ ngọc trúc tựa hồ có chút chợt vật, cũng không cách nào ngăn cản xích minh thu cấm khu. nhưng là tối hậu con đầu, thiên hình hóa thành một hạt giống, rơi vào cơ ngọc trúc trong tay. xích minh một lòng thu thiên táng cấm khu, liền không có đi ngăn cản viên kia hạt giống rơi vào cơ ngọc trúc trong tay. bất quá lúc này. Cơ Ngọc Trúc trong tay, cũng xuất hiện trước đó 6 hạt hạt giống, Cơ Ngọc Trúc nhìn xem tổng cộng 7 viên hạt giống, trong mắt dường như nhiều cái gì, mà nàng lúc đầu có chút phai mở thân thể, lúc này lại dần dần biến như thật. Dù là Cơ Ngọc Trúc cũng không phải là thực thể, lúc này nhìn qua, lại như là thực thể như thế. Thiên Lang nhìn, trừng lớn mắt chó, tiểu nương môn này như lúc nào thời điểm học lén lang đại gia bản lĩnh? Chương 1154, ngươi hỏi qua ta. Chương 1154, ngươi hỏi qua ta. Xích Minh dường như rất đắc ý, rốt cục thu cái cuối cùng cấm khu nhập đồ. Đang lúc Sích Minh nhìn về phía kêu bảy thân hợp nhất Cơ Ngọc Trúc, lại lần nữa cười ha hả, bảy thân hợp nhất, thiên địa bất tương dung." Cơ Ngọc Trúc quanh người xuất hiện vô số cơn sóng, phản phất tại ngoại phóng một loại ý vị. Trên trời bỗng nhiên ánh minh mà lên, một ngạt kiểm chế, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Cơ Ngọc Trúc thân thể có chút còn xuống mấy phần, phản phất là bị cái này một cỗ kiểm chế ép xuống. Nhưng vào lúc này, Sích Minh đại thủ bố, chụp về phía Cơ Ngọc Trúc. "Cơ Ngọc Trúc, ta giúp ngươi một tay." Ha ha. Minh sắc mặt lại biến, đột nhiên tối đầu, đã nhìn thấy một cái to lớn mang lông chó, cắn lấy hắn trên đùi. Nghe xúc. Sick Minh bàn tay nhất chuyển, vang chụp về phía Thiên Lang đầu chó. Nhưng vào lúc này, cắn Xích Minh bắt đuổi Thiên Lang lại đột ngột biến mất. Nhưng là rất nhanh, Sick Minh cũng cảm giác tay trái không còn, đột nhiên quay đầu, tay trái của hắn đã đông tuyết. Sơn Hà xã tắc đổ đã mất tung ảnh, mà vừa mới cắn hắn một gụm Thiên Lang, đã sớm bốn éo cái mông bay vụ phương xa. Gâu gâu, Vu Hổ Thiên Lang phát ra thanh âm cái gì, nhưng là hết sức ư vấn. Sick Minh hoàn toàn bại lộ, kinh Thiên uy phát, dường như có thể chấp trường thiên địa. Lê Tầm, ngươi chạy không thoát, tất nhiên để ngươi hình thần câu diện. Thiên Lang lại cũng không quay đầu lại hô to, đồ chó hoang muốn đuổi theo người lang đại gia. Ngươi xem trước một chút chân của ngươi. Sích Minh đột nhiên túi đầu, đã nhìn thấy chân của mình, vậy mà thiếu một đầu. Giờ phút này, Sích Minh một cái lào đạo, làm sao có thể, cái này còn, cái gì tiên đạo sứ giả, liền tiên, cậu cũng không biết. Toàn thân trên dưới liền giang lợi tốt. Cơ Ngọc Trúc mang theo vài phần trào phúng thanh âm truyền đến, Sích Minh đột nhiên quay đầu. "Ngươi anh!" Một tiếng oanh minh, Sích Minh trực tiếp bị lệnh xuống dưới. Khói bụi lầy trời, Sích Minh ở trong đó gầm gết, không quan trọng, ta muốn cũng chỉ là ngươi. "Ngươi anh!" Tích Minh theo khói bụi bên trong bay bắn mà ra, dù cho chỉ có một cái chân, nhưng là cường đại như trước vô song. Dù cho thân làm Quỷ đạo giả linh, Cơ Ngọc Trúc tại xích Minh trước mặt cũng lộ ra không có chút nào khí thế. Thuống chi, này tiên địa hiện lên mà đến một ngã tác lực, nhường Cơ Ngọc Trúc đều cảm thấy sợ hãi. Thiên viên địa phương, tiên đạo chân trương. Theo xích Minh trách móc, phía trên bầu trời, sấm chớp, phản phất có vô số thần ma, sắp hàng lâm xuống. Cơ Ngọc Trúc toàn thân run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng nhìn thoáng qua trong tay thất lạc chủ tử, cắn răng một cái. Người anh, Cơ Ngọc Trúc quay người, "Bay đi." Tích Minh trực tiếp thân thể biến mất, nhưng là Cơ Ngọc Trúc lại có thể cảm giác được xích Minh ngay tại bên người nàng, như bóng với hình. Cơ Ngọc Trúc đố nhiên nhìn về phía kia thiên bia bên trong hiện lên bạch cốt lộ. Cắn răng một cái, Cơ Ngọc Trúc sát na và vào bảo. Cái này một cái trước mắt, Tích Minh lại lần nữa hiện ra thân hình, nhìn xem thiên địa, chẳng lẽ đây chính là quỷ địa môn hộ. Thiên địa giờ phút này lúc cần lúc hiện, dường như mong muốn biến mất, nhưng là kia bạch cốt lộ cao chót gót, dường như dây dưa thiên địa, nhường thiên Bia không cách nào rời đi. Tích Minh mặt lộ vẻ đại hỉ, đi mòn giày sắc tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, thì ra, ngươi chính là quỷ địa môn hộ ta sớm nên nghĩ đến, chạy không thoát. Mạnh, Sích Minh bỗng nhiên ra chiều, lực lượng cường đại, hoàn toàn đem Thiên địa giam cầm ở phía này. Ngay sau đó, Sích Minh tay nắm quyết, nhìn chằm chằm Thiên Địa, liền để ta tới giúp ngươi mở rộng môn hộ. Thiên biên Địa Phương, Tiên Đạo Chân Trương. Theo Sích Minh hiện ra vô tận chi lực, đang muốn mở ra Thiên bia Đại Môn thời điểm, Sích Minh vì thế, lại đột ngột vì đó chi trệ. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy lực lượng của mình ngay tại tán loạn, thân thể của mình ngay tại chậm rãi hư hóa. Sích Minh kinh thanh hô to, chó chết, đưa ta sơn hạ xã tất độ. Một sát na, Tích Minh không thể không từ bỏ xuất toàn lực mở ra quỷ địa môn hộ, không có sơn hà xã tác đổ, hắn ngay tại điên cuồng Hóa đạo. Phương xa, Thiên Lang cảm giác được cái gì, lập tức trừng lớn căng tròn mắt chó. Lao giả này đợi tới. Nhị ca, ngươi cần phải cứu ta a, ta thật là lập công lớn. Thiên Lang cọp lông đều dựng đứng lên, sát na đi xa. Nghiên xúc, ngươi cho rằng trốn được. Thanh âm kia dường như chính là tại Thiên Lang bên thai phát ra tới, nhường Thiên Lang toàn thân cọp lông đều tạc lập mà lên. Ngao, ngươi đừng đuổi ta ạ, ta chính là một con chó a. Ngươi cứ nói đi. Tích Minh thanh âm như ảnh tỉnh ngủ. Thiên Lang giờ phút này đều muốn cho chính mình hai móc bước, dừng lại nhìn cái gì, sớm một chút chạy xa một chút không tốt sao? Ngao Ố Thiên Lang kêu thảm, càng làm chạy càng nhanh hơn. Còn không có đánh ngươi đâu, ngươi gào cái gì gào, Đem Sơn Hà xã tác đồ đưa ta, liền tha cho ngươi mặt chó. Thiên Lang lập tức hô to, tốt, tốt, ta trả lại cho ngươi." Nói, Thiên Lang miệng hơi mở. Lập tức, một ngụm kim trung, một cây quyền trượng và nóng, một thanh trưởng thương màu đen xuất hiện. Lập tức một ngụm kim trùng xuất hiện, đột nhiên gắn vào hắn trên thân. Hai thanh đế cảnh thần binh, ầm tới sau lưng nhưng là, sinh Minh Phản phất là vô hình như thế, Thiên Lang hai thanh đế cảnh thần minh, thật giống như đánh vào không khí bên trên, không có chút nào một chút phản hồi. Lao Long, giúp ta a. Lúc này, Thiên Lang vậy mà đã chạy đến Tiên Đô thành bên ngoài. Nhưng cùng lúc, Thiên Lang đã chạy bất động, phía trước hắn có một đạo bức tường vô hình, đang chặn đường đi của hắn lại. Lao Long, mau tới, ai đến cũng vô dụng, đem Sơn Hà xã tác đồ đưa ta, không phải chính ta lấy. sinh Minh lại lần nữa hiện ra thân ảnh, mang theo không thể chiến thắng lực lượng. Thiên Lang đều có chút tuyệt vọng muốn khóc. Chờ một chút, ta cho ngươi. Thiên Lang đột nhiên há mồm, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun một cái. Cố Quan Tài kia đột nhiên theo trong miệng của hắn phun ra. Thì ra, vừa rồi đánh nhau về sau, Thiên Lang lại còn dành thời gian đem Dương Huyền nằm Quan Tài nuốt vào. Quan Tài trực tiếp đứng ở Thiên Lang phía trước, muốn giúp hắn ngăn cản Sích Minh tiến công. Sích Minh nóng nảy, vậy tự ta lấy. Vậy anh. Một quyền đánh vào trên Quan Tài, nhưng là Quan Tài lại không có hư hao, chỉ là nắp Quan Tài mở ra, lộ ra bên trong toàn thân như hàn băng Dương Huyền. Sích Minh ngay tại hóa đạo, càng phát ra lo lắng, trực tiếp liền phải đem Thiên Lang tháo thành tam gói theo hắn trong dạ dày cầm lại hắn sơn hà xã tát đổ lại ngay một khắc này kia quan tài bên trong dương huyền đống nhiên mở mắt kia con mắt màu đỏ ngỏm trong nháy mắt nhường xích minh đều ngây ngẩn cả người đống nhiên xích minh không tự chủ được bị hút vào quan tài thành nắp quan tài tự động đắp lên quan tài phía sau thiên lang còn không biết xảy ra chuyện gì bốn con chó chân run lẩy bẩy dường như tại khẩn cầu lấy lại hoặc là đang chửi mang lấy nghe được quan tài vang động thiên lang lúc này mới đưa đầu nhìn về phía trước a đồ chó hoang không có bạch cốt lộ còn tại hắc vụ vẫn như cũ khuấy động Dương Chiến đặt mình vào bạch cốt lộ bên trong, dưới chân xương khô răng rắc, hai bên hắc vụấn phía trước chỉ có một con đường. Mà trước đó phương giữa lộ có một thân ảnh màu đen, nhìn qua không hề tầm thường khôi ngô, thậm chí còn có khí phách vào tới. Dương Chiến đi tới, bóng đen cũng tại đi tới, hai người dường như song hướng lao tới. Tới nhất định vị trí, hai người đều ngừng lại. Dương Chiến nhìn xem bóng đen đối diện cũng hiện ra ngũ quan dung nhan, cái kia chính là bộ dáng của mình. Lúc này nơi đây, Dương Chiến không khỏi nghĩ đến đã từng đi qua những ngày đường thời điểm, quay đầu nhìn thấy qua rất nhiều chính mình thân ảnh. Chỉ là hiện tại. Dương Chiến không có loại kia đột nhiên trông thấy giống nhau như lúc chính mình lúc sự sợ hãi ấy. Lúc này người đối diện lộ ra nụ cười, ta rốt cục có thể chạy ra. Dương Chiến cũng cười, ngươi hỏi qua ta. Chương 1155, ta cùng Khương Vô Kỵ vốn là hai người chương 1155, ta cùng Khương Vô Kỵ vốn là hai người Khương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ đến thuộc về ta thời đại, ngươi không hỏi xem ta có thể thực hiện sao? Khương Vô Kỵ lại lần nữa cười, ngươi bất quá là ta kéo dài, giống như đại thụ che trời cảnh cây, mà ta thì là thân cây, không, có ta ngươi sẽ làm cô, không có ngươi có thể mọc ra mới ngươi Dương Chiến mười phần bình tĩnh, ngươi giúp ta chặt đứt đã qua, còn cảm thấy ta là người cánh cây. Chặt đứt đã qua, nhưng là ngươi vẫn như cũ là ta kéo dài. Nói như vậy ngươi rất có nắm chắc. đương nhiên, bây giờ ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của ngươi, có thể trở thành ta một phần. Dương Chiến mắt sáng lên, ta muốn biết một ít chuyện. Nếu như nói thật tốt, ta có thể nhường cùng ngươi tất cả. Thương vô kỵ gật đầu, có thể. kia đoạn khoảng trăng lịch sử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không biết, đổi một vấn đề. Quỷ đạo giả mục đích là cái gì? Tiên đạo chính là tại thôn phệ nhân gian mà quỷ đạo giả thì là tại cứu bất nhân gian Dương Chiến lại lần nữa hỏi tiên đạo thế nào thôn vệ nhân gian nhân gian bản nguyên là có hạn nhân gian cường giả đạt tới phi thăng lúc liền hấp thu nhân gian thiên địa bản nguyên quá nhiều phi thăng tiên giới liền để cho tiên giới lớn mạnh một phần mà nhân gian thế yếu một phần luân hồi tu luyện trường hạch tâm ở nơi nào ở trên thân thể ngươi cũng là ta tu luyện ra luân hồi bộc trường Dương Chiến hỏi nữa câu ngươi từ nơi nào đến ta theo lịch sử trường hà bên trong đến Thương Bưu Kỵ vì cái gì ta có một đoạn mặt khác thế giới ký ức Thương Kỵ không có trả lời nói thẳng một câu đủ, ngươi muốn biết cái gì, trở thành ta một bộ phận, liền tự nhiên sẽ hiểu. nói, Khương vô kỵ tiến lên một bước. ông, một cố khí lãng, trong nháy mắt đem dương chiến cùng Khương vô kỵ bao khỏa cùng một chỗ. Khương vô kỵ trầm tai nói, ta biết ngươi rất mệt mỏi, bộ này gánh vẫn là cho ta, hung thế giới này, để ta tới làm đương. quỷ đạo giả cũng tốt, tiên đạo cũng được, chỉ cần có ta Khương vô kỵ tại, liền có thể che chở nhân gian một vương. trở về a, dạng này ngươi cũng không cần bất vả. dương chiến nhìn xem gần trong gang tức Khương vô kỵ, nhiên cũng cảm giác rất mệt mỏi. ngươi lửa ta gạn sinh tử quá trưởng hưng đệ, thế tử, hải tử, bệnh liên dường như đều là thoáng qua như mây khói, hắn đông nhiên liền muốn ngủ một giấc. người trước mắt là Khương vô kỵ, như vậy hắn liền thật có thể an ổn ngủ một giấc. đúng vậy. vậy sao? dương chiến càng phát ra rời, hắn nhìn xem gần trong gang tất Hương vô kỵ. Khương vô kỵ đưa tay ra, trầm rãi nói: người ta vốn là một thể, hợp hai là một, liền không chỉ là nhân gian vô địch, bất luận tiên giới, vẫn là quỷ đạo, đều không thể dung chuyển. tới đi, đem mọi thứ đều giao cho ta. dương chiến cũng giơ tay lên, hai cánh tay đem nắm cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Mà Dương Chiến nhắm mắt lại, phản phất tại chờ đợi thuộc về mình một mình cuối cùng thời gian. Thương Vô Kỵ lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nói, "Cái này đúng rồi, đem mọi thứ đều giao cho ta, ngươi ta hợp hai là một." Nói, Thương Vô Kỵ lại lần nữa tiến lên một bước, hai thân ảnh bỗng nhiên hòa làm một thể. Chỉ là sau một khắc, Dương Chiến tay bỗng nhiên động, trực tiếp một bàn tay, Thương Vô Kỵ theo trong thân thể của hắn tách ra. Thương Vô Kỵ nhíu mày, nhìn xem Dương Chiến, ngươi ta vốn là một thể, vì sao không muốn? Bởi vì ngươi không phải Thương Vô Kỵ. A ta sao không là khương vô kỵ? dương chiến giơ tay lên, bên người tám thanh trảm ma kiếm, phong đào, đỉnh đầu luôn độ trùng, bạo phát ra ánh sáng lóa mắt mổ, bạo phát ra cường đại đến cực điểm khí tức. muốn sát na, dương chiến cùng khương vô kỵ lại lần nữa xuất hiện ở bạch cốt lộ bên trên, trước sau đều không nhìn thấy đầu. dương chiến nhìn xem khương vô kỵ, ngươi nếu là khương vô kỵ, liền không nên chỉ có cửu chuyển bất tử công. khương vô kỵ đạm mặt nói, muốn giấu kín tại lịch sử trường hà bên trong, chỉ có cửu chuyển bất tử công. luân hồi tu luyện trường, cũng không phải tại luân hồi vực trường bên trong. giờ phút này. Khương Vô Kỵ lộ ra mấy phần kỳ quái bại mặt, kia ở nơi nào? Chung Thấy Khương Vô Kỵ dáng vẻ, Dương Chiến lại lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt lại theo vừa rồi đồng độ, biến sáng. Cho nên, ngươi thật là Khương Vô Kỵ. Ta chính là Khương Vô Kỵ. Khương Vô Kỵ bộ mặt có chút dữ tợn, khí thế cũng liệt lên. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi đã đạt đến nhân gian cảnh giới chi cao, liền cho rằng có thể phản kháng ta, ta mới là thân cây, mà ngươi, chú vi là cánh cây. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ kia dường như có thể nuốt hết tất cả khí cơ, ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ. Ta không biết do ngươi là cái gì nhưng là có thể khẳng định, ngươi không phải khương vô kỵ, ngươi liền thế tử cũng không bằng. Cái gì thế tử? Liên Thế tử cũng không biết, liền chạy đến muốn mê hoặc ta trở thành ngươi bộ phận, lấy đi ta tất cả. Đã ngươi không tự nguyện, vậy ta liền để ngươi biết, ta mới thật sự là căn bản. Khương vô kỵ trong chốc lát, hóa thân chín thân ảnh, đem Dương Chiến vây khốn trong đó. Dương Chiến lại bình tĩnh nói, biết vì cái gì ta sẽ tiến đến cùng ngươi gặp nhau sao? Vì sao? Bởi vì ở bên ngoài, ta lo lắng ngươi ta chiến đấu, sụp đổ nhân gian, liền điểm này ngươi cũng không nghĩ tới, còn nói chính mình là khương vô kỵ vậy ngươi cảm thấy cương vô kỵ là cái dạng gì? có phải là vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập bệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là bạn thế mở thái bình người, mặc kệ có được hay không, hắn đều đi ở trên con đường này, mà ngươi, giống như ngoại trừ dùng điểm mê hoặc lòng người thủ đoạn mê hoặc ta bên ngoài, không có một chút là này nhân gian cân nhắc. nói, dương chiến nhìn về phía quay chung quanh chính mình chín thân ảnh, Hiệu truyền bất tử công, cửu tử mới có thể cả đời, xem ra ngươi còn chưa chết qua, là thiên vô tướng. cương vô kỵ trong miệng trách móc ra mấy chữ, lập tức chín thân ảnh xoay tròn, tạo thành một vài bức bức tranh, vây quanh dương chiến chuyển. Dương Chiến nhìn một cái, Sát Na liền bị dung nhập trong đó. Kia là một cái tiên khí lượn lở Sơn Môn. Ta Khương Vô Kỵ khẩn cầu bái nhập Thái Thượng Tiên Cung, cầu Tiên trưởng nhận lấy ta. Dương Chiến nhíu mày, hắn không biết rõ chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng là có thể khẳng định, nhất định là kia giả Khương Vô Kỵ dở trò. Lúc này, Sơn Môn mở ra, một người trung niên đi xuống, nhìn xem quỷ gối cổng đứa nhỏ. Người gọi Khương Vô Kỵ. Đúng, ta gọi Khương Vô Kỵ, còn mời Tiên trưởng nhận lấy ta, chỉ cần cho phần cơm ăn, cái gì đều bằng lòng làm. Trung niên nhân nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi quỷ ba ngày, thành tâm chứng giám, bạn tọa thu ngươi làm đệ. Đứa nhỏ vui mừng quá đỗi, đệ tử bài kiến sư tôn. Đứa nhỏ dập đầu ba bang, đông nhiên liền té xịu trên mặt đất. Dương Chiến đứng ở một bên, bất luận trung nhân nhân, vẫn là đứa nhỏ, vẫn là những thủ vệ kia, cũng không có nhìn thấy hắn. Dương Chiến đột nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên ý thức trở về. Hắn vẫn như cũ dâm tại Bạch Cốt Lộ bên trên, Dương Chiến nhàn nhạt nói, không cần lãng phí thời gian, ta cùng Thương Vô Kỵ căn bản chính là hai người, kinh nghiệm của hắn cũng dẫn không nổi ta của mình. Chương 1156 rốt cuộc hiểu rõ chương 1156, rốt cuộc hiểu rõ chín thân ảnh, vây quanh dương chiến chuyển động cứng rứt, vô số hình ảnh ý đồ cắm vào dương chiến trên thân. Nhưng là những hình ảnh này toàn bộ bị dương chiến thân thể ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này, thương vô kỵ lộ ra giọng nghi ngờ, những ký ức này làm sao có thể không cách nào dung nhập thân thể của ngươi? Bản này liền cùng nguyên a, dương chiến đặt mình vào trong đó, mặc dù những ký ức kia hình tượng không cách nào dung nhập thân thể của hắn, nhưng là dương chiến nhưng cũng đang quan sát, bằng hắn cường đại thần hồn. Trong chú quan sát, những ký ức này hình tượng dù cho lơ lửng không cố định, thậm chí chợt lóe lên, nhưng là Dương Chiến đều xem ở trong mắt. Đây đều là khương vô kỵ quá khứ, nhưng là không có nghĩa là người này chính là khương vô kỵ. Đây đại khái là có người nhất thủ khương vô kỵ ký ức, làm thành những vật này. Bất quá, đối với Dương Chiến mà nói, cũng không sao cả. Vừa rồi ta không phải nói đáp án sao? Vừa rồi, ngươi không phải khương vô kỵ chuyển thế, không có khả năng luân hồi bực trường ở trên thân thể ngươi, ngươi không phải khương vô kỵ chuyển thế vẫn là ai? Dương Chiến mắt quang minh sáng, trong lòng có mấy phần vấn. Đúng vậy, hư vấn, rất khó lấy hình dung một loại hư vấn thoải mái, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện, trói buộc mình đến cùng là cái gì. Lúc trước hắn không cùng chính mình sư tôn nói, không phải muốn sâu hắn khẩu vị, mà là hắn còn không có nghĩ rõ ràng, nghĩ tấu chuyện. Ta không tin, tin hay không không quan trọng, chỉ cần ta tin là được. Dương Chiến vừa nói, vừa nhìn cương vô kỵ quá khứ, kia là một cái theo sợi của bộ dậy cường giả tuyệt đỉnh, cường đại ý chí, bá tuyệt thiên hạ khí khái. Nhưng là hắn không quên ban đầu tâm, không quên chính mình đã từng chỉ là một người bình thường, càng biết rõ hơn người bình thường gian nan cổ theo những ký ức này xem ra hắn chỉ là muốn nhường cái này mấy bạn bạn người bình thường có thể có bảo hộ hắn thậm chí lấy chính mình có một không hai thiên hạ thực lực chế định quy tắc tiên không cùng phán tranh đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là một người giải không được thiên hạ này chúng sinh khổ nhìn thấy những này dương chiến cũng nghĩ đến chính mình hơi xúc động kỳ thật nào chỉ là khương vô kỵ tại làm những chuyện này còn có vô số bình thường nhân tộc đều đang tìm tòi lấy nhường nhân tộc cường đại con đường đều muốn thay đổi cái này bị dâm đạm như sâu kiến nhân tộc sinh tồn hiện trạng. thời đại đó tu tiên tông môn tu tiên gia tộc đã trở thành tuyệt đối trưởng không giả Tại Tông Môn, Tu Tiên Gia tộc trong mắt bình thường nhân tộc cùng sâu kiến không có khác nhau, bất quá là bị bọn hắn nô dịch, nghiền ép đối tượng mà thôi. Vô số nhân tộc trở thành Tu Tiên Gia tộc nô lệ, giúp Tu Tiên Gia tộc loại tiên thảo, dưỡng linh thú. Phạm Nhân đừng nói đối Tu Tiên giả bất kính, chính là không có hầu hạ tốt Tu Tiên giả linh thú, lập tức đều là rút gân lở ra, hình thần câu diện kết quả, thậm chí liên lụy vô số. Bởi vì tại Tu Tiên giả trong mắt, những người này cũng không thể xưng là người, bất quá là có thể tùy ý giết ra súc. Nhìn thấy những này, Dương Chiến cũng không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy một loại nạt thở cảm giác nhưng là thông qua Khương vô kỵ thị giác, dương chiến cũng nhìn thấy vô số nhân tộc anh hào phản kháng, cùng tự tưởng. mặc dù con đường tu tiên bị lũ đoạn, tài nguyên tu luyện bị lũ đoạn, nhưng là nhân tộc thông qua chính mình tìm tòi, tạo dựng ra chính mình tu hành hệ thống. mà cái này chính là ban đầu nhân thể đại đạo, không ngượng bật ngoài phương thức tu luyện. đáng tiếc bất kỳ tìm tòi con đường đều là quên co, không ai có thể đại thành, cũng không có một đầu chính sát đường, chỉ có thể ở một đời lại một đời người chuyển thừa tìm tòi bên trong tiến hành. cường vô kỵ tiên pháp Chí cường, vô định lấy chính mình làm gốc, hoàn toàn thay đổi nhân gian tình trạng. Nhường phàm nhân có một chỗ cắm rủi, thậm chí người người có thể tu hành, cứ như vậy liền có thể cải biến lũng đoạn trạng thái. Nhưng là, phi thăng ngày đến, Thương Vô Kỵ cũng không có thời gian. Bất quá, đang phi thăng lúc, hắn lại lịch chuyển cảnh khôn, qua tiên môn mà không vào, một câu tiên đạo có vấn đề, thiên hạ đều biết. Từ đó, Thương Vô Kỵ ký ức hình tượng liền rốt cuộc không có. Dương Chiến gần như toàn bộ xem hết, rất nhiều dâu dĩa không đáng kể, Dương Chiến cũng không coi trọng. Thậm chí, trong đó vẫn chưa đóng cửa tại Dương Huyền Chi Dương Tiên tiên truyện. Nói cách khác, vẫn là kia đoạn khoảng trắng lịch sử bên trong. Bây giờ Giống như ai cũng không biết, kia đoạn khoảng trắng lịch sử xảy ra cái gì, thiên đạo người không biết rõ, quỷ đạo bên trong người cũng không biết. Thậm chí, Thương Vô Kỵ những ký ức này bên trong đều không có quỷ đạo giả khái niệm. Cho nên, quỷ đạo giả đến cùng là cái gì? Bây giờ, dương chiến vẫn là không rõ ràng, mà những ký ức này cũng liền tới khoảng trắng lịch sử lúc im bặt mà dừng, phía sau tất cả đều không có. Lúc này, Thương Vô Kỵ hoàn toàn bạo độ rồi, làm sao có thể thất bại? Ngươi chỉ là ta kéo dài, cảnh cây làm sao có thể đạo khách thành chủ? Dương Chiến trong mắt lóe lên một sợi kim quang, tất cả quay trung quanh hắn chuyển động ký ức hình tượng vỡ vụn ra. Kia chín thân ảnh cũng ngừng lại, chính là chín cái Khương vô kỵ. Dương Chiến nhìn một chút chín người này, các ngươi cũng không phải thật Khương vô kỵ, thất bại không phải rất bình thường. Ta chính là Khương vô kỵ, chân chính cương vô kỵ. Dương Chiến nhìn xem Khương vô kỵ, khoe miệng hơi bệnh, ngươi bất quá là Khương vô kỵ một đạo phân thân độc lập mà thành. Nếu như ngươi nói ta là cảnh cây, vậy ngươi cũng bất quá chính là cảnh Ngươi cái này đều có thể nhìn ra. Gần nhất bị đồ nhi ta dạy bảo một phen, đương nhiên có Châu Minh Ngộ, đôi mắt này cũng thiếu rất nhiều che chắn. "Ừ, ta là Phất thân, nhưng là ta cũng là Khương vô kỵ, mà ngươi, căn bản không có Khương vô kỵ và thứ, cho nên ngươi không nên có thể chống lại ta xâm nhập. Không phải mới vừa nói, ta căn bản cũng không phải là Khương vô kỵ tân sinh, ngươi còn không tin? Không có khả năng, ngươi không phải Khương vô kỵ chuyển thế, làm sao có thể có luân hồi của trường. Dương Chiến lãnh ngạc nói, "Ngươi đây không cần lý giải, ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải Khương vô kỵ chuyển thế là được rồi." Nói xong, Dương Chiến cầm trong tay phong đao, phong đao bạo phát ra chói mắt huyết Còn có thủ đoạn gì nữa không có, nếu như không có, vậy thì nên lão tử Cương vô kỵ sắc mặt không dễ nhìn, vậy ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì có thể kế thừa Khương vô kỵ luân hồi của trường? Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là hắn bằng lòng cho ta, không cho ngươi. Người anh, cương vô kỵ lại lần nữa chia làm chín cái, lực lượng cường đại, dường như có thể nghiền ép dương chiến. Ngươi sai, ta còn có một chiêu cuối cùng, cái kia chính là hủy diệt ngươi, như thế có thể đạt tới vốn có hiệu quả. Dương chiến nhìn xem bình tĩnh nói, ngươi có bản sự này. Hắc hắc, may mắn ngươi tiện đến, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ thật đúng là bắt ngươi không có cách nào nhưng là ở chỗ này, ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực." Nói xong, Cựu đại khương vô kỵ gần như đồng thời ra tay. Dương Chiến trên thân đống nhiên bắn ra tám thanh trạng ma kiếm, một kiếm một người. Cùng lúc, Dương Chiến trong tay phong đao bổ về phía phía trước một người. Và anh. Chín đạo thanh âm hội tụ mà thành, chấn động Bạch Cốt Lộ. Vô số quỷ khóc sói gào, đống nhiên bạo phát, phản phất có vô số oan hồn, ngay tại hò hét. Chín cái khương vô kỵ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, lộ ra giống nhau vẻ mặt sợ hãi. "Ở chỗ này, ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn?" Dương Chiến không có trả lời, Chỉ là nhìn xem đau trong tay, đa tạ, ta rốt cuộc minh bạch chói buộc ta là cái gì? Chói buộc ngươi? Cái gì có thể chói buộc ngươi? Chương 1157, Nhân gian bảo hộ người chương 1157, nhân gian bảo hộ người Dương Chiến trận buộc phát ra cường đại sát khí, sau lưng hiện ra bàng bạc sát khí, đem hắn sau lưng bạch cốt lộ đều hoàn toàn che giấu. Trong đó, hình như có thiên quân văn mã, chống trận lui minh. Dương Chiến ánh mắt tràn ngập túc sát, dù cho đứng không cao, nhưng lại vẫn như cũng như là quan sát tất cả thần linh. Dương Chiến rãi mở miệng, thậm chí có mấy phần tự giễu, kỳ thật rất buồn cười ta vẫn muốn hiểu rõ trận tướng, ta không giết tiên đạo giả, ta là muốn biết trận tướng, ta không giết các ngươi như này, ta cũng là hy vọng đạt được trận tướng, thật giống như giết các ngươi, manh mối liền gãy mất, ta liền không chiếm được chân tướng như thế. a, tò mò thế mà thành trói buộc gông xiềng của ta, để cho ta không thi triển được. thương vô kỵ lúc này dường như không cách nào duy trì chín thân ảnh, lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau. thương vô kỵ không hiểu nhìn trầm trầm dương chiến, có ý tứ gì? dương chiến trên thân vàng bạc sắc khí, phản phất muốn xuyên thấu cái này bạch cốt lộ, càng làm cho sau lưng chiến mã tê mình, chiến sĩ hét, chống trận manh minh đương theo lấy những âm thanh này, dương chiến phun ra một chữ, giết. cương vô kỵ đầy mắt nghi hoặc, giết. dương chiến thâm hít một hơi, nghiến sách trường đạo, sắc cơ dường như đã thực chất hóa, nhường cương vô kỵ đều không ngừng lui ra phía sau. thậm chí, lúc này cương vô kỵ đều cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. dương chiến chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà cương vô kỵ không ngừng lui lại, nhìn ra được, cương vô kỵ hoàn toàn vô kế khả thi, cũng tuyệt vọng mà sợ hãi. dương chiến dài, ai? lão tử đều kém chút lão tử là sát thần a, liền nên gặp thần sát thần, gặp tiên chu tiên, gặp quỷ đạo chạm quỷ đạo. Ha ha, quan tâm đến nó làm gì nương cái gì trận tướng. Thuận ta thì sống, kẻ nị ta, giết. Một chữ cuối cùng, dường như sấm sét nổ vang, đồng thời dương chiến sát lục chi khí, nảy lên tới cực hạn. Cương vô kỵ con người co rụt lại, chỉ thấy kia huyết hồng chướng đao, lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tất cả đều bị móc giống, ánh mắt cũng dừng lại. Bây anh, Tê là? Cương vô kỵ trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, mà cái này hai nửa, không có máu tươi, không có nội tạng, rất nhanh liền hóa thành xương mù màu đen tan vào cái này bạch cốt lộ hai bên hắc vụ bên trong. Dương Chiến cầm trong tay trường đao, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Dương Chiến nhìn trong tay mình trường đao, luôn muốn chân tướng, lại quên đi lão tử còn có đao, để các ngươi nguyên một đám cho lão tử chơi trốn tìm, giết xuyên thiên điều này. Cái gì chân tướng không thể hiện? Lúc này, Dương Chiến sau lưng dị tựa biến mất, nhưng là vẫn như cũ có vô số quỷ khóc sói gào tự bạch cốt lộ hai bên hắc vụ bên trong không ngừng truyền đến. Có nào quá Dương Chiến bỗng nhiên một đao chém ngang tới. Ầm ầm. Đao chẳng tại kia hắc vụ bên trong. Quỷ khóc sói gào thanh âm, trong khoảnh khắc biến mất toàn bộ thế giới, thợ hồ cũng an tĩnh. toàn bộ bạch cốt lộ, dường như chỉ còn lại một mình hắn, đứng tại kia vô số trên đám sân trắng. mặc dù lộ ra cô tịch, nhưng lại vô cùng bá đạo. Dương Chiến ngắm nhìn càng sâu bạch cốt lộ, ánh mắt hơi khép lên, thường hướng chỗ nào? giết đi qua. đột nhiên, kia bạch cốt lộ dường như có cảm giác đồng dạng, lập tức bắt đầu biến mất. thương vô kỵ chết, nhường cái này bạch cốt lộ đã không có treo trống. Dương Chiến lúc này ánh mắt hết sức làm sáng tỏ, dường như không có chút nào tắc chết. nhiên, hắn không chút do dự xoay người, đi hướng lúc đến đường mà lúc này một nữ nhân đang đứng tại cách đó không xa kinh hãi nhìn xem lúc này dương chiến Cơ ngọc trúc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dương chiến ngươi là khương bố kỵ vẫn là lao tử là dương chiến dương chiến trong tay phong đao vù vù không ngừng sắc ý kinh thiên Cơ ngọc trúc càng thêm bất khả tư nghị ngươi tại sao không có bị ngươi vì sao lại cho là ta sẽ trở thành người khác một bộ phận chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy vô dụng là lao tử những ngày này vì cái này trận tướng thật là suy nghĩ nhiều lắm Cơ ngọc trúc hà to miệng lại không có nói ra lời nhưng khi Dương Chiến từng bước một tới gần, đáng sợ sát cơ nhường Cơ Ngọc Trúc thân thể run rẩy lên. Nàng Kiếp sợ nhìn xem Dương Chiến, ngươi muốn giết ta? giữ lại ngươi hữu dụng. Cơ Ngọc Trúc run rẩy, lại nhìn về phía Dương Chiến sau lưng, dấu Tuyết, ngươi thật phản sát hắn. Dương Chiến không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt giơ lên đao trong tay. sát ý giống như thủy triều phung trào, nhường Cơ Ngọc Trúc thanh âm đều run rẩy lên. chờ một chút. Dương Chiến lạnh lùng nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, có cái gì di ngôn? ngươi thật giết hắn. Cơ Ngọc Trúc lại lần nữa đội vàng hỏi câu, nói nhảm. Dương Chiến lạnh lùng giơ Ry thời đều muốn cho Cơ Ngọc Trúc trên tới. Đương nhiên, Cơ Ngọc Trúc tay run rẩy mở ra, sau đó lộ ra 7 hạt mang theo quang mang lạ giống. Dương Chiến, ta thân bất do kỷ, cái này thất làm chủ tử cho ngươi, coi như ngươi không giết ta, ta cũng lập tức liền muốn hồi phiên diện. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, chơi trò hề gì? Nghe ta nói. Cơ Ngọc Trúc ngữ tốc thật nhanh nói, ta đã sống không lâu, quỷ đạo giả, tiên đạo giả đều không đáng để tin, ta mới nói được nơi này, cái này bạch cốt lộ đang nhanh chóng hư hóa. Cơ Ngọc Trúc gấp, ta nói cho ngươi không rõ ràng, ta bảy thân hợp nhất cũng đã ở trong thiên địa này không có nơi sống yên ổn, mà cái này mạch lộ lập tức liền phải biến mất, ta cũng biết bị trục xuất đi, cái này thất lập chủng tử cho ngươi, bọn hắn không phải quỷ đạo giả, cũng không phải tiên đạo giả, bọn hắn là nhân gian thủ hộ giả. Thất lập chủng tử bay về phía Dương Chiến trong tay. Mà giờ khắc này, ầm ầm, tiếng hoành minh vang vọng, bạch cốt lộ hoàn toàn tan thành mây khói. Trong chốc lát, Dương Chiến cùng Cơ Ngọc Trúc tất cả đều tái hiện tiên ngoại tiên. Thiên bia đột nhiên biến mất không thấy, Dương Chiến không có đi truy, chỉ là nhìn xem Cơ Ngọc Trúc. Lúc này, trên trời hoành minh vang lên, mây đen ngập đầu bạn vẫn muốn diệt thế đồng dạng kinh khủng cảnh tượng, nhưng cái này thiên ngoại tiên đều là một mảnh nút ngạt kiểm chế chi khí. Đương nhiên, tại Dương Chiến trong mắt cũng không có cái gì xúc động, bất luận cái gì Lôi đỉnh, trong mắt hắn đều là như vậy qua quýt bình bình. Ầm ầm. Dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm cơ ngọc trúc tái hiện nhân gian, còn không có gì động tác, vô tận màu đỏ Lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, đem cơ ngọc trúc bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Đương nhiên, cơ ngọc trúc dường như đã dùng hết chính mình tất cả khí lực tự màu đỏ trên Lôi Hải hô lên một câu, ủy địa môn hộ chính là thiên địa. Vậy sao ngươi không đi bảo Dương Chiến nhìn xem kia bị màu đỏ lôi đỉnh đánh kích thân ảnh, đột nhiên hỏi câu. Đáng tiếc, Cơ Ngọc Trúc không có trả lời, bởi vì kia màu đỏ lôi đỉnh dường như chính là chuyên môn vì nàng chuẩn bị tuyệt sát. Những Cơ Ngọc Trúc đều không có phản kháng, rất nhanh liền bị đỏ lôi lôi kích thành cho bụi. Lôi đỉnh biến mất, Cơ Ngọc Trúc đã không có nửa điểm vết tích, dường như thế gian này, nàng liền không có tồn tại qua. Chương 1158, Tiên môn mở chương 1158, Tiên môn mở Bạch Quốc lộ gọi mạch lộ. Địa môn hộ tại thiên diện. Dương Chiến không khỏi cười, Sích Minh truy tìm Quỷ địa môn hộ, một mực tại trước mắt chỉ là cái này mạch lộ cũng là rất độc đáo danh sừng chân trời mạch lộ dương chiến mở ra tay lộ ra bên trong bảy hạt ngay tại lập lòe quang trạch hạt giống nhưng là cái này thất lạc chủng tử rất kỳ quái tướng mạo từng cái không giống cùng tân âm trần cửu tiên âm dương bị ngạn hoa chủng tử càng là không giống khó trách hắn không có nhận ra chẳng qua là cảm thấy cái này bị ngạn hoa hạt giống thật sự là kỳ diệu dương chiến cầm cái này thất lạc chủng tử tiện tay ném vào huyền hư đại bên trong quay đầu nhìn về phía trung thiên phương hướng ánh mắt lộ ra mấy phần hàn quang sinh minh sát thần đến rồi nói xong Dương Chiến mang theo kinh khủng sát ý che quất bầu trời ép hướng trung thiên, không có chút nào thu liễm, cao điệu vô song. Những nơi đi qua, chúng sinh đều bị Dương Chiến kinh khủng sát khí rung động thần hồn. Tê Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, Lý Diệu cũng là chấn kinh vô cùng, ai chọc tới hắn, sát ý khủng bố như vậy. Trần Lâm Nhi một lát sau, mới nói câu, chúng ta đều quên, hắn là Sát Thần a, chỉ là những năm này, sát ý giống như bị che đậy. Vậy hắn thế nào đống nhiên liền thay đổi? Có lẽ là nghĩ thông suốt a. Nghĩ thông suốt cái gì? Vừa rồi người ta đều đang quan sát, không phải trông thấy hắn tiến vào mật lộ, hẳn là gặp cái gì? nhường hắn giết ý tỏa sáng Lý Diệu những mày vấn đề lớn nhất là hắn không có hóa đạo giống như giải quyết không phải là ngươi thật đề điểm hắn cái gì a ngươi có biện pháp ngăn cản hắn hóa đạo Trần Lâm Nhi hỏi ngược lại câu Lý Diệu bất đắc dĩ nói ta nào có biện pháp cái này chẳng phải đúng rồi chúng ta mặc dù không có biện pháp nhưng là chưa hẳn hắn liền không tìm được biện pháp cho nên ta còn đặc biệt chạy đi tìm hắn nhiễu loạn phương hướng của hắn kéo dài thời gian nhường hắn hóa đạo không thể địch không nghĩ tới vẫn là thất bại nhưng vào lúc này hai người hơi biến sắc mặt đồng thời quay đầu cũng cảm giác được Minh Long ép tới người thở không nổi sát khí tuôn hướng các nàng, mà Dương Chiến, vậy mà bất chi bất giác liền xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Để cho hai người theo bản năng lui về sau một bước, rõ ràng bị Dương Chiến khí thế kia chấn nhiếp. Dương Chiến lộ ra nụ cười, nhưng là cái này kinh khủng sát khí phủ lên hạng, Dương Chiến nụ cười, không thua gì mà vương mỉm cười. Trần Lâm Nhi chấn định mấy phần, Dương Chiến, ngươi tìm đến chúng ta có phân phó? Các nguyên nên xưng hô ta bệ hạ. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đồng thời nhíu mày. Giờ phút này, hai người tuệ hồ cũng phát hiện, Dương Chiến thay đổi, nhất là Dương Chiến hai mắt, biến không hề tầm thường sạch sẽ, làm sáng tỏ. Dù cho trên thân sát cơ vô hạn, nhưng là ánh mắt, lại không có chút nào tạp chất. Hai nữ nhân đều phát hiện Dương Chiến kịch liệt biến hóa, Lý Diệu nhịn không được nói câu, ngươi là Khương vô kỵ. Dương Chiến thở dài, ta rất thất vọng, không có trông thấy chân chính Khương vô kỵ, cũng chính là Khương vô kỵ quá khứ thân, nếu không, ta có lẽ liền thật mặc kệ. Nói xong, Dương Chiến lại lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn chăm chăm Lý Diệu, ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ hỏi ta có phải hay không Khương vô kỵ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết, khi mạch lộ bên trong đi ra, sẽ là Khương vô kỵ. Lý Diệu bị ép tựa hồ có chút không thở được, có chút chật vật mở miệng vừa rồi thiên tàng cấm câu chuyện chúng ta cũng đang chăm chú xa như vậy các ngươi thế nào chú ý lý diệu không có nói chuyện dương chiến không có vấn đề nói nói hay không cũng không quan hệ dù sao ta cũng không trống cậy vào theo hai người các ngươi thế tử trong miệng có thể được tới thứ gì ông phong đao tại trong vỏ đao vù vù băng lên cảm thấy dương chiến cường đại sắc cơ tranh phong đao tự động ra khỏi vỏ rơi vào dương chiến trong tay nắm chặt phong đao một phút này sát khí giống như thực chất lại lần nữa bước lui hai người dương chiến ngươi tại sao phải giết chúng ta đã không làm rõ được, lão tử hiện tại cũng không muốn biết rõ, duy rễ ngươi. Dương Chiến thanh âm ngặm nhạt, đương theo lấy kinh khủng sắc cơ. Hai nữ nhân, sắc mặt đại biến. Lập tức, hai nữ nhân thân hình biến phiêu hốt, muốn cùng Dương Chiến đối kháng. Ầm ầm, trên trời có sấm chớp, nhưng là Dương Chiến phát hiện, những này sấm chớp không thuộc về hắn. Ầm ầm, kéo dài tiếng oanh minh, Dương Chiến ngẩng đầu nhìn lại, kia lôi đỉnh phía trên, vậy mà lại lần nữa xuất hiện thất thải hỏa quang. Dương Chiến nhìn xem phía trên, nhẹ nhàng nói, cái này tựa hồ là tiên môn dấu hiệu, bất quá nghe xích minh nói, đây là quỷ đạo giả thủ đoạn nói xong, Dương Chiến nhìn về phía hai nữ nhân, đạm mặt nói, không quan trọng, đã các ngươi đem Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu làm biến mất, về tình về lý, ta đều muốn vì bọn nàng đòi một câu trả lời hợp lý. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên hô to, Dương Chiến, không cần ngươi giết, chúng ta lập tức phi thăng. Đi, Lão Tử liền nhìn xem các ngươi phi thăng. Dương Chiến trường đao vào vỏ, cứ như vậy đứng lặng ở trong thiên địa, nhìn xem hai nữ nhân sắp nên đón tiếp. Về phần cái này tiên kiếp đến cùng là quỷ đạo giả kỳ tác, vẫn là tiên kiếp tác, một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Mà hắn hôm nay cũng nghĩ nhìn xem, Tiêu Thiên môn phía sau hai mắt đến cùng là cái quái gì? ầm ầm, lôi đình bỗng nhiên mà xuống, khuynh thiết vùng thế giới này. Dương Chiến bất như cũ đặt mình vào lôi đình bên trong, nhưng là thờ ơ Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đang sớm chịu lôi kiếp tẩy lễ, thực lực chống cự lại. Trần Lâm Nhi sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện Vượng Hoàng hư ảnh, mà Lý Diệu trên thân, vậy mà xuất hiện Thần Quan Bất Trượng. Đó là chân chính Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu thủ đoạn, thế tử lại hoàn mỹ phục chế xuống tới. Cho tới hôm nay, Dương Chiến cũng không biết cái này thế tử đến cùng là cái gì. Bất quá vẫn là Dương Chiến gần nhất rộng rãi tâm tình, là cái gì không quan trọng, trọng yếu là có thể giết. Trước mặt lôi kiếp, hai người đều có thể đánh bác. Tiếp đấy, theo kia tiên môn bên trong, diễn hóa ra tử tiêu thần lôi, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu liền bắt đầu chật vật không chịu nổi, thậm chí thân thể tại vỡ vụn, giống như muốn hình thần câu diện. Bất quá rất nhanh, Dương Chiến phát hiện hai người dường như có thể khó khăn lắm ngăn cản, tại bên bờ hủy diệt cực lực chống cự. Dương Chiến lại lần nữa ngẩng đầu, đón tử tiêu thần lôi phóng lên tận trời. Kiếp bên kia phía trên, thất thải hào quang thần thánh vô cùng. Dương Chiến một đạo, thần thánh công tại, sát khí kinh thiên. Dương Chiến nhìn thấy kia tiên môn, cũng nhìn thấy tiên môn bên trong độ xuất tử tiêu thần lôi tử tiêu thần lôi dường như có thể rửa sạch thân thể trần thế duyên hoa nhưng lại không cách nào theo dương chiến trên thân tẩy ra mảy may dương chiến đi tới tiêu tiên môn tại rung động dương chiến tay cầm tại trên chuôi đao đỉnh lấy cường đại tử tiêu thần lôi ánh mắt đều không nháy mắt một cái tranh đao đã xuất vỏ kiếm bổ tiên môn Và anh! như là hồng trung bang vọng đất trời ở giữa tiên môn kịch liệt rung động bên trong bắt đầu thu hồi hào quang án láo tử nhân gian nhất đao. một đao kia dường như liễm tiến vào nhân gian phồn hoa tụ một đạo phía trên mang theo thuộc về nhân gian vô số nhân tộc cường cùng tín niệm một đao kia, nhật nguyện dị tượng, sông núi đảo lưu, cảnh tượng đáng sợ, nhưng chúng sinh hoảng sợ cũng làm cho bầu trời này đều mở đi. Kia tiên môn rung động càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đổ sụp đồng đạo. với anh, một đao dường như chạm phá thiên địa. tiên môn mở chương 1159, phá vỡ quy tắc chương 1159, phá vỡ quy tắc dương chiến cầm đào phong tới tiên môn, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ qua hồi lâu. dương chiến lại còn không có tiến vào tiên môn bên trong, cái này ngắn ngủi một hai bước khoảng cách, dường như cách toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, có chút ý tứ. Không cho lão tử tiến, lão tử càng muốn tiến. Dương Chiến hai mắt mẫn diệt lấy ánh sáng vàng kim lấp lẫy, sát khí trên người càng dường như có thể xông phá bản giới. Tiên môn cùng Dương Chiến ở giữa không gian, tạo thành vô số gợn sóng, dường như đây là không gian hàng rào đang bị Dương Chiến cưỡng ép phá phá, lại không thể ngăn cản. Giang rắc giang rắc, vô số vỏ trứng vỡ tan thanh niệm văng lên, kia là Dương Chiến dường như đột phá không gian cùng thời gian trở ngại. Rốt cục, Dương Chiến một chân đạp ở tiên môn bên trong. Bất quá Dương Chiến không tiếp tục đi vào, đao trong tay tạo thành ngập trời đao thế, ào vào bên trong đi bảo. A tiếng tiêu thảm thiết thế lương từ bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, tiên môn tiêu tán. Dương Chiến lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt kia. Chỉ là một đôi mắt này, lúc này lại có một con mắt đang chảy máu. Bởi vì Dương Chiến đau thế, chọc vào một con mắt bên trên. Đừng chạy a! Dương Chiến đau trong nháy mắt cắt ngang. Mặc dù phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, đáng tiếc, cặp mắt kia vẫn như cũng biến mất. Chỉ là biến mất một phút này, Dương Chiến cảm thấy thật sâu gán độc chi khí. A! Dương Chiến cười một tiếng, quả ngươi là quỷ đạo giả, vẫn là cái gì tiên giới tiên nhân, này nhân gian, ta Dương Chiến định đoạt. Bây, phong đau hất lên, tiếng sấm lên. Trong lúc nhất thời, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu nhận được tiên kiếp im bặt mà dừng. Hai người hoảng sợ nhìn về phía Dương Chiến, dường như không nghĩ tới, Dương Chiến vậy mà cường đại như vậy. Chỉ là lúc này, trên không Dương Chiến bỗng nhiên túi đầu, lạnh lùng ánh mắt, nhường Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu như rơi băng nguyên. "Dương Chiến, ngươi đây là cảnh giới gì?" "Nhân gian vĩnh hằng." "Cái gì là nhân gian vĩnh hằng?" Dương Chiến cười nói, "Sinh ở nhân gian, sinh trưởng ở nhân gian, cám dễ ở nhân gian, không màng siêu thoát nhân gian, ta tự nhân gian vĩnh hằng, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, chính ta lấy tên." Trần Lâm Nhi trừng kinh. Ngươi vậy mà tiện tay một chiều, liền thu lấy toàn bộ nhân gian chi lực, còn không bị tiên đạo phạt vệ, ngươi là thế nào làm được? Nghe nói như thế, Dương Chiến phát hiện, cái này thế tử cùng kia tiên đạo người, giống như cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Dù sao, nếu như là tiên đạo người, chỉ sợ hắn phải biết sơn Hà sa tắc đồ có thể ngăn cản hắn hóa đạo. Bất quá, cũng không có cái gọi là. Dương Chiến lạnh lùng nói, thế tử là chuyện gì xảy ra? Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, con mắt của ngươi, có phải hay không nhìn ra được chúng ta bản thể? Hai cố khí mà tôi, chỉ là nhan sắc không giống nhau lắm. Trần Lâm Nhi mở to hai mắt nhìn Ta thủy tiện nói cho ngươi nói, ngươi thật làm được. À, hóa ra là lắc lư lão tử à, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi một phen hoàn toàn chính xác nhường lão tử thuần túy. Cái gì thuần túy? Giết, giết. Dương Chiến rơi vào hai người cách đó không xa, ngắm nhìn hai người, Dương Chiến lộ ra mấy phần nụ cười, làm ta nghĩ thông suốt tất cả cũng liền thuần túy, bất luận âm lưu quỷ cái gì, cái gì chân tướng giả tượng, trước thực lực tuyệt đối đều là công dạ chẳng. Giết. Một tiếng lạnh quát, một đạo lạnh leo huyết quang hiện lên chân trời. Dương Chiến ao trong chốc lát chém qua Trần Lâm Nhi thân thể. Trần Lâm Nhi vốn là một cố khí, tại Dương Chiến lưới đao phía dưới, trong nháy mắt phân liệt ra đến, sau đó rất nhanh tiêu tán, trở về thiên địa này ở giữa. Về phân lý Diệu, run rẩy lên, đối Dương Chiến lưới đao, không hứng nổi một tia sức chống cự. Dương Chiến nhàn nhạt nói, thế tử là cái gì? Lý Diệu mặc dù lay động, phản phất là một cố khí gặp Dương Chiến kia mưa to gió lớn sát khí tập kích quấy rối mà run rẩy, nhưng là Lý Diệu thanh âm lại hết sức rõ ràng. Xem ra quy tắc đã bị ngươi phá vỡ. Cái gì quy tắc? Bất quá đánh vỡ liền phá vỡ. Lý Diệu vậy mà lộ ra nụ cười, luôn hồi tu luyện trường quy tắc đúng rồi, ngươi đối kháng thắng chính mình thế tử, ngươi đã sớm phá vỡ, giải thích rõ, ngươi nhân thể đại đạo đã đại thành. Dương Chiến lông mày nhíu lại, vậy sao? Ta cảm giác cách đại thành còn rất xa xôi. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời lên, vậy thì đúng rồi, ngươi đi thông con đường này. Dương Chiến nhíu mày, ý gì? Các ngươi đến cùng là cái gì? Chính mình nhìn a? Dương Chiến nhíu mày, giả vờ giả vị, một đao chẳng chi. Ông. Dương Chiến đao trong tay, lại lần nữa chém về phía Lý Diệu. Lý Diệu không có thương tổ, chỉ là tại tán loạn tiêu tán. Dương Chiến nhìn xem Lý Diệu cùng Trần Lâm Nhi đồng dạng, một cỗ khí tán loạn tiêu tán, tuy về thiên địa này ở giữa, Dương Chiến thanh tịnh ánh mắt quan sát đây hết thảy, cũng đang không ngừng diễn hóa lấy Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu biến mất tình huống. Sau một lúc lâu, Dương Chiến ánh mắt sáng tỏ, chậm rãi nói câu, thì ra đây chính là luân hồi tu luyện trưởng quy tắc, cũng là cái này nhân gian đạo đạo tác. Nhưng vào lúc này, kia thánh thành bên trong một cái bóng mờ xuất hiện, sau đó cấp tốc ngưng thần, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ta tại sao trở lại? Kia thánh thành bên ngoài một nữ nhân cũng có chút ngượng bức nhìn xem chung quanh, ta đây là thế nào? ngay sau đó, hai nữ nhân đều cảm nhận được xa như vậy chỗ trên bầu trời cường đại sát khí, kia là phô thiên cái điện, che khuất bầu trời sắc cơ. Hai nữ nhân rung động, mà các nàng nghĩ tới cũng chỉ có một người, sát thần dương chiến. Dương chiến, hai người bay lên trời, chăm miệng một lời hô to. đáng tiếc, Dương chiến không có nghe thấy, bởi vì hắn đã mang theo ngập trời sắc cơ, xông về thiên đô thành phương hướng. Sinh minh, lan ra đây nhận lấy cái chết. giờ phút này, kia hoàng cung phượng nghi cung bên trong một tòa trong đại điện, Diêu Cơ đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía truyền đến phương hướng của thanh âm lập tức, nếu mày thật là lợi hại nhân gian sát thần nhân gian đạo, ầm ầm, kinh khủng sắc cơ, hiện lên tại Thiên đô thành trên không. Lúc này, một đầu bạch cầu phóng lên tận trời, miệng rộng vét ra, cười to không ngừng. Hắc hắc, nhị ca, ngươi cần phải khích lệ ta à? Ta đem cái tiêu cầu nhật tiên giải quyết, ta lợi hại hay không? Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, hơi kinh ngạc, gia hỏa này có bản lĩnh này, thấy thế nào cũng rất không có khả năng à? Xích Minh chỉ so với hắn yếu một ít, mười cái Thiên Lang đều chưa hẳn có thể cắn chết Xích Minh, chẳng lẽ Xích Minh giả chết? Dương Chiến vẫn hỏi câu, giải quyết như thế nào? Thiên Lang đắc ý đến ngóc lên đầu, đem chính mình như thế nào cùng Sích Minh đấu trí đấu dũng, còn đem sơn hà xã tắc đồ cấp đến tay chuyện thêm mắm thêm muối nói một trận, không có chút nào để cập quan tài chuyện. đương nhiên nhường Dương Chiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái nhìn ra gia hỏa này tại cho mình trên mặt thiết vàng. Bất quá Thiên Lang có thể cùng Sích Minh một đấu, còn có thể sống sót, cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá đến cùng giết thế nào? Thiên Lang lúc này mới nói lên quan tài chuyện, làm Dương Chiến biết được Sích Minh bị quan tài hút vào, mắt sáng lên. Quan tài phóng xuất, ta xem một chút. Được rồi chương 1160, lấy nhân gian hoàn lại nhân gian chương 1160, lấy nhân gian hoàn lại nhân gian quan tài bị thiên lang phương ra, trực tiếp trên không trung chìm nổi, giống như bên trong có cái gì lực lượng ngay tại phát ra. Lúc này, vô số hoàng triều cơm giả, nhao nhao chạy tới chung quanh, bái kiến bọn hắn nhân hoàng. Dương chiến khoát tay áo, đều lui ra phía sau. Là, vậy hạ. Trong đám người, Diêu Cơ đặt mình vào trong đó, nhìn chầm chầm vào Dương Chiến. đột nhiên, Diêu Cơ quay đầu, trông thấy bên người xuất hiện thanh vũ, lập tức liền nâng chán, cắn răng, người tại sao lại tới Sư tôn để cho ta bảo hộ ngươi, bảo hộ cái giám, giám thị liền giám thị, còn nói dễ nghe như vậy. Thanh vũ cũng là rất bình tĩnh, tùy ý ngươi như thế nào muốn. Diêu cơ mạnh mẽ nhìn thanh vũ một cái, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Dương Kiến, Dương võ hai huynh đệ đứng chung một chỗ, nhìn xem sát uy hung ác điên cuồng Dương Chiến. Dương Kiến cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhị đệ đây là vương đạo chuyển bá đạo. Dương võ buồn buồn nói câu, tiểu tử này vốn chính là sát thần, chỉ là bộ phát ra, cũng không biết hai chọc tới hắn. Dương kiến ánh mắt chớp lên, lão tam, ta cảm thấy a, nhị đệ liền nên như thế. Nói thế nào? Ngươi không có phát hiện sao? Những năm gần đây, ta nhị đệ tâm tư quá nặng, lo lắng quá nhiều, ngược lại khắp nơi đều bị động. Nói đến đây, Dương Tiến ngang Dương võ một cái, đã muốn làm năm nhị đệ vẫn là đại tướng quân thời điểm, chính là lo lắng trùng điệp, là thần võ quân tướng sĩ kế, là bác tế kế, vì thiên hạ kế, mới khiến cho ngươi luôn luôn có thể lợi dụng sơ hở. Năm đó ta nhị đệ nếu là trực tiếp là bàn, không vừa với ngươi mưu lược, ngươi vong quốc tri quân cũng làm dính nhau. Dương võ trận nhìn Dương kiến một cái, năm đó tiểu tử này có bàn năng lực, ngươi cho rằng hắn sẽ còn cùng ta đấu trí đấu dũng? Ừ, cũng chính là năm đó ta không có ủng hộ ta nhị đệ bằng không thì cũng có thể chặt ngươi mấy lần đầu vậy sao ngươi không có duy trì dương Kiến lập tức nói sang chuyện khác sự tình trước kia đừng nói nữa ai trước sách ai bảo ngươi tiếp hai minh đệ ngươi một câu ta một câu đổi lên thời điểm một tiếng quanh minh lập tức bạo phát ra khí thế khủng bố lập tức chấn nhiếp toàn trường trong lúc nhất thời tất cả mọi người tất cả đều bay ngược cái kia đáng sợ tựa như lúc nào cũng muốn mạng đáng sợ khí cơ nhường dương Kiến cùng dương võ đều sát mặt thay đổi một mươi thối lui sau ngàn trượng xa mọi người mới dừng lại quan sát kia quan tài mở ra bên trong lao ra một cái nam tử áo bảo xanh còn có một cái thấy không rõ lắm tướng mạo người áo bào cho, bọn hắn nhận thấy cảm giác đến muốn mạng khí cơ, chính là người áo bào cho kia trên thân bạo phát đi ra, mà kia nam tử áo bào xanh, trên thân không có chút nào khí cơ bộc phát, phản vật là mưa to gió lớn bên trong một diệp cô thuyền, tựa như lúc nào cũng sẽ bị người áo bào cho kia lực lượng cường đại chỗ lấn út. chỉ là khiến người ngoài ý chính là, hung hăng ngập trời dường như vô địch người áo bào cho, lại tại phẫn nộ gào thét, Dương Huyền, ngươi quả nhiên đang giả chết. Dương Huyền ánh mắt không còn huyết hồng, thanh tịnh vô cùng, cũng sáng tỏ vô cùng nhìn xem áo bảo xám xích minh, nếu không phải ngươi, ta còn tỉnh không đến. ngươi tỉnh lại cùng ta có quan hệ. thực lực của ngươi siêu việt vĩnh hằng. có ý tứ gì? nếu như này nhân gian xuất hiện siêu việt vĩnh hằng thực lực người, liền đại biểu cái này quy tắc đã bị đánh bỡ, ta cũng nên tỉnh. xích minh cười lạnh nói, ngươi không thấy ta ngay tại hóa đạo. nhìn thấy. vậy ngươi còn cảm thấy cái này quy tắc phá bỡ? hóa đạo liền hóa đạo, quy tắc là quy tắc, cái này không xung đột. nói xong, dương miền nhìn về phía cách đó không xa xem trò vui dương chiến. nha, đây chính là sư đệ ta chuyển thế chi thân. Dương Chiến lông mày nhiễu lại, nhận làm người. Làm sao lại thế? Sư đệ ta hóa thành cho ta đều biết, huống chi ngươi cùng hắn dáng dấp cũng quá giống. Giống không có nghĩa là là. Bất quá, cái này Xích Minh ngươi giết hay không, ngươi không giết ta giết. Dương Chiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Xích Minh. Dương Huyền cũng chuyển di ánh mắt, rơi vào Xích Minh trên thân. Xích Minh toàn thân du lên. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược, trợ giúp những cái kia quỷ đạo giả tướng bước xâm chiếm thiên hạ này chúng sinh, này nhân gian khí vận? Dương lộ ra nụ cười, đều không phải là vật gì tốt, cũng đừng giả trang cái gì người tốt. Các ngươi không tuân theo đạo đây là muốn tự tuyệt tại thiên địa này. Xích Minh thanh âm ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình giống như một cái đều đánh không lại. Dương Chiến cũng là không có vội vã ra đây, chỉ là nhìn xem Dương Huyền. Hắn phát hiện Dương Huyền mặc dù trên thân không có cái gì khí cơ, thật là thực lực tuyệt đối tại Xích Minh phía trên, thậm chí khả năng cùng hắn tương đối. Mấu chốt là gia hỏa này không có sơn hà xã tác đổ, thế mà không có hóa đạo. Dương Chiến trong lòng có chút yếu kỳ, nhưng lại cũng không nổi, liền chuẩn bị nhìn xem cái này Dương Huyền đến cùng phải hay không chính mình phỏng đoán như thế, không thuộc về quỷ đạo giả, cũng không thuộc về tiên đạo giả. Lúc này. Dương Huyền lộ ra mấy phần trào phúng, ngươi nhiều nhất cũng chính là một cái cực điểm tiếp cận nhân gian đạo cực định Trích Tiên mà thôi, có bản lĩnh nhường chân chính thượng tiên giáng lâm. Các ngươi không nên ép ta." Ha ha Dương Huyền phá lên cười, cười một hồi lâu, Thu Liễm nụ cười, liền bước người, "Mau để cho chân chính thượng tiên giáng lâm, chúng ta tại thế gian xin lợi. Tích Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi cũng biết ta, ủy địa môn hộ mở ra, ta mới có thể tiếp dẫn tiên đạo giáng lâm." Dương Chiến hai tay ôm nghe nói như thế, nở nụ cười, "Không có việc gì, hiện tại tiếp dẫn xuống tới cũng có thể." ta ngược lại thật ra cũng xem trước một chút, tiên đạo ghê gò cỡ nào, đột nốt, xích minh thân thể trực tiếp hóa thành mô hình. dương huyền không có truy, dương chiến cũng không động, chỉ là dương huyền đông nhiên đưa bàn tay ra, mở ra, lập tức năm ngón tay nhẹ nhàng vô một cái, một chảo này thật giống như bắt được cả phiến thiên địa. ngay sau đó, kia chia thành tốt nhỏ muốn chạy trốn xích minh, bị ép gom thành nhóm, lại lần nữa hiện ra thân hình. các ngươi đây rốt cuộc là cảnh giới gì? dương huyền lại nhìn về phía dương chiến, sư đệ a, đây là cảnh giới gì? ta không phải ngươi sư đệ, bất quá ta lấy tên, nhân gian vĩnh hằng có ý cảnh, ta chính là nhân gian người, không ao ước tiên đến không ao ước thần. Nói xong, Dương Huyền thở dài, nói như vậy, sư đệ ta thật đã không có. Dương Huyền mang theo thương cảm, đột nhiên một bàn tay vung ra. Bây anh. Sích Minh cả người bị giáng đòn nặng nề, chấn động không lất, vô số tiên đạo chi lực quét tán ra đến. Dương Huyền lãnh đạm nói, lấy nhân gian, hoàn lại nhân gian, ngươi đây cũng là lá dụng về tội. A Sích Minh gầm hết lên, nhưng là tại Dương Huyền lực lượng phía dưới, hắn vậy mà không cách nào tránh thoát, lại đang điên cuồng hóa đạo. Dương Huyền mở miệng nói, sư đệ, có cái gì muốn hỏi sao? Không cần, bóp chết chính là, ta hiện tại đã không cần hỏi cái gì." Dương Huyền hơi kinh ngạc, người cũng minh bạch. "Dương Chiến Lão đầu. Dương Huyền có chút ngây ngẩn cả người, "Vậy ngươi muốn hỏi quá nhiều, lo lắng cũng quá nhiều, không hỏi, nên tới cuối cùng sẽ đến, còn có, đừng kêu lão tử sư đệ, ngươi nếu là gọi ta một tiếng nhị ca, ta cũng không chê ngươi trèo cao." Dương Huyền trừng mắt, không biết lớn nhỏ. Chương 1161, Quỷ dân bản địa chương 1161, Quỷ dân bản địa thiết lấy, Dương Huyền dường như đem tất cả cơn giận chút lên xích minh trên thân, hắn lại lần nữa đưa tay, mở ra lại năm trận. anh. Tự Sích Minh làm trung tâm, lập tức quần phong được khởi, thổi lất phất thiên địa biến sắc. Sau đó, lại bình tĩnh lại. Nhưng là lúc này, rất nhiều người đều cảm giác vùng thế giới này giống như có chút biến hóa. Sích Minh hoàn toàn hóa đạo, cũng đã thành thiên địa này một bộ phận thuần túy nhân gian chi lực. Dương Huyền lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến, ánh mắt sáng tỏ, dường như mong muốn đem Dương Chiến nhìn thông tấu. Dương Chiến tới câu, ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi nói ngươi không phải sư đệ ta, vậy ngươi là ai? Ta là Dương Chiến. Ta không phải hỏi cái này, ngươi tự nơi nào đến? Sưa nay cho đến. Không nói không cần thiết nói. Dương Huyền lại thở dài một cái. không quan trọng, ngược lại ngươi ta, cuối cùng chỉ là này nhân gian khẽ phân bụi, nói không chừng ngày nào liến cắt bụi trở về với cắt bụi. ngươi rất yêu cực ca. Dương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, lạc quan không nổi. đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. tốt. Dương Chiến cùng Dương Huyền sát na biến mất tung tích. Thiên Lang chớm mắt, nhị ca, ngươi không mang theo ta à? chó chết, dẫn ngươi đi cắn người a. đại gia, Lang đại gia cắn ngươi, ta cũng không phải người. Long Bình trợn nhìn Thiên Lang một cái. Thiên Lang khí cái mũi thở mạnh, lại không có nhào tới cắn con rồng này. Lúc này, Thành Vũ nhìn xem Trầm Mặc Diêu Cơ, ngươi vừa rồi tại phẫn nộ. Diêu Cơ nghi ngờ quay đầu, ta có cái gì tốt phẫn nộ. Xích Minh Hóa đạo thời điểm, Diêu Cơ trợn nhìn Thành Vũ một cái, cùng ngươi sư tôn như thế, ý nghĩ nhiều, nhiều đầu góc, xem ai đều cảm thấy không thích hợp. Nói xong, Diêu Cơ quay người, bay thẳng hướng Thiên Đô thành. Đi chỗ nào? Đi ngươi sư tôn hậu cũng ở, làm ngươi sư lương. Thành Vũ sửng sở, lập tức nói thành câu, sẽ không thật coi ta sư nương a. Bất quá lập tức, Thành Vũ hiện ra nụ cười, vậy ta càng phải thật tốt bảo hộ sư lương Trước mặt Diêu Cơ, một cái lão đảo ém chút từ trên trời rơi xuống. Dương Chiến cùng Dương Huyền đứng tại Huyền Không Sơn trên đỉnh núi, có thể quan sát Thần Châu cảnh đẹp. Dương Chiến hỏi: Tại sao tới nơi này? Dương Huyền nhìn về phía kia Huyền Không treo ngược trên núi cung điện ban công, hơi xúc động. Nơi này đã từng là Thái Thượng Tiên Cung. Dương Chiến thở xem ra ngươi rất nhớ tình bạn cũ. Ta niệm cái răng cũ, nơi này đã từng được vinh dự tiếp cận nhất tiên giới địa phương, Thái Thượng Tiên Cung, đi ra nhiều nhất phi tiên. Dương Chiến nhìn xem Dương Huyền, ngươi đây là nhớ tình bạn cũ? Cảm khái lời nói đừng nói là, là nhớ tình bạn cũ thế nào? người ta cũng không có cũ có thể tự. Dương Huyền dường như bó tay rồi, trừng mắt Dương Chiến, qua một hồi lâu, mới nói câu, "Cùng ta sư đệ như thế chọc người ghét, không có tình thú." Dương Chiến hai tay một đám, vẻ mặt không quan trọng. Dương Huyền nhíu mày, đột nhiên thật sâu nhìn xem Dương Chiến mặt, "Ngươi sẽ giả bộ sư đệ ta được hay không? Để cho ta làm bộ ngươi sư đệ, để cho ngươi danh chính ngôn thuận đánh một trận ta, ra những năm này vì con gái của ngươi ác khí." Dương Huyền kinh ngạc, người đây cũng nhìn ra được, người đôi mắt này như thế sáng đâu. "A, ngươi thật đã vượt ra." "Cái gì đã vượt ra?" "Không nhận tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo chi chói buộc." Dương Chiến kỳ quái nhìn xem Dương Huyền, ngươi đây ý là, ngươi cũng đã vượt ra, không nhận cái này ba đạo trói buộc. Dương Huyền lập tức nghiến răng nghiến lợi lên, ngươi, ta theo thượng cổ cầu đến bây giờ, mới vừa vặn hiểu thấu đáo, ngươi, cái này minh mạch. ta không biết do ngươi nói minh bạch là cái gì, nói rõ một chút, ta hiện tại không muốn giải đố. Dương Huyền hít sâu một hơi, chắc không được sư đệ ta muốn tự chém tất cả, ngươi cái này tân sinh thể, thật có thể không sợ hãi. Dương Chiến không nói chuyện, cảm thấy gia hỏa này nói nhảm nhiều. Dương nhìn về phía Thần Châu Đại Địa, lúc này mới lên tiếng, xem ra ngươi đạt tới dạng này cảnh giới chính ngươi đều không rõ ràng vì cái gì, nói như vậy, nhân gian chúng sinh, kỳ thật đều bị trói buộc. Dương chiến mắt sáng lên, lặng lặng nghe. Dương Huyền chậm rãi nói, thưa cổ, tiên môn, tu tiên thế gia đông đảo, ngươi cũng đã biết tu tiên pháp môn tự nơi nào mà đến, hẳn là cái gọi là tiên a, cái gọi là tiên. nói như vậy ngươi là không đồng ý tiên, bất luận tiên cũng tốt, thần cũng được, chữ là bình thường chữ, bất quá là được trao cho siêu nhiên hàng nghĩa. Dương Huyền thở dài, sớm biết, ta cũng dứt khoát tự chém tính toán, bằng không thì cũng sẽ không chịu khổ vô tận năm tháng, mới bất quá vừa mới đạt tới nhân gian vĩnh hằng trước nói khoảng trắng lịch sử a dương huyền lắc đầu đã không thể nào biết dương chiến có chút kỳ quái vì cái gì bởi vì ta sư đệ không có ý gì kia đoạn khoảng trắng lịch sử là sư đệ ta lấy đại thủ đoạn lấy ra đi ra không ở trong thiên địa cũng không tại tam giới bên trong bây giờ sư đệ ta không có liền cũng không người nào biết dương chiến nếu mày nghĩ đến ngọc nha đáng tiếc ngọc nha tiểu an theo kia thế tử không thấy dù sao ngọc nha bên trong còn giữ hương vô kỵ ký ức có lẽ có biết khoảng trắng lịch sử nội dung bất quá có biết hay không dương chiến cũng không quá để ý chỉ cần ở nhân gian, Dương Chiến cảm giác chính mình thật vô địch. Dù cho đối mặt tiên đạo, quỷ đạo, thậm chí còn không có hiện ra chân trương thần đạo, đều chẳng qua một đao chẳng chi. Dương Chiến đột nhiên hỏi, vậy hắn tại sao phải lấy ra đoạn lịch sử kia đi ra? Dương Huyền nếu mày, hắn lúc ấy nói với ta chính là, muốn lưu lại một mảnh tình tổ, mới có một chút hy vọng sống. cụ thể cái gì, ta hỏi hắn, hắn cũng không nói, nhưng là hắn lại nói cho ta biết một câu, quỷ đạo giả cũng tin không được. Dương Chiến nếu mày, xem ra Sích Minh nói có mấy lời, cũng có thể tham khảo một chút. Dương Chiến nhìn xem Dương Huyền, hỏi một câu. Cơ Ngọc Trúc là chuyện gì xảy ra? Nàng tin quỷ đạo giả, cùng chúng ta khác biệt. Dương Huyền vẻ mặt có chút tạm đạm, lên tiếng lần nữa. Lúc đầu ta hy vọng tìm tới Thiên Thiên, hy vọng Thiên Thiên cũng có thể làm cho nàng đi ra ngoài, nhưng là không, có tìm được Nữ Nhi, đều là ta kia hôn trưởng sư đệ, thật không ngại, lừa gạt Nữ Nhi của ta. Nói đến phần sau, Dương Huyền đều là cũng có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Khương vô kỵ ở chỗ này, đoán chừng hai sư minh đệ, thế tất có một trận luận bàn. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, cái này quỷ điệu ta cũng đi qua, một cái đại long tôn, liền mấy cái kia giải yếu chưa từng gặp qua một cái thanh niên trai trắng, bọn hắn là quỷ đạo giả. Dương Huyền bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Dương Chiến, ngươi, coi là Đại Long thôn bên trong những lao đầu kia đứa nhỏ chính là quỷ đạo giả. đó không phải là quỷ địa. Dương Huyền bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết ta. ta muốn biết, ta trước đó cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, lo lắng nhiều lắm. Dương Chiến tức giận nói. Dương Huyền lúc này mới nói, quỷ địa quỷ địa, quỷ dị chi địa, Đại Long thôn là một cái chỗ đặc biệt, người ở đó, ta cũng nói không rõ ràng bọn hắn là cái gì, nhưng là bọn hắn không phải quỷ đạo giả chỉ là quỷ địa dân bản địa, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt. Dương Chiến chăm chú nghe. Chư 1162, sư đệ ta mở ra Thạch Quan chương 1162, sư đệ ta mở ra Thạch Quan Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu chạm mặt, hai người đều có chút giật mình, không hẹn mà cùng hỏi một câu, ngươi cũng bay về rồi. Tiếp đấy, hai người lại lần nữa trong miệng một lời hỏi, kia thật là ngươi. Hai người nghe được riêng phần mình thanh âm, đồng thời đần độn chỉ chốc lát. Tiếp đấy, Trần Lâm Nhi vội vàng mở miệng, "Nhanh, chúng ta đi tìm Dương Chiến, chúng ta tao ngộ thiên đại quỷ dị. Đi." Hai nữ nhân căn bản không quản cái gì thiên thần giáo sự vụ, thẳng đến thần châu mà đi. Nhưng là các nàng đi tới thiên đô thành, lại không có nhìn thấy dương chiến, bởi vì dương chiến không biết rõ đi nơi nào. Bây giờ dương chiến, căn bản không người nào có thể truy tìm hành tùng, chỉ có thể dựa vào dương chiến người. Tê tử mặc nhìn xem hai nữ nhân, thoáng có chút cảnh giác, bởi vì dương chiến đã từng nói cho hắn biết, hai nữ nhân này cần cảnh giác một chút. Tê tử mặc mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là tuyệt đối có cái gì không giống bình thường nguyên nhân. Biết được hai nữ nhân lo lắng mong muốn tìm dương chiến, Tê tử mặc cao mày nói, các ngươi trước tiên ở đô thành ở lại chờ bệ hạ trở về, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Đột nhiên, Trần Lâm Nhi nghĩ đến Dương Chiến đã từng nói cho nàng biết chuyện, không tự chủ được hỏi một câu, các ngươi bệ hạ có cái gì không thích hợp, có cái gì không đúng kỉnh? Chính là, cùng trước kia không giống nhau lắm. Là không giống, bệ hạ hiện tại vô địch tại nhân gian, chính là ta thần châu ức vạn con dân phúc khí. Tên tử mặc vẻ mặt nghiêm túc, nói nói năng có khí phách. Trần Lâm Nhi nhìn thoáng qua Lý Diệu, Lý Diệu lúc này mới lên tiếng, chúng ta liền ở chỗ này chờ bệ hạ trở về a. Tốt a. Hai nữ nhân ngay tại Thiên Đô thành ở sau đó, hai người âm thầm hiểu rõ chuyện hơn nhất hai người tâm thần rung động, dư thư vậy mà chiến tử, giả dương chiến phi thăng, bảy đại cấm khu biến mất, dương huyền phục sinh. Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, Lý Diệu, xem ra chúng ta bỏ qua rất nhiều đặc sắc chuyện. Lý Diệu lại tới một câu, có chúng ta kinh lịch đặc sắc. Trần Lâm Nhi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi biết chúng ta là gặp cái gì sao? Còn có thể là cái gì? Chính là người thay thế kia đang làm trò quỷ, cụ thể là cái gì? Ta, tự nhiên nói không rõ ràng. Ân, chờ Dương Chiến trở về, vẫn là nói với hắn à? Không trải qua trước xác nhận hắn đến cùng là người thay thế hay là thật Dương Chiến? Lý Diệu đông nhiên hơi xúc động, theo chúng ta vừa rồi dò xét tin tức nhìn Dương Chiến chỉ sợ là bởi vì dư thư chiến tử, cho nên lại vào sát đạo, không nghĩ tới à, Dương Chiến gia hỏa này vẫn là si tình người. Trần Lâm Nhi chợt nhìn Lý Diệu một cái, hừ, ngươi là không hiểu rõ hắn. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền vào, hai vị cô đương có người cầu kiến. Ngoài cửa thủ vệ bẩm báo. Trần Lâm Nhi kỳ quái, ai? Ta, Diêu Cơ. Trần Lâm Nhi càng là ngoài ý muốn, nói thầm câu, chúng ta cùng nàng cũng không cái gì lui tới, chạy tới thấy chúng ta làm cái gì? Bất quá Trần Lâm Nhi vẫn là phân phó để cho nàng đi vào a." Diêu Cơ tiến đến, nhìn một chút Trần Lâm Nhi hai người nơi ở, hai vị muội muội, nơi này có chút đơn sơ nhà, cũng không có thể mình người hầu hạ, không bằng dọn đi ta nơi đó ở. Cái gì cũng có, còn nô tỳ thành đàn." Trần Lâm Nhi nhíu mày, ngươi chỗ nào? Diêu Cơ lộ ra nụ cười, đúng vậy à, Phượng Nghi cùng trong cung đám kia nô tỳ suốt ngày rảnh đến rất, ngược lại trong cung cũng không có cái gì người ở, hai vị muội muội đi với ta ở trong cung, bọn hắn mới có chút chuyện làm." Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin, vừa rồi các nàng niệm một phen cũng không có nghe nói dương chiến nạp phi à lý diệu không khỏi nghĩ đến dương chiến cùng nàng quá khứ mở to hai mắt nhìn thiệt tồi ta mới vừa rồi còn thẹn hắn chính là trần lâm nhi cũng trọng trọng gật đầu phụ họa. diêu cơ nghi hoặc thế nào trần lâm nhi bỗng nhiên liền đối diêu cơ cảm giác sâu sắc chán ghét không chút liền không đi làm việc chúng ta ở chỗ này rất tốt lại nói thân làm người tu hành không quan tâm những cái kia tục khí đồ vật nói xong trần lâm nhi đưa tay làm ra tiễn khách động tác mời diêu cơ lại không có rời đi ý tứ Ngược lại truyền âm cho Trần Lâm Nhi nói câu, ngươi không muốn biết, các ngươi đi địa phương nào? Trần Lâm Nhi ánh mắt lóe lên, sau đó nở nụ cười, không nhọc hao tâm tổn trí. Diêu Cơ cũng mỉm cười, có một số việc ta so với hắn còn rõ ràng, bởi vì không có người so ta, càng để ý muội muội ta biết liên. Nói xong, Diêu Cơ liền xoay người đi ra ngoài, nếu như muốn biết, tùy thời đến Phượng Nghi cùng tìm ta. Diêu Cơ đã đi ra ngoài, cửa đóng lại. Lý Diệu không kịp chờ lại hỏi, nàng vừa rồi cùng ngươi truyền âm nói thứ gì? Trần Lâm Nhi nhíu mày, nàng vậy mà biết chúng ta đi địa phương nào? Lý Diệu hơi nghi hoặc một chút nàng không phải liền là đã từng ma huyền ma chủ nữ nhi cũng chưa từng hiện sơn lộ thủy chẳng lẽ nàng còn có thân phận khác nàng là giáp tình giả lý diệu bừng tỉnh hiểu ra vậy thì nói thông được người như nàng khả năng biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn vậy chúng ta nếu không đi nàng trong cung nghe một chút ngược lại ta hiện tại cũng rất mê mang trần lâm nhi ngang lý diệu một cái chắc không được năm đó ngươi bị dương chiến thu thập thành bộ dạng này ngươi cũng không nghĩ một chút nàng đỗng nhiên liền tìm tới cửa là cái mục đích gì chẳng lẽ mèn mèn hảo tâm cho chúng ta giải thích nghi hoặc lý diệu có chút nổi nóng kia là dương chiến quá gian trá Tiểu tử kia là gian trá, hiện tại xem ra còn rất không có lương tâm, liền bích liên tỷ tỷ đều không dung tha. Trước kia còn tưởng rằng là cái gì chính nhân quân tử đâu. Thử. Trần Lâm Nhi nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, phản phất muốn cắn người như thế. Lý Diệu nhìn xem Trần Lâm Nhi kia oán hận bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, Dương Chiến đối ngươi làm qua cái gì? Trần Lâm Nhi nhớ tới đã từng cái tiểu tử thúi kia mượn hắn kim đồng nhìn bộ dáng của nàng, Trần Lâm Nhi liền tức giận đến nghiến răng. Dương Chiến cùng Dương Huyền đã đứng tại Không Sơn đỉnh núi ngồi lâu. Theo Dương Huyền kể rõ, Dương Chiến mới biết được, vĩ địa kỳ thật rất lớn. Chỉ là. Dương Chiến đối quỷ địa ấn tượng, cũng chỉ có Đại Long Thôn mà thôi. Dựa theo Dương Huyền lời nói, Đại Long Thôn sau tuyệt lộ sau đá mặt, chính là tiến về quỷ địa khu vực khác đường. Chỉ là, Dương Huyền cũng đúng vì đạo giả hình dung chẳng lành, không biết rõ vậy rốt cuộc là một đám bộ dáng gì người. Căn cứ Dương Huyền lời nói, năm đó hắn nhìn thấy quỷ đạo giả, chính là một đám quỷ gối một ngụm huyền không thạch quan dưới người áo đen. Dựa theo Dương Huyền lời nói, quỷ đạo giả bất quá là chiếc kia thạch quan nô bộc mà chân chính kẻ sau màn, chính là chiếc kia thạch quan bên trong tồn tại. Dương Chiến nghe đến đó, nhịn không được hỏi, kia thạch quan bên trong là cái gì? Dương Huyền lắc đầu không biết rõ, ta hỏi qua quỷ đạo giả, bọn hắn giữ kín như bưng, nhưng là bên trong tuyệt đối có một cái chúng ta đều khó mà tưởng tượng tồn tại. Dương Chiến Thâm hít một hơi, không khỏi nhớ lại đã từng rời đi quỷ địa quay đầu nhìn cái nhìn kia, kia cửu long sông thạch Quan, riêng là khí cơ đều kém chút để hắn làm trận chết bất đắc kỳ tử. thậm chí, đại long thôn lão thôn trưởng nghe nói hắn nhìn thấy qua cửu long sông văn, đều thái độ lại biến. cho nên, kia là một cái liền đại long thôn đều vô cùng kiên kỵ đổ vặt. hơn nữa, lần trước hắn muốn mời đại long thôn người đi ra hỗ trợ đối phó bát tộc lão thôn trưởng đã nói một cái điều kiện. Cái kia chính là mở ra kia thạch quan, thạch quan là phong ấn đại long thôn đầu buồn, chỉ có mở ra thạch quan, đại long thôn thôn dân khả năng đi ra ngoài. Lúc này, Dương Huyền lại lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức, năm đó là sư đệ ta mở ra thạch quan. Chương 1163, không có chói buộc cho nên cường đại chương 1163, không có chói buộc cho nên cường đại Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Huyền, nhưng là rất nhanh, hắn liền thất vọng. Không cần nhìn ta như vậy, sư đệ ta nếu là nói cho ta biết, ta có thể không biết rõ bên trong có cái gì sao? Ngược lại, ngươi còn có ta, đạt đến nhân gian đứng hẳn Có thể nói là nhân gian từ xưa đến nay chí cùng giả, nhưng là muốn đối mặt Thạch Quan bên trong tồn tại, sợ là chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Dương Huyền có chút đáng cười, năm đó ta cùng Cơ Ngọc Trúc cũng cùng một chỗ nhìn thấy quỷ đạo giả nhọn cung bái Thạch Quan, đáng tiếc, ta đi, nàng lại dự định lưu lại. Dương Chiến nhìn xem Dương Huyền trong mắt mấy phần cô đơn, trầm trọng nói, khả năng ngươi hiểu lầm Cơ Ngọc Trúc. Dương Huyền nghi ngờ ngẩng đầu, cái gì? Dương Chiến mở miệng nói, nàng lưu lại có lẽ cũng không phải thật sự là muốn trở thành quỷ đạo giả, cũng có thể là là thân bất do Này làm sao nói? cụ thể ta không rõ ràng nhưng là nàng không giống như là cùng quỷ đạo giả một lòng đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán bảy đại cầm cu đều dựng dục một hạt tử vòng chi hoa kết xuất vãng sinh quả vãng sinh quả nở hoa liền có thể nhường đã từng tồn tại phục sinh dương chiến nói lấy ra kêu bảy hạt tàn mát ra các loại ánh sáng nhạt vãng sinh quả dương huyền nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc ngươi liền không lo lắng là quỷ đạo giả âm lưu dương chiến lắc đầu lo lắng có làm được cái gì ta muốn sự tỉnh tất cả nổi lên mặt nước thế nào nhường tất cả nổi lên mặt nước giết nghe đến chữ đó dương huyền mừng rỡ mặc dù ngươi không phải sư đệ ta, nhưng là ngươi cái này tình khí thần hoàn toàn chính xác rất giống ta sư đệ, giống như liền không có bất kỳ tồn tại có thể đánh bại ngươi. lập tức, dương huyền lại hỏi, giết hay quan tâm đến nó làm gì ai? chỉ cần đến chúng ta ở giữa, thua ta thì sống kẻ làm trái ta giết, giết tới bọn hắn đau lòng, giết tới bọn hắn theo âm thầm nhảy đến bên ngoài đến. dương huyền hút mạnh một mạch, ngươi nhân gian vô địch, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mặt ngươi đối chân chính tiên đạo giả, còn có quỷ đạo giả cũng vô địch. dương chiến nhìn xem dương huyền, nhân gian ta quyết định. Dương Huyền có chút hoảng hốt, nhưng là lập tức tựa hồ có chút minh bạch. Đặt chân nhân gian, vô địch tam giới, ngươi thật sự có bản lĩnh này, ngươi là nhân hoàng, ngươi chấp chưởng hôn độ trung, chỉ cần đứng tại nhân gian, chính là vô địch. Bất quá, Dương Huyền lại như mày, nhưng là thạch quan bên trong tồn tại, thiên giới chân chính tiên, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi hiểu rõ không? Không hiểu rõ, cũng không cần hiểu rõ, ngược lại đều là một trận chiến. Nếu như biết không cách nào chiến thắng, chẳng lẽ chúng ta liền không chiến? Dương Huyền nhìn chăm Dương Chiến hồi lâu, chính trọng gật đầu. Có ngươi tại, ta hiện tại cũng cảm thấy ta giống như lại đi, vốn là rất đi. Ngươi không phải cũng tránh thoát thế tử đối ngươi thay thế. Dương Viền nghe nói như thế, có chút đắng cười, ta tại gặp phải thế tử trước đó, ta đều như ngươi như vậy hăng hái, cảm giác trên trời dưới đất ta vô địch, gặp phải thế tử về sau, ta cảm giác trời đều sợ, ta căn bản là không có cách phản kích. Vậy sao ngươi chạy thoát? Ngươi không gặp sao, ta giả chết ta. Bất quá ngươi cái này chết chăng cũng quá lợi hại, ta lần thứ nhất trông thấy thân thể của ngươi, ta đều cho là ngươi thật đã chết rồi. Dương Viền cười khăn nói, nói ra thật xấu hổ ta cũng là dựa vào một vật mới có thể đem thần hồn của ta nguyên thần đặt vào nếu không bất luận ta nhiều cầu đoán chừng cũng không có biện pháp thứ gì dương huyền lấy ra một ngọn đèn dầu mấu chốt là cái này ngọn đèn thế mà còn là thiêu đốt trạng thái dương chiến đột nhiên nhớ tới tại nhược thủy bên trong theo kêu bị ngạn sứ giả trần cửu diễn hóa xuất hình ảnh trong được gặp cảnh tượng Người theo quỷ địa đi vào thần châu là thông qua nhược thủy tại nhược thủy bên trong ngươi là dựa vào lấy ngọn đèn đi ra dương đầu làm sao ngươi biết tại nhược thủy bên trong ta tìm tới thả ngươi qua tài ngươi không có cảm giác không có ta lúc ấy là nguyên thần tại đèn này bên trong, trong thân thể ý thức là một mảnh muối đột, hoặc là một chút bản năng, bất quá ta lúc ấy tại lược thủy bên trong không biết rõ vượt qua bao lâu, mới phát hiện cái này chén đèn dầu có thể chỉ cho ta dẫn phương hướng, để cho ta ra nhiều thủy. Chiếc đèn này ta giống như gặp qua, thật là không nhớ nổi. đây là đại long thôn từ đường ngọn đèn. dương chiến vua một cái, ta liền nói ta gặp qua, nhưng là không có quá sâu ấn tượng, thì ra lúc ấy ta xác thực nhìn thấy, chỉ là lực chú ý không có ở cái này ngọn đèn bên trên. dương huyền hơi kinh ngạc, ngươi lực chú ý không có ở ngọn đèn bên trên, vậy ngươi lực chú ý ở nơi nào? cái này ngọn đèn là đèn tròn, tuyệt đối là bà bối. ngươi nhìn, căn bản không có dấu tháp, nhưng là bản thân cầm tới đến bây giờ, một mực lóe lên. Dương Chiến chợt nhớ tới cái gì, hỏi một câu. kia Đại Long thôn tổ tông từ đường bên ngoài chiêu một tiên, có phải hay không là ngươi cầm đi một bức chiêu một tiên? Không phải, là sư đệ ta. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, vậy cái này chiêu hồn tiên về sau thế nào? Chiêu hồn tiên giống như cho sư đệ ta nhi tử. Dương Chiến lập tức minh bạch, chắc không được chiêu thiên điên điên khủng khủng thời điểm, trông thấy hắn liền hô cha đâu. Ngọt ảo. Thì ra chiêu thiên thật là khương vô kỵ nghi tử. Bất quá nhìn ra được, triều thiên giống như đối với han cha, có cực lớn đoan khí. dương chiến đột nhiên hỏi câu, vậy hắn nhi tử nương là ai? thiên địa lao lung bên trong tuyết thần. dương chiến nuốt nước miếng một cái, hóa ra là chuyện như vậy, đáng tiếc, triều thiên thanh tỉnh, thế nào không, có đi tìm hắn đương đi. đột nhiên, dương chiến hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cực kỳ lâu không có long Quỷ tin tức. lúc ấy diêu cơ lấy giác tỉnh giả thân phận xuất hiện trước đó, hắn còn tưởng rằng long Quỷ là tiên đạo minh phó minh chủ, về sau lại nhìn thấy diêu cơ, cũng không có long quỷ tin tức. dương chiến thu bay xa suy nghĩ, trở về chính đề nhìn xem Dương Huyền, ngươi bây giờ nói một chút kia trói buộc Thiên Địa này chúng sinh ba đạo, ta mặc dù cảm giác được chúng sinh bị trói buộc, nhưng là ta còn là có chút mơ hồ. Dương Huyền gật đầu, trị trọng, bất luận tiên đạo, thần đạo, vẫn là quỷ đạo, đều là siêu việt nhân gian đạo mà độc lập tồn tại con đường, cũng có thể nhường một số người siêu thoát nhân gian đạo. Mà Tu Hành muốn là cấp lại Thiên Địa bản nguyên lớn mạnh tự thân, làm những người này siêu thoát nhân gian về sau cũng liền mang đi một bộ phận Thiên Địa bản nguyên, cứ thế mãi, nhân gian điếu cực cảm thấy bất an vong. mà ở trong đó, tiên đạo, thần đạo đặc nhất, cũng bởi vì làm trưởng lâu nhục dần xâm nhập chúng sinh tâm linh tạo nên vô thượng tín niệm chỉ cần nhắc lên tiên thần chính là thần thánh vô biên không gì làm không được không gì không biết không thể phản kháng sớm tại thiên địa lao lung thời điểm dương chiến liền nghĩ minh bạch những thứ này cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp lấy dương huyền lên tiếng lần nữa mà tiên đạo thần đạo muốn hoàn toàn xâm nhập lòng người đời đời kiếp kiếp liền cần truyền thừa, thế là xuất hiện tượng của ma văn dễ dàng cho đem tiên đạo thần đạo xâm nhập lòng người dương chiến nhíu mày cho nên văn tự chính là trói buộc chúng sinh căn bản dương huyền gật đầu không sai tại thượng của ma văn xuất hiện trước đó. Cũng chính là còn không có hình thành thiên đạo, thần đạo trước đó, trên thực tế, nhân gian chúng sinh có thập phần cường đại viễn cổ thánh vương. Dương chiến có chút ngoài ý mớn, vì cái gì? Bởi vì không có trói buộc, cho nên cường đại. chương 1164, sợ hai chính là quỷ đạo trương 1164, sợ hai chính là quỷ đạo dương chiến mắt quang minh sáng nhìn xem dương huyền, ý của người là, không có thượng cổ ma văn xuất hiện trước đó, nhân gian chúng sinh rất cường đại, thật là bọn hắn vì cái gì cường đại? mặc dù không phải mỗi một cái đều thập phần cường đại, nhưng kẻ yếu cũng có thể khai sơn phá thạch, một bước vượt qua trăm trượng người chỗ nào cũng có. đây là thân thể cường đại, còn có ý thức cường đại trí giả, bọn hắn ý thức có thể lên đi thiên đạo, hạ giòm cửu lưu, là vì nhân tộc chi thánh vương. nói đến đây, dương huyền tựa hổ đối với cái kia viễn cổ thời đại mười phần hứng tới, ánh mắt cũng bay xa. cụ thể nói một chút, dương chiến nếu mày vẫn là không quá lý giải, dương huyền lại độ mở miệng, tỷ như chúng ta dùng ngôn ngữ, hoặc là dùng văn tự, thật sự có thể tự thuật ra chân chính nói sao? dương chiến nếu mày đạo khả đạo, không phải hạng đạo. Dương Huyền nhãn tình sáng lên, đúng, chính là cái này ý tứ, có thể nói ra tới, đều không phải là chân chính nói. Dương Chiến lập tức hiểu rõ, tại Thiên Địa Lao Lung bên trong, Dương Chiến đối Thần Đạo ở nhân gian ảnh hưởng từng có nghiên cứu, cũng Minh Bạch Sơ Thủy Thần là thế nào hình thành, mà truyền đạo người, thôi động thần văn hóa độ cao phát triển, đến mức chúng sinh ý chí tạo dựng ra bao trùm chúng sinh phía trên thần cùng thần giới. Dựa theo Dương Huyền nói đến, Thiên Địa Lao Lung bên trong, kỳ thật chính là một cái khác phiên bản thu nhỏ Thiên Ngoại Thiên Thế giới, thần văn hóa mạch lạc tật toàn. Bất quá, Thiên điệu Lao Lung bên trong mặc dù cũng có tiên cái này khái niệm nhưng là cũng không xâm nhập lòng người. Điểm này có chỗ khác biệt. Còn chưa hiểu. Dương Huyền hỏi một câu. Dương Chiến mở miệng, đại khái hiểu. Văn tự thậm chí ngôn ngữ mặc dù thuận tiện công pháp, thậm chí văn hóa truyền thừa cùng truyền bá, đồng thời cũng cho cùng tiên thần trói buộc chúng sinh cơ hội. Nói đến đây, Dương Chiến mắt quang minh sáng, chẳng lẽ tiên đạo, thần đạo cũng là chúng sinh ý chí tạo dựng mà thành mà ra? Dương Huyền lắc đầu, không phải. Cái này khiến Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Dương Huyền chỉ chỉ đầu của mình, lại nói, cái gọi là trói buộc, trói buộc chính là ý thức, là tư tưởng. Tỉ như người bái sư tu hành dạy ngươi công pháp, công pháp này sẽ đem tư tưởng của ngươi cũng tốt, tu hành phương hướng, hạ định tại một con đường bên trên, rất khó vượt qua. Dương Chiến như mày, đây là một cái vô giải vấn đề, không có văn tự ngôn ngữ truyền thừa, nhân tộc cũng rất khó thuận lợi phát triển, thậm chí khó mà hình thành xã hội hệ thống, còn có tu luyện công pháp truyền thừa xuống, không chỉ là tu luyện công pháp, còn có kinh nghiệm của tiền nhân thực tiễn, có thể để mỗi một thời đại người đều đứng tại tiền nhân trên bờ vai tiếp tục lên cao. Dương Huyền nhìn về phía Dương Chiến, vậy nếu như mỗi một cái người tu luyện tha thiết ước mơ lên cao, trên thực tế lại là bọn hắn tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy đâu? Dương Chiến mắt sáng lên, này làm sao nói? đã từng các lớn tiên môn, tu tiên thế gia, bọn hắn tu tiên công pháp tự nơi nào mà đến? Nói thẳng, theo trích tiên mà đến, chính là hạ phàm tiên nhân mang đến, từ đó mới có tiên cái này khái niệm. Tại tu tiên trước đó, chúng sinh không có tu hành quan niệm, mà tiên quyết xuất hiện, để cho người ta cảm thấy, người người đều có thể sánh vai thánh vương, là vì tiên nhân tính vốn là một mạnh, ai lại không muốn biến cả mạnh, ai lại không muốn làm thánh vương? Dương Chiến nhíu mày, cho nên thật sự có tiên? Dương Huyền lắc đầu, ta không biết rõ, nhưng lúc ấy mặc dù tiên cái chữ này còn không có năng lượng lớn như vậy, thánh vương đương nhiên sẽ không cho phép hứa nhiều loạn an bình, cái này đời thứ nhất trích tiên lúc ấy bị thánh vương xưng là ma, bị đánh chết, dùng huyết đục đúc thành lấp kín tượng, tiên thì ra cùng ma như thế, dương chiến cảm khái, tiên cùng ma, thần cùng quỷ, không đều là người giao phó hàm nghĩa sao? cũng là một loại hiện tượng khái quát. dương huyền gật đầu, nói đúng, đời thứ nhất trích tiên mặc dù không có, nhưng là tiên quyết nhưng cũng lan truyền lại đi, hoàn toàn chính xác xuất hiện 7 tên nhưng cùng thánh vương tranh phong tiên đạo cường giả, mà 7 người này có thể lan truyền tiên pháp khắp thiên hạ người. Thánh Vương tuy mạnh, nhưng là thời điểm đó con đường cứng, giả không cách nào chuyển thụ, chỉ có thể bản thân minh ngộ, cho nên tiên đạo mê hoặc rất nhiều người, thế là tiên hạ cũng liền loạn thẳng đến việc cổ. Thánh Vương lần lượt bị chôn giết, từ đó cũng đã thành tiên đạo thiên hạ. kêu bảy tên nhưng cùng Thánh Vương tranh phong tiên đạo cứng, giả, sau khi phi thăng, diễn phần mình lưu lại tiên đạo truyền thừa, cũng chính là về sau tam đại tiên môn, tứ đại thế gia. Dưỡng chiến nhíu mày, Thái Thượng Tiên Cung cũng là một trong số đó. Đúng, Thái Thượng Tiên Cung vị thứ nhất phi thăng thành tiên người, tên Thái Thượng, bởi vậy lợi dụng đây là tên, Thái Thượng Tiên Cung. Ngươi nói đây là tiên đạo kia thần đạo đâu? Thần đạo liền cùng thiên địa lao lung bên trong thần đạo cùng loại, chính là nhân tộc chính mình tạo dựng ra tới. Tam đại tiên môn, tứ đại thế gia tạo thành tuyệt đối quyền uy, trở thành hơn người một bậc tu tiên giả, mà những người khác thì là thành phàm nhân. Từ đó, tiên phàm như cách biệt một trời, phàm nhân tại tiên đạo người trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, mệnh như cỏ rác. Về sau nhân tộc liền vì những cái kia phản kháng tiên môn thế gia tàn sát nhân tộc anh hùng dực địa, chép sử được tôn sùng là nhân tộc thần. Hy vọng bọn họ sau khi chết vẫn như cũ có thể bảo hộ phàm nhân, tạo thành một loại tinh thần tín ngưỡng. Dương Chiến Thâm hít một hơi. Cái này cùng thiên địa lao lung bên trong thần đạo không nói cùng loại, mà là căn bản như thế. Tiếp đấy, Dương Chiến lại hỏi, vậy làm sao hiện tại không có thần đạo tin tức? Bởi vì ta sư đệ a. Dương Chiến có chút kỳ quái, thương vô khí đem thần đều diện. Không phải diện, những cái kia thần đều là vì phàm nhân chiến tử được tôn sùng là thần, vậy ngươi cảm thấy phàm nhân chết thần hồn quy về nơi nào? Cửu Vũ. Đúng rồi, bởi vì nhân tộc tín niệm, những cái kia được tôn sùng là thần, tại Cửu Vũ thành thần, những ngày thần trở thành Cửu Vũ chúa tể, cũng liền chúa tể phàm nhân luân hồi con đường, mà tu tiên giả không vào luân hồi. Tiên đạo cùng thần đạo cũng là còn có thể nước sông không phạm nước giếng. Luân hồi tu luyện trường xuất hiện, cửu u cùng nhân gian hòa làm một thể, cửu u không tại, tại cửu u thần cũng liền mất tích. Dương chiến nếu mày làm sao lại mất tích đâu? Hiện tại luân hồi đường cũng không giống nhau, bên trong thần mất tích ai còn nói đến tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ ta mới rõ ràng. Dương chiến nếu mày nói tiên đạo cùng thần đạo, kia quỷ đạo lại là chuyện gì xảy ra? Bất luận tiên đạo vẫn là thần đạo, đều bị nhân gian giao phó siêu nhiên quan hoàn, mà quỷ đạo cũng thế, quỷ đạo cũng giống như vậy. Dương chiến có chút khó có thể tưởng tượng. Dù sao cái này quỷ đạo cùng tiên đạo thần đạo dường như hoàn toàn khác biệt thuộc tính biết vì sao không phải cũng là như thế được trao cho đối chúng sinh ảnh hưởng cực lớn kèm theo lực lượng dương chiến nuốt nước, nước miếng một cái ý của ngươi là quỷ đạo trên thực tế chính là quỷ đạo không phải người bình thường vì cái gì sợ quỷ ách bởi vì sợ chết dương huyền gật đầu đúng chính là bởi vì sợ chết mới có thể sợ quỷ chính là bắt nguồn từ chúng sinh đối tử vong sợ hãi sợ hãi cũng biết hình thành cùng loại thần đạo cái trùng loại kia tinh thần tín ngưỡng chỉ là đây là mặt trái mà đây cũng là quỷ đạo dương chiến nhíu mày vẫn là không quá lý giải. chương 1165, đi tới đi tới cũng liền đi thông chương 1165, đi tới đi tới cũng liền đi thông dương huyền cười khăng nói, kỳ thật ta cũng là kiến thức hiểu đời, dù sao quỷ đạo giả đầu mối, chính là chiếc kia thạch quan, thạch quan vốn là biểu tượng tử vong, không biết rõ ngươi gặp qua không có, ta nhìn thấy một phút này, ta thật sự có một loại thiên nhiên sợ hãi, thật giống như lập tức sẽ chết như thế. dương chiến nhớ tới chính mình nhìn thấy thạch quan lúc cảnh tượng, không sai, kia hoàn toàn chính xác có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi bị kích phát như thế, không sai, chính là cái loại cảm giác này cho nên chúng sinh chỉ cần tồn tại sợ hãi, cũng giống vậy không thoát khỏi được quỷ đạo trói buộc, tiên đạo, thần đạo, quỷ đạo, như thế đang khống chế chúng sinh ý thức. Nói đến đây, Dương Huyền chỉ mình đầu, mắt quang minh sáng, lên tiếng lần nữa, cho nên, mong muốn siêu thoát đi ra, cái kia chính là muốn thoát khỏi cái này ba đạo đối với mình ý thức trói buộc, mà muốn để toàn bộ nhân gian đều siêu thoát đi ra, liền phải hoàn toàn đánh vỡ tiên đạo, thần đạo, thậm chí quỷ đạo đối chúng sinh ý thức trói buộc, hoàn toàn giải phóng chúng sinh tư tưởng. Nói đến đây, Dương Huyền không khỏi cười khổ, đây chính là ba tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở nhân gian trên đầu. Ngươi ta mặc dù vượt ra ngoài, nhưng là muốn cho toàn bộ nhân gian siêu thoát đi ra, làm sao có thể? Dương Chiến thâm hít một hơi, thì ra là thế, cho nên ngươi ta có thể siêu thoát đi ra. Trên thực tế, chính là tiên đạo, thần đạo, thậm chí quỷ đạo. Tại chúng ta trong ý thức, không còn vô thượng, không còn không gì làm không được, liền đối ngươi ta không có trói buộc lực. Dương Huyền nhìn xem Dương Chiến, không sai. Dương Chiến lại những mày, người loại này, tại lịch sử Trường Hà bên trong hẳn là cũng không biết thế nào chỉ có ngươi ta? Khẳng định không chỉ ngươi ta, ta cũng không nói liền người ta. Vậy bọn hắn người đâu? Chết, không biết rõ. Sư đệ ta hẳn phải biết, Dương Chiến đều không còn gì để nói, cái gì đều là ngươi sư đệ, ngươi cái này làm sư minh cũng không được à. Dương Huyền nổi nóng, ta đều đã nhiều năm như vậy, mới đưa sợ hãi khu trừ ra ý thức của ta, ta khả năng siêu thoát đi ra, không phải ta còn không có thoát khỏi chói buộc, ta biết cái giám a. Lập tức, Dương Huyền nghiêm túc nói, hiện tại vấn đề là, chỉ cần chúng sinh ý thức một mực bị ba đạo chói buộc, như vậy chúng ta cái này nhảy ra lịch sử trường Hà riêng lẻ vài người, cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió đến, ba hòn núi lớn cũng biết một mực tồn tại, làm cái này ba đạo duy trì liên tục hấp thu nhân gian chi lực này nhân gian cũng sớm muộn sẽ chết. Dương Chiến những mày, hoàn toàn chính xác khó làm, ta liền xem như mở thần châu học cùng, vẫn như cũng không cách nào cải biến tuyệt đại đa số người ý nghĩ, bọn hắn thậm chí cũng sẽ ta làm thành thần đền bái, giống như trong lòng bọn họ không có thần, không có loại này hư vô mở miệng ký thác tinh thần, liền xuống không nổi như thế. Dương Huyền lại nhìn xem Dương Chiến, ngươi dạng này cách làm là hữu hiệu, hiệu, nhưng là cần thời gian, mà chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Vì cái gì? Sư đệ ta năm đó hẳn là cùng quỷ đạo giả liên thủ chế tạo cái này luân hồi tu luyện trường, ngăn cách tiên đạo, thần đạo biến mất nhưng là cũng làm cho quỷ đạo giả độc bá nhân gian, mà tiên đạo thần đạo, cái này hai ngọn núi lớn cũng không phải chân chính giải quyết, luân hồi tu luyện trường một khi sụp đổ, tam giới quý vị, tiểu đu thoát ly nhân gian, tiên đạo thần đạo đều đem lại đến. Vậy ngươi nói thời gian không nhiều lắm là có ý gì? Người ta đã vượt ra, luân hồi tu luyện trường liền sẽ quy tắc cải biến, cũng biểu thị, khoảng cách sụp đổ không xa, nói không chừng hôm nay, nói không chừng ngày mai, liền sẽ ầm vang đổ sụp, tam giới quý vị, tiên đạo thần đạo lại lần nữa giáng lâm, hai chúng ta siêu thoát giả, còn có thể sống đến xuống dưới. thiên đạo thần đạo có thể mạnh bao nhiêu? Dương Huyền nhìn xem Dương Chiến, người ta cũng đừng đem chính mình nhìn quá cao, người ta hẳn là thì tương đương với viễn cổ Thánh Vương, ngẫm lại viễn cổ Thánh Vương kết quả, có thể nhất mê hoặc chúng sinh, không phải chúng ta, mà là tiên đạo, thần đạo, ngươi cho rằng ngươi thần châu học cung tại tiên đạo thần đạo trước mặt, có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Nói đến đây, Dương Huyền nghiêm túc, vì đạo lợi hại hơn, bọn hắn căn bản không cần mê hoặc, chúng sinh chỉ cần sợ chết, ngọn núi lớn này liền sẽ một mực tồn tại, cho nên, trước ngươi hỏi ta như thế tiêu cực, hiện tại ngươi hỏi một chút chính ngươi, có thể là con sao? Dương Chiến nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng, mặc dù không nhất định lạc quan, nhưng là cũng không đến nỗi bị quan, tiên đạo, thần đạo, quỷ đạo cũng không phải đồng đạo người, thì như cái này tiên đạo, không phải muốn hủy diệt quỷ đạo. Dương Huyền sửng sợ, ngươi cảm thấy tiên đạo giáng lâm, thật sự có thể hủy diệt quỷ đạo. Quỷ đạo cũng tại chúng sinh trong suy nghĩ, trừ phi chúng sinh hủy diệt, nếu không quỷ đạo làm sao lại diệt. Dương Chiến gầm đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt không hiểu, ta trước kia mang binh đánh giặc thời điểm, thường thường không có biện pháp thời điểm, cái kia chính là binh đến đông chắn, nước đến đất chặn, đánh lấy đánh lấy, cũng liền có kinh nghiệm. Dương Huyền cười nói, ngươi cái này không phải liền là bản thân trấn an đi một bước nhìn một bước không phải đâu, cầu bọn hắn tha thứ chúng ta siêu thoát hiện ra, hoặc là chúng ta lại vào đi bảo. Dương Huyền nghĩ nghĩ mới nói câu, chúng ta có thể trốn. Dương Chiến chém đinh chặt sắt, cuộc đời của ta không có trốn, ngươi muốn chạy trốn chính mình trốn a? Dương Huyền nhìn Dương Chiến một cái, đây là có thể sống sót biện pháp duy nhất, trốn vào nhược thủy bên trong. Ta phát hiện, bất luận tiên đạo, thần đạo, vị đạo, giống như đều không thể tiến vào nhược thủy. Nhược thủy không phải liền là lịch sử trường hạ, bọn hắn làm sao lại vào không được? Ta đây không rõ ràng, nhưng là theo ta quan sát, chính là như thế. Dương Chiến lắc đầu, ngươi muốn tránh liền tránh a. Ta là sẽ không trốn. Ngươi tại kiên trì cái gì? Này nhân gian chúng sinh có cái này ba hòn núi lớn, đều là chính bọn hắn làm, đáng thương người tất có chỗ đáng hận ta tại kiên trì con đường của ta, ngươi nói chỉ có tiên đạo, thần đạo, quỷ đạo, trên thực tế, này nhân gian còn có mặt khác một con đường. Cái gì nói? Nhân gian đạo. Dương huyền sững sở, bọn hắn bao trùm phía trên. Không, chúng ta nhân gian đạo cũng có thể bao trùm cao hơn hết. Nói thế nào? Nhân thể lại đạo. Dương chiến ánh mắt sáng ngời lên. Dương huyền nhíu mày, nhân thể lại đạo cái kia chính là một đám không có cách nào người tu tiên phát hiện luyện thể chi thuật nói lên lấy nhân thể làm gốc con đường tu luyện nói ngoa nói nhân thể đại đạo bao trùm cao hơn hết người đây thật chẳng lẽ coi là nho nhỏ nhân thể ẩn chứa năng lượng lớn như vậy dương chiến bỗng nhiên một quyền đánh về phía dương huyền ngươi làm gì thử một lần quả đấm của ta ngươi cùng ta thực lực hẳn là trên lại không a anh! dương huyền ngăn cản dương chiến nắm đấm vừa mới bắt đầu còn tự tin nhưng là cuối cùng trực tiếp têo lên đi ra mà cả người hắn cũng bay lên run động nhìn xem dương chiến nắm đấm thuần lực lượng của thân thể dương chiến thu hồi nắm đấm Đúng, nhân thể đại đạo lực lượng. Dương huyền có chút hoan hốt, thiên công. Đúng, thiên công, loại công pháp này là thế nào tới? Dương Chiến có chút hiếu kỳ hỏi. Dương huyền hít sâu một hơi, đây là sư đệ ta thu nạp phạm nhân vô số luyện thể thuật, nhu hòa mà thành, nhưng là chính hắn đều không có đi ra khỏi cao bao nhiêu thành tựu, bởi vì cái này căn bản liền đi không thông. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh, ánh mắt làm sáng tỏ nhìn về phương xa, cùng thế gian này đường như thế, đi tới đi tới cũng liền đi thông. Chương 1166, hẳn là bị ép khô chương 1166, hẳn là bị ép khô cho đến hôm nay. Dương Chiến mới biết được, Thiên Công lại chính là không có cách nào tu tiền, nhân tộc vô số tiên tổ lục loại ra tới luyện thể thuật. Hơn nữa, chỉ có trên dưới hai bộ vẫn là khương vô kỵ nghiên cứu vô số luyện thể thuật, cuối cùng đi cặn bã lấy tinh hoa mà thành công pháp. Sớm tại này trước đó, Thiên Công hai bộ đã sớm tu luyện xong toàn, từ vô danh bảo thể đến bây giờ chính mình bất tử bảo thể, trên thực tế đều là chính hắn thông qua các loại thủ đoạn diễn hóa sinh trưởng đi ra. Tại gặp phải Thanh Vũ trước đó, Dương Chiến còn căn bản không có hướng nhân thể đại đạo đi lên muốn, thậm chí Thanh Vũ thậm chí bất động, mặc dù hướng tới nhân thể đại đạo, trên thực tế. Đối với nhân thể đại đạo đều chỉ chi kỳ chi kỳ hai. Về sau, Thanh Vũ tu luyện tiên công, đột khởi cấp tốc, đại khái nguyên nhân là bởi vì thiên phú của nàng, nguyên nhân khác chính là, nàng vốn không phải người, nhưng là tự chém hai cánh, một lòng bị người. Rất có vài phần Phật gia lời nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật thể hiện. Giống nhau, cũng là câu kia, nếu muốn muốn thả hạ, chưa được cầm lấy. Thanh Vũ vốn là vũ tộc, bước xuống vũ tộc thân phận, cầm lấy lại bước xuống, khả năng ngộ tới nhân thể hảo diệu. Mà nhân tộc trời sinh liền có, ngược lại cảm thấy qua quýt mình mình, không có loại kiếm mảnh liệt cảm ngộ. Dương Chiến cũng là thông qua hôn độ chung, kim trùng, thậm chí nhu hòa thánh hỏa quyết, tiểu chuyển bất tử công bên trong một chút càng nộ tiến hành rèn luyện, mới từ bất diệt kim thân thể đột phá đến vô danh thể, cho tới bây giờ bất tử bảo thể. Bây giờ Dương Chiến quay đầu nghĩ đến, nếu là chính mình diễn hóa thôi diễn sai, chỉ sợ lại không biết muốn đi nhiều ít chặng đường oan luồng. Về phần cái này bất tử bảo thể phía trên còn có cái gì, Dương Chiến hiện tại không biết rõ, nhưng là hắn có thể cảm giác được, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Bây giờ hắn hiện tại đã nhân gian vô địch, lại đem nhân thể đại đạo đột phá, tiên thần thật hiện thân lại như thế nào? Lúc này. Dương Chiến vẻ mặt tự tin, hai mắt tràn đầy kiên định. Như một mực chấn kinh tại Dương Chiến câu kia đi, đi tới đi tới liền có đường Dương Huyền, trong mắt cũng không nhịn được nổi lên hào quang. Lúc này, Dương Huyền quét qua vẻ lo lắng, nhìn chăm chăm Dương Chiến. Vậy ngươi nhanh lên đem Thiên Công Thôi diễn diện hóa tiến một bước, chỉ cần ngươi nhân thể đại đạo tiến thêm một bước, ta muốn dù cho cái này luân hồi tu luyện trường lập tức sụp đổ, cũng không phải không có một chút hy vọng sống. Dù sao ngươi bây giờ đã mạnh như vậy. Nói đến đơn giản, cái này cũng muốn nhìn Cơ duyên, bất quá có một cái Cơ duyên, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Cái gì? Tám bước sơn hà xã tác đổ. Dương Huyền sững sờ, ta chỗ nào làm đi, lại nói muốn tập hợp đủ tám bước. Ngươi không khỏi lòng quá tham, đã từng bắt Thiên Đế cũng bất quá một người một bước. Tiếp lấy, Dương Huyền liền bị Dương Chiến lời nói chấn kinh. đã xuất hiện 6 bước, còn kém hai bước. Dương Huyền chứng mắt há mồm, hồi lâu đều không nói ra lời. Qua một hồi lâu, Dương Huyền mới không xác định lại hỏi cầu, ngươi xác định xuất hiện 6 bước, đều tại trên tay ngươi. Một bước tại Thiên Lang miệng bên trong đâu, đó là ngươi giết chết cái tia trích tiên, mà khác một bức ngay tại tia trong bát Trên tay của ta hiện tại có bốn bước, bất quá chỉ cần ta phải dùng sáu bức đều có thể tùy thời lấy đến trong tay. Về phần kia trong quan tài ma quỷ còn có thiên lang có đồng ý hay không, kia là không quan trọng chuyện. Nói đến đây, dương chiến nhìn chăm chăm dương huyền, trịnh trọng vô cùng. Ta sợ di muốn, là bởi vì cái này tám bức sơn hà xạ tác đổ phía trên đồ án lộ tuyến, trên thực tế đều là nhân tộc lịch đại tiên hiền luyện thể đi qua đường, lấy địa đồ hình thái đi xuống. Dương huyền hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới chấn định mấy phần, thì ra là thế a, cái gì thì ra là thế. Sư lệ ta năm đó cũng quan sát hai bức sơn hà xã tác đổ mới đưa thiên công hoàn thiện một chút, thật là đỉnh điểm cũng không cao bao nhiêu. Ngươi bây giờ thiên công cái này tạo nghệ, sợ sẽ là bởi vì ngươi có nhiều như vậy sơn hà xã tác đổ nguyên nhân à? Chỉ là một chút nguyên nhân mà thôi. A, ngươi nói cương Vô kỵ đã từng lấy được hai bức, dương chiến tim đập thình thịch. Nếu như cái này hai bức chính là còn không có xuất hiện hai bức, đây không phải là khoảng cách tập hợp đủ tám bước, lại đại đại tiến một bước. Dương Huyền đầu, đúng vậy a. kia đồ đâu? Dương Huyền nhíu mày, nghĩ nghĩ, không có ấn tượng, cái này không được rõ lắm nhưng là ngươi kế thừa sư đệ ta luân hồi bổ trưởng, ngươi cái này mấy tấm bên trong có phải hay không trong đó hai bức chính là ta sư đệ? Không phải, cái này mấy tấm, vậy cũng là ta được đến, hoặc là giành được. Dương Huyền lắc đầu, vậy ta cũng không biết. Dương Chiến bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này, Dương Chiến ngẩn đầu, nhìn lên trên trời xoay quanh Tiểu Hồng. Vừa rồi nói hứng khởi, Dương Chiến đều không để ý đến Tiểu Hồng hẳn là tới đưa tin. Lúc này ngoác, Tiểu Hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Chiến trên bờ bay. Tiểu Hồng miệng nhỏ mổ mổ chân của mình. Dương Chiến từ trong đó lấy ra một tờ giấy nhìn nội dung phía trên, Dương Chiến hai mắt trừng chừng lập tức có chút giật mình nhìn về phía Dương Huyền, thế tử bị giết về sau, bị thay thế người sẽ lại xuất hiện, không biết rõ, ta là chạy thoát rồi. Dương Chiến bất đắc dĩ, xem ra gia hỏa này trên người bí mật là bị ép gô, ngươi cùng ta về Thiên Đô Thành, đi thôi, ta cũng không địa phương đi, cảnh còn người mất, ta cũng liền nhìn ngươi còn có chút sư đệ ta giáng vẻ. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đợi trái đợi phải, còn không có đợi trở về Dương Chiến, hai người có vẻ hơi lo lắng. Lý Diệu nhìn về phía Trần Lâm Nhi, chúng ta nếu không chính mình đi tìm Dương Chiến. Trần Lâm Nhi sững sở, Lưu à, ngươi không phải có hắn hủy tự sao? Thông qua hủy tự tìm tới hắn, ngươi cũng có thể a. Ngươi chuyển sinh chỉ, không phải cùng Tiểu Hồng có liên hệ? Ta trước đó liền dùng, Tiểu Hồng tại Thiên Đô thành đâu, còn chạy tới nhìn hai chúng ta một cái liền chạy như bay. Lý Diệu thần sắc nghiêm lại, chúng ta mới đợi hai canh giờ, có lẽ Dương Chiến liền trở lại đi. Tề Tử Mặc nói Dương Chiến chẳng mấy chốc sẽ trở về, trở về thời điểm sẽ đến thông chi chúng ta. Trần Lâm Nhi tức giận nói, ai biết Tiểu Tử kia lại chạy tới địa phương nào ra đi? Không có nghe nói sao? Dư Thư chết trận, Dương Chiến làm nhân hoàng, vẫn là vung tay trưởng quý. Hoàng triều sự vụ một sợi mặc kệ, còn thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, không cần chờ, chúng ta đi tìm hắn, nhanh dùng hủy tự. Tốt ta. Lý Diệu tay nắm ấn quyết, vừa muốn dùng dương chiến máu viết thần phù, nhưng là bên ngoài lại truyền đến tể tử mặc thanh âm. Hai vị, bệ hạ trở về, xin mời đi theo ta. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, cũng ngừng sử dụng thần minh hủy tự. Lúc này đi ra ngoài, trông thấy tể tử mặc, tể tử mặc lên tiếng lần nữa, hai vị mời đi theo ta. Hai người gật đầu, đi theo tể tử mặc đi ra ngoài. Một đường xuyên qua hoàng thành, tiến vào hoàng cung đại viện. Đi hồi lâu, Trần Lâm Nhi nghi ngờ nói, đây không phải đi văn đức điện a? Vậy hạ tại Phượng Nghi cung đâu, cùng Cơ cô nương cùng một chỗ. Trần Lâm Nhi nhíu mày, thật là một cái không tim không vội, dư thư thi cốt chưa lạnh, tên cuốn này liền có tân hoan. Ai nói không phải đâu, nam nhân a? thử. Lý Diệu tiếp một câu. Hai người đi theo tể tử mà xuyên việt cung điện, rốt cục đi tới Phượng Nghi cung trước cửa. Chương 1167, không biết bị ngạn hùng thành chương 1167, không biết bị ngạn hùng Thánh Phượng Nghi cung bên trong, Thanh Vũ nhìn xem Joker, ngươi nhường Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu tới làm cái gì? Làm tỉ muội a, cho ngươi tìm thêm mấy cái sư nương. Thanh Vũ trừng mắt, đã sẽ rất ít sinh khí Thanh Vũ, lúc này cũng không nhịn được tim chợt trùng, ngươi có xấu hổ hay không a? Diêu Cơ kinh ngạc nói, thế nào, ngươi không thích nhiều mấy cái sư nương, ngươi sư tôn có thể rất vui vẻ đâu, hoàng đế đi, tam cung lục viện, không lấp đầy đúng sao, hiện tại mới một đứa con trai, đúng sao? Đương nhiên, Diêu Cơ nhìn từ trên xuống dưới Thanh Vũ một phen, lộ ra đủ cười, ngươi nếu là bằng lòng, cũng có thể vào ở đến, a, đúng rồi, ngươi không phải cũng ở tại nơi này vượng nghi cung sao? Đây chính là Dương Chiến Hậu cùng Phi Tần Châu ở. Thành Vũ nổi giận, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không muốn mặt a. Ha ha, ngươi sư tôn nữa thích nhà, thế nào? Thành Vũ có chút nổi nóng, quay người đi. Diêu Cơ nhìn xem đi vào đứng ngoài cửa Tế Tử Mặc. Tế Tử Mặc cúi đầu, chủ thượng, các nàng tới. Ngươi không có bị chính chủ phát hiện a? Tê Tử Mặc lộ ra đủ cười, không có, Tế Tử Mặc không có ở Thiên Đô thành. A, vậy hắn đi nơi nào? Không biết rõ. Đi đem Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu gọi tiền đến. Là. giả Tế Tử Mặc quay người mà đi. Không lâu giả tề tử mặc đem Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu mang vào đại điện về sau lui ra ngoài một chương nguyên bản tề tử mặt mặt trong nháy mắt bơm méo sau đó vậy mà biến thành một nữ nhân Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu trông thấy là Diêu Cơ hai người đều có chút nghi hoặc Trần Lâm Nhi mở miệng Dương Chiến đâu vừa rồi triều đình có chút việc gấp thế là Dương Chiến đi xử lý đi phân phó hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ hắn đến Diêu Cơ ngồi xuống ghế chỉ chỉ cái ghế một bên hai vị ngồi xuống đi không cần chúng ta ra ngoài chờ Trần Lâm Nhi lúc này quay người Lý Diệu cũng cùng đi theo Đại điện cửa trong nháy mắt đóng lại. Diêu Cơ cười nói, hai vị đã tới, tội gì còn muốn chạy. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu quay người, hai người gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Trần Lâm Nhi cười lạnh, ngươi còn dám ở chỗ này lỗ mãng, sớm biết ngươi có mục đích riêng. Ta là có chút mục đích, cái kia chính là nói cho các ngươi biết một cái chuyện, ai, các ngươi đây là một chút cũng để ý tới hảo tâm của ta Không cần, để chúng ta ra ngoài, nếu không hai chúng ta cũng không phải ngươi có thể vây khốn. Trần Lâm Nhi nói, cùng Lý Diệu trên thân khí cơ bộc phát, tràn ngập đại điện. Diêu Cơ nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười, không tiêu không gấp. Trầm rãi bưng lên một bên chén trà, đây chính là cống trà, bên ngoài có thể uống không đến à? cái này ở tại hoàng đế trong hậu cung chính là tốt, vật gì tốt đều có thể hưởng thụ, các ngươi không đến điểm. Lý Diệu đông nhiên mở miệng, Lâm Nhi, không cần cùng với nàng nói nhảm, chúng ta đi. Tốt. Lý Diệu trong nháy mắt quay người, một trưởng bố hướng đại điện cửa. Và anh. Một tiếng oanh minh, Lý Diệu lại trong chốc lát bị đẩy lui trở về. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, theo trên cửa đại điện chuyển đến. Lý Diệu cùng Trần Lâm Nhi đều kinh hãi. cơ chậm rãi nói, ta còn không có lưu lại bản lĩnh của các người. Vậy ta xin các ngươi tới làm cái gì? Đồng nhiên, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, một trái một phải, sát na xuất hiện ở Diêu Cơ tả hữu. Hai người đồng thời đối với Diêu Cơ ra tay. Ầm ầm, hai tiếng oanh minh, minh đàn vào một chỗ, Diêu Cơ lại một cái tay ngăn trở một cái, tay trái hắc khí lượn lờ băng hàn, tay phải bạch quang cực nóng vô cùng. Lập tức, một cái âm dương đồ án xuất hiện ở Diêu Cơ sau lưng, cũng kéo theo lấy đại điện trùng quanh âm dương nhị khí hiển lộ rõ ràng. Diêu Cơ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Bát đoạn, áp." Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu chỉ cảm thấy giống như núi áp lực, ép tới các nàng gập cả người, kinh khủng nhất là các nàng mới vừa rồi còn lực lượng cường đại, vậy mà một chút cũng không dùng được. Pheng Anh, hai người chống đỡ không nổi, ứng thanh quỷ xuống. Diêu Cơ lộ ra nụ cười sán lạn nhan, không cần đi này đại lễ, hai vị muội muội đứng lên đi. Nói, Diêu Cơ nhẹ tay nhẹ nâng lên một chút, bị ép quỳ xuống Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ lên. Trần Lâm Nhi sắc mặt tái nhợt, ngươi làm sao lại nắm giữ Âm Dương Đại trận? Diêu Cơ cười tủm tỉm, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, cái này Thiên đô thành Âm Dương Đại trận vẫn là ta giáo Dương bố trí. Trần Lâm Nhi nhìn Diêu Cơ, ngươi đây là muốn chết? Dương Chiến trở về. Ngươi chống đỡ được hắn sao? Diêu Cơ không thèm để ý chút nào, ta cản hắn làm cái gì, ta thật là Bích Liên tỷ tỷ, hắn muốn cứu về Bích Liên, còn phải ta mới được. Vậy ngươi để chúng ta đi vào đấy muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Còn không phải muốn biết muội muội ta như thế nào? Các ngươi nhìn thấy nàng sao? Lý Diệu hơi biến sắc mặt, ngươi biết chúng ta đi không biết bị ngạ. Trần Lâm Nhi nhìn xem Lý Diệu, há to miệng, lại là không nói ra lời. Diêu Cơ ánh mắt lóe lên, nhìn thấy muội muội ta không có. Trần Lâm Nhi bông nhiên mở miệng, Lý Diệu, ngươi lời còn chưa nói hết. Diêu Cơ tay nắm ấn quyết, lập tức Trần Lâm Nhi liền biến mất tại hai người trước mặt. Diêu Cơ lộ ra mỉm cười, hảo muội muội, tỷ tỷ cầu ngươi, nói cho ta muội muội ta biết liên tình huống, ta thật rất lo lắng nàng." Ai? Dương Chiến cũng rất lo lắng nàng, "Nàng hiện tại ra sao?" Lý Diệu nhìn chung quanh một chút, "Lâm Nhi đâu?" Nhường nàng đi sắp vách, miễn cho quấy rầy ta hiểu ta muội muội tình huống, "Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì người xấu, sở dĩ như thế xin ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút muội muội ta tình huống." "Không, có ác ý," lại nói, tại Dương Chiến tên kia dưới mí mắt, ta cũng không dám đem các ngươi như thế nào à." Nói xong, Diêu Cơ lại sâu tí nói, "Bất quá, hắn biết cũng sẽ không nói gì gì đó, dù sao ta là vì bọn muội ta, mà hắn đối bọn muội ta, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng." Lý Diệu cao mày nói, "Ta không nhìn thấy muội muội của ngươi." "Làm sao lại thế? Muội muội ta hẳn là cũng tại không biết bị nạn a." Lý Diệu lắc đầu, "Ta thật không có trông thấy, bất quá, ta nhìn thấy kia thiết tỏa tiểu, giống như chính là muội muội của ngươi hóa Thành, thật là ta nhóm không cách nào tới gần, kia thiết tỏa tiểu hẳn là muội muội của ngươi a." Diêu Cơ gật đầu, "Hẳn là, ta kia muội muội lấy thân hoa cầu, tiếp dẫn bị nạn, ai, vì Dương Chiến a." Nàng thật là có thể đem chính mình con đưa. Nói đến phần sau, Diêu Cơ cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nha đầu ngốc này vì Dương Chiến không tiếc bất cứ giá nào, thật là Dương Chiến đâu, đến bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi cứu ngươi, ai. Đáng thương muội muội nha, chỉ có tỷ tỷ ngươi mới thật tâm thật ý nghĩ đến ngươi. Lý Diệu nhìn xem Diêu Cơ bộ dáng như vậy, cao mày nói, chúng ta có thể trở về, tin tưởng nàng cũng có thể trở về. Diêu Cơ nhìn về phía Lý Diệu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, các ngươi là thế nào trở về? Lý Diệu nhíu mày, chính là đương nhiên, có một bệnh ánh sáng, đem ta kéo vào sau đó ta liền xuất hiện tại rời đi nhân gian địa phương. Diêu Cơ nghi hoặc, cũng chỉ là một vẩy ánh sáng. đúng a, ta nói không rõ ràng. vậy ngươi tại bị nạn nhìn thấy cái gì? nhìn thấy thật nhiều người chết. a, người chết? đúng a, người đã chết. Diêu Cơ có chút ngây ngẩn cả người, là nhân gian chết đi cường giả, xuất hiện tại không biết bị nạn. không phải, là nhân gian chết đi cường giả, tại không biết bị nạn cũng là chết. không nút ních, ngồi xếp bằng, thế nào cũng cứ gọi không dậy, thật là đáng sợ. Diêu Cơ nhũ mày, một cái sống đều không có. không có. Diêu Cơ có chút không hiểu lúc ấy mỗi mỗi ta lấy thân hóa cầu, thỉnh thoảng có một ít thân ảnh đi đến kia thiết tòa tiểu, ý đồ đi tới, bọn hắn hẳn là số a. Lý Diệu lắc đầu, không rõ ràng, nhưng là kia thành quả lớn, ta cùng Lâm Nhi gặp nhau, cùng một chỗ dò xét thật nhiều ngày, đoán chừng liền một thành khu vực đều không có dò xét xong, cũng may chúng ta tới tới cửa thành, đã nhìn thấy xa xa kia thiết tòa tiểu, chúng ta muốn đi thiết tỏa tiểu nhìn xem, có thể hay không ra ngoài, kết quả phát hiện, không cách nào tới gần. Tòa thành này là cái dạng gì? Rất rất lớn, so cái này Thiên đô thành còn lớn hơn. Hai người các ngươi tu vi. Không đến mức nhiều ngày như vậy đều rõ xét không biết ta. Chúng ta ở bên trong tựa như là người bình thường, không cách nào sử dụng tu vi, chỉ có thể dùng hai chân đi đường, nguyên thần cũng không cách nào xuất hiếu. Tòa thành này nhưng có danh tự. Thái hư vương thành. chương 1168, ta chính là trích tiên. Một, chương 1168, ta chính là trích tiên. Một, Dương Chiến nhìn xem ngăn khuất vượng nghi cung bên ngoài một nữ nhân, một người đàn ông. Dương Huyền hơi kinh ngạc, đây không phải con của người sao. Ta không phải Khương Vô Kỵ. Dương Huyền nhìn Dương Chiến một cái, người nói, à ta còn là ưa thích đem ngươi trở thành sư để ta. Dương Chiến nhìn xem Triều Thiên, còn có một nữ nhân khác, Dương Chiến còn đã qua, cũng nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lần thứ nhất tiến vào Ma Nguyên, kia bắt bách Ly Hoàng Sa địa bên trong một cái vong lưu khách sạn Lao Bản Đường, tên là A Bo. Dương Chiến kỳ quái hỏi, Triều Thiên, diêu Cơ hứa hẹn ngươi cái gì, để ngươi thế mà giúp hắn? Còn đem cái này tiên đô thành đại trận giao cho nàng? Triều Thiên cũng nhìn xem Dương Chiến, ngươi không phải cha ta. Dương Chiến bất đắc dĩ nói, ta vốn cũng không phải là cha ngươi, nhưng là, ngươi thân thể này là cha ta. Triều Thiên lời nói, nhường Dương Chiến những mày. Diêu Cơ nói cho ngươi, có thể để ngươi trả phục sinh. Triều Thiên lắc đầu. kia nàng bằng lòng ngươi cái gì? Giúp ta tìm tới cha ta. Dương Chiến nhíu mày, ở nơi nào tìm? Ngươi tin tưởng nàng? Triều Thiên trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, ta tin tưởng nàng, nàng là đệ tử của ta, ta sở học đều giao cho nàng. Dương Chiến lúc này mới nhớ tới, Triều Thiên ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, thu nhận đệ tử là Diêu Cơ, mà không phải Mịch Liên. Dương Chiến cũng không muốn lại nói cái gì. Chánh ra, Triều Thiên cùng A Vô bỗng nhiên tách ra, nhường ra đường. Dương Huyền sửng sốt một chút, các người đều tượng trưng cản một chút. Triều Thiên không nói chuyện, A vô bất đắc dĩ nói, người nào cản trở được bệ hạ. Dương Chiến nhìn xem A vô, tiểu thư nhà ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn hỏi hai vị cô nương một ít lời. Muốn hỏi trực tiếp hỏi, ngươi biến thành tể tử mặc chạy tới lửa gạt bọn hắn đến, đây mới là lạ. A vô sững sờ, cái này bệ hạ đều rõ ràng. Dương Chiến nhíu mày, đi thản bảo, vừa quay đầu lại, Dương Huyền không nhúc ních, ngay tại bên ngoài. Người không tiến vào. Dương Huyền lắc đầu, ta không tiến vào, vạn nhất ngươi ở bên trong cắm, ta ở bên ngoài tốt tiếp ứng. Dương Chiến cười, có thể sống nhiều năm như vậy, còn cầu thành nhân gian vĩnh hằng. Hoàn toàn chính xác, chú ý cẩn thận." Trần nhìn Dương Chiến một cái, sau đó hất hàm lên, "Đưa luật lên, ta thành công, ta kiêu ngạo sao?" Dương Chiến cười, đi vào phượng nghi cung. "Diêu Cơ, hai người bọn họ nếu là thiếu một căn lông tơ, ta liền đưa ngươi đi không biết bị ngạn theo ta nhà biết liên. Thanh. Đại điện cửa mở ra, chuyến ra Diêu Cơ thanh âm, "Ừ, ngươi gấp cái gì, sẽ không làm khó ngươi hai vị hồng nhan tri kỷ, muốn làm khó, về sau cũng là muội muội ta trở về thu thập." Dương Chiến xuất hiện ở trong đại điện, đã nhìn thấy Lý Diệu, còn có Diêu Cơ. "Trần Lâm đi đâu?" Tại sát vết đầu, nói Diêu Cơ hướng một bên hô câu, Lâm Nhi muội muội, thốt một tiếng à, miễn cho Dương Chiến cho là ta đem ngươi thế nào, gia hỏa này ánh mắt đều muốn dọa sợ ta. Dương Chiến, ta không sao. Trần Lâm Nhi thanh âm theo sát vách chuyển đến, Lý Diệu hẳn là đem chúng ta nhìn thấy chuyện nói cho nàng biết. Diêu Cơ nghe nói như thế, không e dè, đúng, Lý Diệu muội muội đã đem tất cả đều nói cho ta biết. Dương Chiến nhìn một chút Lý Diệu, Lý Diệu là thật Lý Diệu, không phải thế tử. Bây giờ hắn nhìn thế giới này vạn vật ánh mắt cũng cùng trước kia không giống như vậy. Nói cách khác, hắn giết thế tử Lý Diệu cùng Trần Lâm Nhi, mà thật lại trở về. Vấn đề này tự nhiên nhường dương chiến hiếu kỳ cũng muốn biết các nàng bị thay thế về sau đi địa phương nào vừa nghĩ đến đây dương chiến nhìn về phía diêu cơ ngươi hỏi cái này chút làm cái gì diêu cơ nhíu mày còn có thể làm cái gì còn không phải là vì muội muội ta ngươi suốt ngày cũng không vì muội muội ta nghĩ biện pháp liền biết chém chém giết giết ta cái này làm tỷ tỷ cũng không thể ngồi nhìn dương chiến nhìn về phía lý diệu các ngươi đi không biết bị ngạ lý diệu gật đầu là chúng ta đi hẳn là không biết bị ngạ kia là một tòa rất rất lớn màu đen hùng thành tên là thái hư vương thành cụ thể bộ dáng gì ngươi nói cho ta một chút còn có nhìn thấy bích liên cùng dư thư không có lý diệu đem những gì mình biết đều một lần nữa nói một lần diệu cơ ngồi ở một bên chậm rãi thưởng thức trà lên dù sao nàng đều biết mà lúc này trần lâm nhi cũng theo sát bích tới nghe xong lý diệu lời nói trần lâm nhi lúc này truyền âm cho dương chiến dương chiến cái này diệu cơ có vấn đề dương chiến nhìn thưởng thức trà diệu cơ một cái không nói gì thêm trong lòng nhưng cũng mười phần chấn kinh hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới thế tử xuất hiện lại là đem nguyên chủ đưa đi không biết bị nạn cho nên người thay thế xuất hiện nguyên chủ biến mất đồng đẳng với tại này nhân gian hết Mà hắn thế tử cũng giống như nhau mục đích. Thật là. Vì cái gì? Dương Chiến cho mày, nhìn về phía Lý Diệu, ngươi mới vừa nói, trông thấy bên trong rất nhiều ngồi xếp bằng người chết. Đúng, một cái sống đều không có nhìn thấy, bọn hắn toàn bộ ngồi xếp bằng, không núp đích. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu một cái, sau đó mở miệng nói, các người đi ra ngoài trước, cùng Dương Huyền ở cùng một chỗ, một hồi ta tới tìm các người. Tốt. Hai nữ nhân đi ra ngoài. Trong đại điện liền chỉ còn lại Dương Chiến cùng Diêu Cơ. Diêu Cơ có chút trừng mắt, "Ngươi để cho ta ở tại ngươi trong hậu cung, ngươi sẽ không thật đối ta có ý nghĩ gì chứ?" Dương Chiến ngang Diêu Cơ một cái, "Đừng giả bộ, chính ngươi thân phận là gì, còn muốn ta nói sao?" "Thân phận gì?" "Trích Tiên." Diêu Cơ hơi sững sở, "Cái gì Trích Tiên?" "Ta." "Nơi đó là cái gì Trích Tiên, trí nhớ của ta ngươi không phải đều nhìn qua sao?" "Ta là nhìn qua, nhưng là chưa chừng ngươi có thể làm cái gì tay chân, lại nói, xích Minh đối ngươi giữ điển chi ý, tương đối kỳ vọng. Xích Minh là ai?" Nhìn xem Diêu Cơ kia mắt to vô tội, Dương Chiến mày, "Còn trang" Ta giả trang cái gì? Là, ta lần này đích thật là làm không đúng, ta để cho người ta giả trang người của ngươi đem Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu lừa gạt đến, thật là ta lại không có tổn thương các nàng, ta chỉ là muốn biết mọi mọi ta tình huống." Dương chiến ánh mắt 10 phần làm sáng tỏ, cũng 10 phần bình tĩnh. Nhan nhản nói, "Vậy làm sao ngươi biết các nàng sẽ biết biết liên tình huống?" "Ngươi lại thế nào biết, các nàng đi không biết bị ngạ. Diêu Cơ trầm mặc. Dương chiến bình tĩnh nhìn Diêu Cơ, không nói lời nào là được rồi. Vẫn là chưa nghĩ ra thế nào biên hoang luôn. Diêu Cơ lập tức có chút nổi nóng, "Ta biết thì thế nào?" ta còn không phải là vì muội muội ta, ai còn không có điểm tư hận. Tiểu Bích Liên, ta cũng không phải thanh mũ, có thể tùy tiện liền bị ngươi lừa gạt đi. Nói, Dương Chiến ánh mắt lạnh xuống, sát ý tung hành, bất luận ngươi có mục đích gì, ta làm cho tin tưởng cũng tốt, không làm rõ được cũng được, cũng không đáng kể, cũng bất quá chính là một đạo chuyện. Diêu Cơ sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi, ngươi vậy mà muốn giết ta? Ta là Bích Liên tỷ tỷ, ta cùng nàng đồng căn sinh, ngươi thật sự là bạc tình bạc nghĩa, của muội muội ta đối ngươi liều lĩnh. Nói, Diêu Cơ vậy mà khóc lên. Chanh, Đao Minh chợt chợt. Dương Chiến Đao trong tay đang nhảy nót. Chương 1168, ta chính là Trích tiên, Hai, chương 1168, ta chính là Trích tiên, Hai, Dương Chiến lanh lẹm nói, Bách Liên cùng ta chuyện, cùng ngươi lại có cái gì liên quan? Ngụy Thông suốt lại nói, ta hiện tại không có bao nhiêu kiên nhẫn. Mắt thấy Dương Chiến thật muốn một đao làm thịt nàng, Diêu Cơ lúc này mở miệng, ta nói, ta nói, ta chính là Trích tiên. Trong đại điện vẫn như cũng tràn ngập tốc sát, dường như Diêu Cơ chỉ cần nói không tốt, lập tức liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Diêu Cơ liếc một cái Dương Chiến biểu lộ, hia lạnh lùng bộ dáng, không khỏi thở dài đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta nhìn à, ngươi là chân chính vô tình vô nghĩa, bất luận muội muội ta vẫn là dư thừa, thậm chí nhiều người như vậy chết cũng không có thấy ngươi thường tâm qua. Dương Chiến bất như cũng lạnh lùng nhìn xem Diêu Cơ, cũng không có đáp lại. cảm giác được áp lực lớn, Diêu Cơ lúc này mới lên tiếng, ta là Trích Tiên hẳn là không sai, nhưng là ta không có Trích Tiên ký ức, đây là Sích Minh nói cho ta biết. ngươi cùng Sích Minh là quan hệ như thế nào? hắn tìm tới ta, ta cũng không biết hắn đến cùng là ai, cũng thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, dù cho thấy rõ ràng tướng mạo, chỉ sợ nếu muốn thay đổi dung mạo đối với ngươi còn có xích minh người như vậy cũng rất dễ dàng ngay cả ta nhà Á vô đều có thể nói điểm chính ngươi vì cái gì biết Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu tao nộ thế tử lại thế nào biết các nàng nguyên thân đi không biết bị ngạ diều Cơ túi đầu xuống còn có thể là thế nào biết đến là xích minh nói cho ta biết Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên cái gì đều giao cho một người chết không có chứng cứ đúng không thật là hắn nói cho ta biết không tin ngươi có thể nhìn ta ký ức. hắn nói cho ngươi chuyện này để làm gì Diệu Cơ buồn buồn nói hắn để cho ta dò xét liên quan tới không biết bị ngạ chuyện nói đến đây Diệu Cơ đung nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Dương Chiến, rất nghiêm túc nói, ta mới đầu là không đáp ứng, thật là hắn nói, dò xét không biết bị ngạn chuyện, về sau có thể giúp ta cứu muộn muội, về sau còn có thể để cho ta theo bà cái địa phương trà. Cái nào bà cái? Dương Chiến lãnh đạm hỏi một câu. Diêu Cơ gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, thứ nhất, Phượng Linh tộc bị ngạn sứ giả, hắn nói hư hư thực thực cũng không biết bị ngạn có quan hệ. Thứ hai, chính là ngươi, ngươi nắm giữ luân hồi bộ trưởng, toàn bộ luân hồi tu luyện trưởng cũng cùng ngươi có liên quan, cho nên trên người ngươi tất có nguy cơ. Thứ ba, chính là liên quan tới thế tử cũng cùng không biết bị ngạn có quan hệ nói đến đây, Diêu Cơ có chút bất đắc gì nói, ta mới đầu là căn bản không biết do thế tử vấn đề này, cũng là hắn nói cho ta, nói ngươi gặp phải giả Dương Chiến, trên thực tế chính là thế tử, nhưng là thế tử thay thế ngươi thất bại, một khi thay thế ngươi thành công, có lẽ ngươi cũng biết tiến về không biết bị ngạ. nhìn xem Diêu Cơ, Dương Chiến như mày, làm sao ngươi biết Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu là tao nộ thế tử? Diêu Cơ ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, còn không có nghe rõ sao? Tịch Minh nói cho ta biết à? nhìn Diêu Cơ một cái, Dương Chiến là sẽ không dễ dàng tin tưởng. bây giờ, Tịch Minh không có, chính là không có chứng cứ. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, hắn để ngươi dò xét không biết bị ngạn làm cái gì. Hắn nói không biết bị ngạn, cùng kia một đoạn khoảng trắng lịch sử có quan hệ, cho nên cần dò xét. Vậy ngươi dò xét tới bao nhiêu? Ta liền hỏi Lý Diệu muội muội, nàng nói Đại Khái hẳn là không biết bị ngạn, dù sao nàng nói gặp được kia thiết bạc tiểu. Nói xong, Diêu Cơ có chút nổi nóng, ta có phải hay không nói cái gì người cũng không tin, không tin ngươi nhìn ta kĩu gà, ta rộng mở ý thức hải, ngươi chi bằng nhìn. Hiện tại Dương Chiến rất hoài nghi, chính mình tiến vào những người khác chi nhớ chứng kiến hết thảy, đến cùng là thật hay giả? Dù sao tại Tiên Đạo vị đạo, thần đạo trước mặt, có lẽ những vật này có thể tùy tiện cải biến, thậm chí có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tạo ra một chút ký yếu đến. chính như hắn luân hồi bục trường, vậy mà có thể lây nhiễm tiếp xúc người, để bọn hắn cũng tiếp nhận thân thế của mình. Dương Chiến nhìn về phía Diêu Cơ, triều tiên là chuyện gì xảy ra? Ta nói cho hắn biết, có thể giúp hắn tìm hắn cha. hắn liền tin, tin a, ta nói cho hắn biết, không biết bị nạn có người muốn tìm tất cả. nói xong, Diêu Cơ trông mong nhìn qua Dương Chiến, ta thật không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình, ta chính là muốn đem muội muội ta từ không biết bị nạn tiếp đi ra. nói. Diêu Cơ đứng lên, mang trên mặt mấy phần quyết tuyệt, "Ta biết, Sích Minh bị Dương huyền giết, không có chứng cứ, ngươi cũng sẽ không tin từ ta, ngươi lần trước không phải nói, có thể đưa ta đi theo ta muội muội sao? Ta tin tưởng ngươi, ngươi đưa ta đi thôi." Nói đến đây, Diêu Cơ nhắm mắt lại, chảy ra hai hàng nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ta cha mẹ cũng bị mất, bây giờ có thể làm cho ta cảm giác mình còn sống, kia chính là ta còn có một người muội muội, Dương Chiến, và ngươi, đưa ta tới à?" Dương Chiến gật đầu, "Tốt, ta đưa ngươi đã qua." Diêu Cơ mở mắt, nhìn xem Dương Chiến, nhẹ gật đầu, "Ngươi tới đi." Dương Chiến tay cầm phong dao, nha nhật nói, giết người, hẳn là có thể đi không biết bị ngạ. thật có thể chứ, ngươi không nên đặt ta. hẳn là có thể, thử một lần đi. diêu cơ chừng to mắt, ngươi bắt ta thí nghiệm. bất quá một lát, diêu cơ thở dài, tốt đa, ngươi tới đi. nói xong, diêu cơ lại lần nữa nhắm mắt lại. ông, đao minh càng phát ra kỳ liệt, dường như phong đao đã an không chịu nổi muốn ra khỏi vỏ. trang, dương chiến rút ra phong đao, lưới đao cấp tốc biến thành huyết hồng sắc, như thực chất sắc cơ, nhường diêu cơ đều cảm giác toàn thân run rẩy. bất quá nàng ngẩng đầu, long mi có chút rung động, dơ lên tuyết trắng cổ dường như liền đang trở lấy Dương Chiến sắc bén một đao. Ông, phong đao trong nháy mắt hướng Diêu Cơ chạy qua. Đáng sợ sắc ý, nhường Diêu Cơ sắc mặt đều tái nhợt, nhưng là vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, chưa từng di động nửa phần. Lưỡi đao lại dừng ở kia tuyết trắng cổ bên cạnh. Đáng sợ sắc ý, nhường Diêu Cơ trên cổ, cấp tốc lên vô số nổi da gà, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Chỉ là cảm giác lưỡi đao không có chém tới, Diêu Cơ hô hấp thu trọng mở mắt, nghi hoặc nhìn Dương Chiến, ngươi thế nào? Dương Chiến bồng nhiên thu hồi phong đao, nhàn nhạt nói, ta cũng không nắm chắc đưa ngươi đi, tạm thời ngươi liền chờ ở nhân gian. Diêu Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi này làm sao lẩn lọng, Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Dương Chiến lộ ra mấy phần nụ cười, đến, ta cùng ngươi nói chuyện thế tử chuyện. Diêu Cơ vẫn như cũ nghi hoặc, thế tử đến cùng là cái gì? Dương Chiến bắt đầu nói đến kinh nghiệm của mình, cùng lúc ấy bị thế tử ép cùng đường mặt lộ chuyện. Diêu Cơ nghe chừng vào mắt, thế tử khủng bố như vậy sao? liền ngươi cũng không cách nào phản kháng. Không sai, cho nên dưới tình huống bình thường, tao ngộ thế tử, tỷ lệ lớn đều sẽ bị thế tử thay thế. kia thế tử đến cùng là cái gì? Diêu Cơ vẻ mặt hiếu kỳ, Dương Chiến lắc đầu. Ta không biết rõ. Vậy ngươi có thể phản kháng thế tử, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Vật ký. Nói xong, Dương Chiến xoay người rời đi, đi tới cửa, Dương Chiến cũng không quay đầu lại nói câu, nếu như lại có sự tình gì, lập tức nói cho ta. Diều cơ hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, về sau ta có chuyện gì, trước tiên nói cho ngươi.